U, chuyện này, ta đến trở về hỏi một chút cha ngươi. Tô tử giật nghĩ đem cái nồi này ném cấp thừa tướng, dù sao vừa lúc này hồi môn. Cha ta, việc này là cha ta an bài. Không đúng à, công công rõ ràng, là bởi vì ta đáp ứng phải cho ngươi sinh hài tử, cho nên, vì bận tâm ta danh dự, cho nên mới không thể không cùng ta thành thân. Này, có phải hay không ta chiếm ngươi tiện nghi, thực xin lỗi. Lương Nguyễn Nguyễn, có chút ngượng ngùng nhìn tô tử giật nói. Rõ ràng là ta đáp ứng phải cho ngươi sinh hài tử báo đáp ngươi, hiện tại có phải hay không cho ngươi thêm phiền thoái? Lương uyển uyển tiếp tục xin lỗi. Không, không thể nào, không phiền thoái, vừa lúc ta cũng không có tức phụ nhi ngươi coi như thuận tiện báo đáp ta cứu mạng chi ân đi. Tô tử giật hò khan cười một chút, có loại chính mình chiếm tiện nghi còn có thể khoe mẽ ý tưởng. chương 299 hiên kế. Ta không gả, ta không cần gả. Tư đổ văn lam thu được vương thượng ý chỉ sau cả người tựa như điên rồi giống nhau, đem phòng trong có thể tạp đồ vật tất cả đều tạp. quỳ trên mặt đất nhưng nhi cùng liên nhi là đại khí cũng không dám ra một tiếng, liền sợ tỷ lửa giận phát đến các nàng trên người. Từ đầu nguyên biết nữ nhi bên này động tính, mang theo tức giận đi vào nàng phòng trong, tức giận quát ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống cái dạng gì, bên ngoài rèn luyện như vậy nhiều năm, cái gì đều không có, cũng chỉ thừa một cái xú tính tình sao. Cha, ta là ngài nữ nhi à, vương thượng hắn cái này ý chỉ là có ý tứ gì. Hắn là ở đánh ngài mà ra, kia xa chỉ là cái cái dạng gì người ngài không biết sao. Ngài nhẫn tâm nữ nhi gả cho như vậy một người sao. Tư đổ văn lam hủy khuất khóc lóc kể lệ, cả người tựa như bị đại hủy khuất giống nhau, nước mắt càng là không ngừng đi xuống lưu. Tư đồ nguyên nặng nghề thở dài, tuy rằng không muốn nữ nhi chịu như vậy ủy khuất, nhưng này hết thể đều là nàng tự tìm lúc trước vương gia đã vong khai một mặt, cứu ra ngươi cùng văn khang, ngươi thế nhưng không biết tốt xấu, còn vọng tưởng thương tổn vương phi. Hiện giờ vương thượng chỉ là hạ chỉ làm ngươi thành hôn, cũng không phải trực tiếp muốn ngươi mệnh đã xem như tử tế, ngươi nếu là lại vô cớ gây rối, là tưởng liên lụy ta định an hầu phủ cùng nhau cùng ngươi trôn cùng sao. Tư đổ văn lam sửng sốt một chút, sau đó hình như có sở hiểu nói cha, ngài, ngài chính là có ý tứ gì, nữ nhi không rõ. Được rồi, ngươi cũng đừng suy minh bạch giả bộ hồ đồ, ngươi đối đỉnh vương phi đã làm chuyện gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, mà ngươi làm sự, vương gia đều đã cha giành m Sự tình đã nhào đến vương thượng kia đi, này ý chỉ là vương gia tự mình giúp ngươi cầu, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cũng mặc kệ ngươi sống hay chết, vô luận như thế nào, vương thượng quy định hôn kỳ ngươi đều cần thiết đến xuất giá. Tư Đầu nguyên trầm giọng, không, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, hắn, hắn như thế nào sẽ biết. Tư đồ văn lam lầm bầm lầu bầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất như Nhi, tiến lên một phen méo nàng cổ áo chất vẫn nói không phải vạn vô nhất thất sao. Ngươi không phải cái gì vấn đề đều không có sao. Kích động tư đồ văn làm xong một cái tắt ném ở trên mặt nàng, đem Nhưng Nhi chính mình đều đánh ông. Nhưng Nhi chấn kinh quỳ bò trên mặt đất, thanh em run rảy nói tỉ, nô tỉ, nô tỉ xác định sự tình làm thực hoàn mỹ, không có khả năng, vương gia là không có khả năng biết đến. Đủ rồi tư Đầu nguyên vừa nghe bọn họ chủ tơ nói, khi cả người run rẩy vốn tưởng rằng chỉ là vương gia muốn cho văn làm từ bỏ đối hắn không nên còn có ý niệm không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự làm ra loại này thường tổn Vương Phi hồ đồ sự ngươi, các ngươi thật sự là quá hoang đường, đó là vương gia, là vương phi, là đường đường vương tộc, liền tính ngươi là ta định an hầu nữ nhi, ngươi cũng đừng quên, chúng ta đều chỉ là vương tộc thần tử, là vương tộc một câu là có thể nắm giữ chúng ta. Sinh sát quyền to tồn tại, ngươi thế nhưng còn vọng tưởng miệt thị vương tộc, theo ta thấy, vương gia như vậy xử trí ngươi đều là nhẹ, lấy vương tộc đối vương phi coi trọng tình huống, nếu là thật so đo lên Chỉ sợ ta tư đồ phủ toàn phủ đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà bị liên lụy. Tư đồ Nguyên khí bực run rẩy ngón tay tư đồ Văn Lam, đối nàng là tràn ngập thất vọng. Vốn tưởng rằng lâu chưa về ra nữ nhi, có thể mang cho hắn chính là một cái hiểu chuyện lại ngoan ngoan hình tượng, lại không nghĩ nàng lập đi lập lại nhiều lần làm lơ gia tộc, làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, thật sự làm người thất vọng đến cực điểm. Từ giờ trở đi, một khắc đều không được rời đi cửa phòng nửa bước, thẳng đến thành hôn thượng kiệu hoa ngày ấy. Tư đồ Nguyên Tựa như lại không nghĩ nhìn đến nàng giống nhau, xoay người liền phải rời đi. Tư Đồ văn lam ủy khuất khóc lóc kể lể lôi kéo phụ thân góc gáo, quỳ trên mặt đất nói cha, ngài không thể đối nữ nhi thấy chết mà không cứu A. Nữ nhi thừa nhận, đối phó vương phi là bởi vì cực độ nàng, chính là nữ nhi đối vương gia tâm tư ngài là biết đến A. Nữ nhi chỉ là quá thích vương gia mới có thể làm ra loại này hồ đồ sự. Nữ nhi biết sai rồi, ngài cứu cứu nữ nhi, nữ nhi không cần gả cho xa trì tình huống của hắn ngài hẳn là so với ta còn rõ ràng à? đồ đại hắn năm nhậm thê tử đều bị hắn Khắc chết, nữ nhi gả cho hắn không thể nghi ngờ là đi chịu chết ta. ngài thật sự nhẫn tâm thân thủ đưa ta đi tìm chết sao? nhìn khóc thương tâm ủy khuất nữ nhi, tư đồ nguyên lại nơi nào sẽ không đau lòng, khả đau lòng lại làm sao bây giờ? văn lam hành động chọc giận không ngừng là vương gia, ngay cả vương thượng cùng thái hậu đều dung không giới nàng. nếu là ta lại vì nàng câu nói, chỉ sợ sẽ liên lụy tư đồ gia. nếu là như vậy. Văn Khang tương lai nên làm thế nào cho phải. Văn Khang hiện tại thật vất vả cải tà quy chính, nhân sinh đã đi vào quỹ đạo, không thể bởi vì Văn Lam ngu xuẩn mà hủy hoại Văn Khang tương lai. Hạ quyết tâm, đẩy ra tay nàng, đưa lưng về phía nàng, có chút đau lòng nói nhiều vô tình, vương thượng hạ chỉ ai dám cãi lời, đây là ngươi vì ngươi hành vi hẳn là muốn trả giá đại giới. Tư đủ Văn Lam đoán hận nhìn cứ như vậy nhẫn tâm rời đi phụ thân, không cấm cười lạnh một tiếng A, ích lợi sinh mệnh thời điểm liền tính là nữ nhi cũng là có thể bị hy sinh, phải không? Ta nếu được đến vương gia, ngươi liền đi theo thơm lây, hiện giờ ta thất bại, liền ngươi cũng muốn đem ta giấm nhập nước bùn, thật đúng là ta hảo phụ thân A. Tư đổ văn làm không cam lòng biên biên đứng lên. Ánh mắt hung tận nhìn trầm chầm, chầm như nhi, sau đó dầm bước chân chậm rãi tới gần, cưa cao nhìn xuống nàng nói ngươi biết, làm ta không vui người sẽ có cái gì hậu quả. Là, nô tỳ biết nên làm như thế nào, lần này, nô tỳ nhất định bảo đảm làm vạn vô nhất hết. Tuyệt đối không lưu hậu hoạn, nhưng Nhi Biên Biên bảo đảm, còn không dừng trên mặt đất dập đầu. Lan, Tư đổ Văn Lam không hảo tâm tình giống lên nàng một tiếng, chỉ cảm thấy ngực một cổ ác khí ngưng lại, khó chịu làm nàng điên cuồng tạp đồ vật. Chính là phóng nhãn xem này trong phòng, có thể tạp đã tất cả đều làm nàng tạp. Tỷ, nô tỷ có tin tưởng nhất định có thể giúp ngài trừ bỏ ngại ngài mất người. Vẫn luôn quỳ trên mặt đất bất động thanh sắc Liên Nhi đột nhiên mở miệng nói. Tư đổ Văn Lam tức giận ánh mắt nhìn về phía nàng ngươi là nô tỳ là tỷ người bên cạnh tự nhiên xem không được tỷ chịu vì khuất tỷ tưởng diệt trừ người nô tỳ có biện pháp làm nàng từ nay về sau ở trên đời này mai danh nhận tích cũng không lộ thanh sắc liên nhi trên mặt đột nhiên lộ ra một loại âm đức thần sắc tới nhưng là nàng như vậy thần sắc lại làm tư đồ văn lam nhìn cảm thấy thực vừa lòng lúc này mới thay đổi cảm xúc nói xem tỷ có biết hiện giờ quốc gia của ta tới gần linh quốc biên cảnh không yên ổn vương thượng đã hạ chỉ cực nhanh làm đình vương ra chạy tới bên cảnh hiện giờ Vương gia đã ở trên đường. Lời này thật sự. Tư Đồ Văn Lam nghe xong có chút kích động nói. Thiên chân vạn xác tin tưởng lại quá không được mấy, Vương gia là có thể đuổi tới bên cạnh. Cho nên, chính là, hiện tại tô mạt một người ở Vương phủ nội. Tư Đồ Văn Lam mừng thầm hiện giờ không có Vương gia che chở, nàng tô mạt lẻ loi một mình, nhưng ngăn cản không được ta kiên định muốn nàng mệnh quyết định. Tỷ, liền tính Vương gia không ở bên người nàng, nhưng Vương gia lưu tại bên người nàng người cũng không thể liếc. Người rốt cuộc tưởng cái gì? Tư đồ Văn Lam bị Liên Nhi này một câu lại làm cho cảm xúc có chút mất khống chế, tức giận quát: "Nô tỳ ý tứ là, vương phi nếu như vậy để ý vương gia, đến lúc đó làm người giả truyền tin tức, nói cho nàng vương gia ở biên cảnh có sinh mệnh nguy hiểm, làm nàng chính mình tránh đi những cái đó bảo hộ nàng người, một mình xuất hiện ở chúng ta trước mặt không hảo sao?" Liên Nhi trên mặt lộ ra một bộ âm nhu quỷ kế bộ dáng, làm người chỉ là nhìn liền cảm thấy âm khí dày đặc. "Hảo, quả nhiên hảo, liền như vậy làm" Ngươi tính toán khi nào nói cho nàng, ta nhất định phải rời đi phía trước nhìn đến nàng chết, nghe được nàng tin người chết. Tư đồ văn lam có chút đỏ mắt, thậm chí có chút si ngốc nói. tỷ, chẳng lẽ chỉ nghĩ nhìn đến nàng chết, nghe được nàng tin người chết sao? Bằng không đâu. Ngươi cảm thấy trả lại ngươi đâu cái như thế nào làm, có thể làm ta cảm thấy thư thái. Tư đồ văn lam liếc xéo nàng một cái, cảm xúc thật không tốt hỏi. Liên nhi trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quệt, nhìn thẳng tư đồ văn lam sau đó mới từ từ nói tự nhiên là sống không bằng chết, sống không bằng chết. Tư Đồ Văn Lam nghe lời này cảm thấy không sai, như vậy mới có thể làm nàng cảm thấy hạ giận không sai. Ta nhất định phải nàng sống không bằng chết, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Ngươi, ngươi tưởng như thế nào làm? Chỉ cần có thể làm được ngươi như vậy, ta đều có thể ở năng lực trong phạm vi toàn lực duy trì ngươi. Liên Nhi chậm rãi đứng lên, có loại người thắng tư thái, cười càng là âm trầm quỷ quyệt. Sau đó đi bước một tới gần Tư Đồ Văn Lam ở nàng bên thai nhẹ giọng, Tư Đồ Văn Lam nghe nàng lời nói, càng nghe càng cảm thấy có ý tứ, tâm tình tốt phá lên cười. Hảo, thức hảo, liền dựa theo ngươi đi làm, ta liền phải làm nàng tiêu không ứng, tiêu đất không linh, ta muốn cho nàng thống khổ gấp trăm lần thậm chí ngàn lần thống khổ tồn tại. Chương ba chăm dược đừng lãng phí. Bởi vì Tư Đồ Văn Lam sự tình ở Phó Vũ Đình rời đi Viêm Thành trước đã làm an bài, tô tử giật ở kịch bản Lương Nguyện Huyền sau, liền an bài người đem Đại như cùng A Văn cấp tặng trở về. Rốt cuộc kêu kêu con cá cô nương cũng coi như là giúp đỡ chính mình hội, đáp ứng chuyện của nàng tự nhiên không thể không làm được. Hầu kiếm trở về thời điểm, nhìn đến công tử đang ở buổi thiếu phu nhân liêu, tựa hồ thực thích dí bộ dáng, đột nhiên có loại không dám tiến lên quấy rầy cảm giác. Nhưng tô tử giật lại phát hiện hắn đã đến, không biết cùng lương nguyện nguyện cái gì, liền chiều hầu kiếm đã đi tới. Có việc, lời nói thanh em vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau lạnh nhạt, cùng vừa mới cùng thiếu phu nhân ở bên nhau thái độ quả thực kém không ngừng một cái độ. Hồi công tử, kia A Văn, lại bị quan phủ bắt, bị quan phủ trảo. Ta thả lại đi người, ai dám trảo, là ai ý tứ. Tô tử giật có chút bất mãn, bắt hắn phóng người, đó chính là ở đánh hắn mặt, rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy. Là, có nguyên nhân khác, A Văn hắn, giết người. Hầu kiếm cũng chỉ là nghe trở về huynh đệ, nhưng là cụ thể, hơn nữa lại là công tử thả lại đi người, hắn cảm thấy cần thiết cùng công tử một tiếng. Cái gì nguyên nhân còn có thể làm hắn giết người? Sát tha sự tình không tầm thường, chỉ là hắn không rõ chính là, nếu lưu hắn một mạng phải hảo hảo trở về sinh hoạt, vì sao còn muốn giết người? A Văn trở về thời điểm, vừa vặn nhìn đến hắn thê tử cùng một cái khắc nam tử ấp, ấp ấp ôm ôm, không ra thể thống gì, cẩn thận nghe xong lúc sau mới biết được. Hắn phùng ở lòng bàn tay, liền lo lắng nàng chịu nửa điểm ủy khuất thê tử, kỳ thật đã sớm cùng kia nam tử ám thông khúc hoảng. Hơn nữa nàng lúc trước làm A Văn làm bôi nhỏ thiếu phu tha sự cũng là ôm hắn sẽ không tồn tại trở về ý tưởng, quan trọng nhất chính là, A Văn nhi tử cũng là kia nam tử, A Văn trở về thời điểm, nghe được này đó, buồn. Bực vọt vào nhà ở chất vấn hắn thế tử, sau đó ở dưới cơn thịnh nộ, liền đem phòng trong chân chính một nhà ba người cấp giết. Nghe xong hầu kiếm nói, tô tử giật mày không tự giác nhữ chặt, không biết nên như thế nào đánh giá thời điểm, chỉ một câu đáng tiếc. Hắn sở đáng tiếc, là ở đáng tiếc A Văn. Hắn dùng chính hắn mệnh tới kết thúc kia tam tham mạng, thực sự đáng thương lại có thể bi, thôi, loại sự tình này ở ai trên đầu đều chịu không nổi. Đại Ngưu đâu? Tô Tử giật thuận miệng hỏi một câu, không phải thật sự quan tâm Đại Ngưu, mà là để ý con cá kia cô nương nhìn thấy ca ca khi kích động tâm tình. An toàn về nhà, toàn ra hòa thuận vui vẻ. Hầu kiếm không có khác lời nói, bởi vì lời này cũng là huynh đệ trở về nói cho hắn. Chỉ là huynh đệ nhiều một câu, chưa bao giờ gặp qua như thế nào hòa thuận vui vẻ người một nhà. Bần cùng lại không thắng nổi người một nhà có thể an toàn ở bên nhau vui sướng. ân Tô tử giật vừa lòng hô ứng một tiếng còn có việc sao? Đã không có. Lui ra đi. Trên thực tế, tô tử giật chỉ là không nghĩ lại có chuyện gì quấy dày hắn dịu ra nguyện hai người bồi dưỡng càng tốt cảm tình. nay một giao lưu xuống dưới, mới biết được nguyện nguyện đối chính mình từ trước ấn tượng thật không tốt, hiện tại nhưng đến nắm chặt thời gian làm nàng đối chính mình đổi mới mới được. Chỉ là đi rồi hai bước lại quay đầu lại hỏi cho các ngươi đi tiếp mặt mặt hồi phủ, như thế nào nhiễm hiện tại còn không có tới. Nghĩ sáng sớm thượng nghe song phụ thân nói, không thể làm mặt mặt một người bất an ngốc tại vương phủ, cho nên quyết định đem nàng tiếp trở về trụ một đoạn thời gian, nhưng đều thời gian dài như vậy, như thế nào không gặp người hội báo mặt mạt sự. Hồi công tử, chuyện này thuộc hạ thấy ngài cùng thiếu phu nhân hầu kiếm ngượng ngùng hắn cùng nguyện huyện hai người đang nói cảm tình, cho nên liền không có tiếp theo câu nói kế tiếp thuộc hạ liền đi trở về quốc công đại nhân. Tình huống như thế nào? Tô tử giật cảm thấy gia hỏa này nhất định không phải chuyện tốt. Vương Phi, vương gia hiện giờ người tuy rằng không ở trong phủ, nhưng nàng làm Vương Phi muốn đem vương phủ bảo hộ hảo, cho nên, liền không trở lại. Tô tử giật nghe xong, nữ mày suy tư một chút, mới nói tiếp thôi, nàng luôn luôn có chính mình ý nghĩ của chính mình, liền tùy nàng đi, lập tức an bài người ở vương phủ chung quanh âm thầm bảo hộ nàng. Quốc công đại nhân đã phân phó qua, bất quá. Thuộc hạ sẽ lại phái một ít người âm thầm canh giữ ở Vương phi bên người Hảo bảo hộ nàng. Trên thực tế là tuyệt đối không thể lại làm nàng giống lần trước mất tích bị chảo như vậy sự tình đã xảy ra. Ân, đi thôi. Không biết vì cái gì, Tô Tử Giật tổng cảm thấy đang nghe muội muội xong việc, liền có điểm cảm giác bất an, tựa hồ thực không yên tâm giống nhau. Mang theo tâm tư đi tìm Huyền Huyền, ngay cả Huyền Huyền đều có thể nhìn ra hắn trong lòng trang cái gì bất an sự. Thiếu Hiên được Vương phi mệnh lệnh. Liên tính là mạo phải bị vương gia sử tử nguy hiểm, cũng khóe mã đuổi theo vương gia cấp trình. Vương gia Lăng Phong bất an ánh mắt nhìn lều trại nội Phó Vũ Đình. Phó Vũ Đình buồn ở nghiên cứu Ninh Quốc cùng ta chiêu quốc biên cảnh bản đồ địa hình, nghe được Lăng Phong thanh âm, vốn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp sự, nhưng đợi nửa lại không thấy hắn lên tiếng nữa, lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Lăng Phong không có lời nói, mà là đem thân thể hướng lời tự thuật ngươi dịch một chút, sau đó đứng ở phía sau thiếu hiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn Quả nhiên, Phó Vũ Đình vừa thấy đến hắn sắc mặt lập tức hát trầm, âm đức hơi thở bao vây lấy toàn bộ doanh trướng, làm thủ vệ ở cửa tướng sĩ đều không tự giác cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Người thật to gan. Phó Vũ Đình trầm giọng gầm nhẹ nói. Thiếu Hiên quỳ trên mặt đất thỉnh vương gia thứ tội, thuộc hạ chịu vương phi chi mệnh tiến đến bảo hộ vương gia. Hơn nữa, còn phân phó thuộc hạ cấp vương gia mang đến một thứ. Thiếu Hiên không dám đem sự tình ngăn ở trên người mình, rốt cuộc hắn biết vương gia tính tình. Mặc kệ vương gia muốn xử trí như thế nào hắn, chỉ cần làm hắn bồi vương gia bình yên vượt qua trận này chiến sự, song việc chẳng sợ vương gia khăng khăng muốn chính mình mệnh, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Phó Vũ Đình không nghe hắn mặt khác nói, liền nghe được hắn mặt nhì có cái gì phải cho ta lấy lại đây. Thiếu Yên lập tức dâng lên vương phi cho hắn bình sứ, bất quá hắn tự mình đem vương phi cho hắn cùng Lăng Phong chuẩn bị hai viên thu hảo, cho nên bình sứ bên trong cũng chỉ có một viên thuốc viên. Đây là Phó Vũ Đình quý trọng cầm bình sứ, như là một kiện trí bảo giống nhau. Đây là vương phi nghiên cứu chế tạo thuốc trợ tim, chiến trường phía trên, thay đổi trong nháy mắt, nàng tưởng cấp vương gia lưu này một đạo bảo mệnh hoàn, sau đó mới có thể có đạo thứ hai bảo đảm xuất hiện ý nghĩa, mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Câu nói kế tiếp là thiếu hiên chính mình vô căn cứ, dù sao chỉ cần là vương phi, vương gia nhất định sẽ nghe. Đạo thứ hai bảo đảm Phó Vũ Đình Hồ Nghi nhìn hắn Đạo thứ hai bảo đảm chính là thuộc hạ, thuộc hạ tinh thông y hề lý, thời điểm mấu chốt. Cũng là có thể giúp vương gia giúp một tay, đây cũng là vương phi bức bách thuộc hạ theo tới vương gia này nguyên nhân. Thiếu hiên nghiêm trang hồ áo. Phó Vũ Đình nhìn chăm chăm vào hắn, thiếu hiên là người, người khác không biết, hắn lại là quen thuộc, rốt cuộc, lúc trước vừa đe dọa vừa dụ dỗ sự tình đều giao cho hắn, nếu là hắn kia há mồm không điểm thực lực, cũng sẽ không làm chính mình ủy lấy trọng trách. Chỉ là hiện giờ hắn thế nhưng dùng bổn vương lợi dụng hắn điểm này tới lừa dối bổn vương, vẫn là đánh mặt nhì tên tuổi. Nói thật là làm buồn vương không có phản bác đường sống. Ngươi nói, buồn vương hồi phủ sau sẽ cùng mặt nhi chứng thực, đến lúc đó lại đến tính sổ với ngươi. Phó Vũ Đình nói làm Thiếu Hiên nhẹ nhàng thở ra, về sau thế nào mặc kệ, dù sao trước mắt này một quan là quá liêu. Đi ra ngoài. Phó Vũ Đình tỏ vẻ không nghĩ nhìn đến cái này nhìn phiền lòng người, tâm cẩn thận nhìn kêu bình xứ, thật giống như che chở chính là tô mặt bản nhân giống nhau. Thiếu Hiên cùng Lăng Phong vừa đi ra doanh trướng. Thiếu hiên liền từ trong lòng ngực lấy ra một quả thuốc trợ tim đưa cho Lăng Phong. Này cái gì? Lăng Phong nhìn thuốc viên, chuẩn bị một hơi trực tiếp nuốt vào, tóm lại thiếu hiên cấp đồ vật không phải người bình thường có thể có. Thuốc trợ tim? Cái gì? Lăng Phong nghe xong lời này, kinh tay một run run, cũng may không có một hơi nuốt này thuốc viên ngươi là, có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh thuốc trợ tim. Là? Là cùng vương gia kia viên giống nhau thuốc trợ tim. Lăng Phong không để hiên không liêu hỏi. Vương Phi phân phó, ba viên, chúng ta một người một viên. Vương Phi nàng Lăng Phong kêu sợ hãi hô một tiếng, sau đó lo lắng mặt sau Vương ra nghe được, kích động che miệng, sau đó nói Vương Phi hắn để ý Vương ra an nguy, thế nhưng liền chúng ta cũng chưa quên. Đột nhiên cảm thấy hảo kích động, kích động Lăng Phong thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Cho nên thiếu hiên có chút ghét bỏ nhìn Lăng Phong như vậy, bất quá đối với Vương Phi hành động lại là thật sự cảm động. Giống bọn họ này đó cấp giới. Vì chủ tử tùy thời ném đói bụng, tánh mạng đều là không thể tránh được sự. Vương phi lại vì chúng ta như vậy, cấp dưới liền chân quý thuốc trợ tim đều bỏ được lấy ra tới. Cho nên Lang Phong học thiếu hiên lặp lại nói: Hảo hảo tồn tại, đừng tùy tiện lãng phí Vương phi dược. Chương ba trăm linh một có điểm hối hận. Cấp tư đổ văn lam hiến kế liên nhi, sấn đêm chuồn ra hầu phủ, lén lút đi vào đã sớm bị Niêm Phong vọng giang lầu sau lưng. Như là đã sớm biết nơi này cơ quan giống nhau, tùy tay đụng vào một cái đồ vật. Sau đó trên mặt đất liền xuất hiện một cái mật đạo nhập khẩu, sau đó liền thấy nàng tầm cẩn thận tả hữu nhìn thoáng qua, lúc này mới đi xuống mật đạo. Mật đạo môn cũng ở nàng tiến vào lúc sau, cực nhanh đóng lại, thật giống như trên mặt đất căn bản là chưa từng xuất hiện quá một cái mật đạo giống nhau. Chủ nhân, mật đạo cuối sớm đã có nhiệt hầu nàng lâu ngày, nhìn thấy kia nam tử, liên nhi lúc này mới cung kính quỷ trên mặt đất nói. Mỏng manh ánh đèn hạ, nam tử xoay người, xuất hiện chính thức phó vũ văn kia trương ôn nhuận cười như không cười mặt lên lời nói, liên nhi thấy hắn như vậy lời nói trong lòng có chút hơi hơi một sợ. nếu là từ trước, nàng nhất định cho rằng gương mặt này chính là như tiên nhân giống nhau cứu dối chính mình với nước lửa cực khổ thần. nhưng chỉ có tiếp xúc sau mới biết được, này một trương ôn nhu gương mặt tươi cười sau lưng là cỡ nào tàn nhẫn cùng tàn khốc. chủ nhân công đạo đều đã làm tốt, hiện giờ phó vũ đình đã đi biên cảnh, chờ tư đổ văn lam xuất giá ngày, cũng chính là tô mạt ngày chết. tin tưởng xa ở bên cảnh phó vũ đình nghe thấy cái này tin tức khi trạng thái nhất định sẽ đối chủ nhân có lợi. Liên Nhi mặt vô biểu tinh tố. không phải nàng không nghĩ định hot, không phải nàng không dám định nọt, chỉ là Phó Vũ Văn dầu muối không ăn, hắn muốn chỉ là nghe lời hiểu chuyện, vì hắn làm việc nô tài. bất luận cái gì một chút tâm tư đều trốn, bất quá hắn đôi mắt, nếu là bị hắn phát hiện cái gì, liền tính ngươi muốn chết, hắn đều sẽ không cho ngươi cái thông khoái. Không tuổi, liền biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Phó Vũ Văn đi vào Liên Nhi, rồi tay nâng lên nàng cằm. Mặt mang ôn nhu tươi cười nhìn nàng nói còn thích hứng này trương ra mặt. Chủ nhân cấp, tự nhiên là tốt nhất. Phó Vũ Văn trên mặt kia trương dối tra cười, làm người nhìn không ra hắn hiện tại cảm xúc rốt cuộc là cái gì. Nghe ngươi lời này, tựa hồ là không quá vừa lòng. Phó Vũ Văn tuy rằng lời nói là cười, nhưng méo nàng cầm tay lại ở không ngừng dùng sức. Liên nhi không dám kêu đau, cũng không dám như mày, bởi vì nàng biết, nếu là có bất luận cái gì biểu hiện ra đau bộ dáng đổi lấy sẽ chỉ là càng đau kết quả. Vì thế nàng quyết đoán quỳ xuống, đem đầu khái trên mặt đất, tận lực làm chính mình thanh nghiêm vững vàng nói nô tì một lòng chỉ nghĩ hoàn thành chủ nhân công đạo sự, không dám có cái khác ý tưởng, thỉnh chủ nhân minh dám. Phó Vũ Văn Du mắt nhìn nàng một cái, trong mắt ấm áp nơi nào còn có thể nhìn đến nửa phần minh bạch ngươi hiện giờ thân phận, nếu là dám vì ngươi tư tâm hỏng rồi ta chuyện tốt, ngươi biết hậu quả. Là, nô tì tuyệt đối không dám ảnh hưởng chủ nhân an bài đại cục, cần tuân chủ tha an bài hành sự, cần phải làm được hoàn mỹ. Vừa mới Phó Vũ Văn thanh âm thực lãnh, hắn biết, nhất định là chính mình làm cái gì làm hắn không hài lòng sự, cho nên, hắn lời nói thanh âm đều lạnh mấy cái độ, nếu là còn như vậy đi xuống, chỉ sợ hắn liền sẽ từ bỏ ta, sẽ làm ta quả hối hận không dám tưởng tượng. Phó Vũ Văn nhìn chăm chầm nàng đốn trong chốc lát mới từ từ nói nhớ kỹ, ta muốn, không phải tô mặt chết, có đôi khi, sống không bằng chết mới làm người vui cảm hứng vị. Là, là nô no tỳ nói sai, là nô no tỳ sai. Nô tỳ lúc sau hành sự nhất định tâm cẩn thận, cẩn tuân chủ thao ý tứ. Liên nhi không tự giác đổi thân run rẩy lên, nàng thế mới biết, chính mình một câu nói sai, vốn tưởng rằng là làm chủ nhân vui vẻ sự, lại chưa tưởng tưởng, thiếu chút nữa biến thành muốn chính mình mệnh sự. Lên! Phó Vũ Văn đưa lưng về phía nàng nói. Liên nhi run run nguy nguy đứng lên, cả người hư thoát giống như vừa mới đã trải qua một phen sinh tử giống nhau. Chủ nhân, biên cảnh tình huống khẩn cấp, nô tỳ không rõ ngài vì sao không tự mình tọa chấn đâu. Liên Nhi mới vừa đứng lên, liền đem chính mình nghi hoặc buột miệng thoát ra. Phó Vũ Văn xoay người nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc tới, lại làm Liên Nhi kinh hãi cúi đầu, có loại tưởng phùng thượng chính mình miệng xúc động. A Phó Vũ Văn khẽ cười một tiếng, kia lạnh nhạt tiếng cười, lại làm Liên Nhi cảm thấy có loại ác ma buông xuống cảm giác tự như là, không nghĩ cư như vậy cùng ta kia thân ái đệ đệ gặp mặt. Liên Nhi không biết Phó Vũ Văn thân phận, cho nên cũng không biết hắn sở đệ đệ chính là Phó Vũ Đình. Chỉ có thể một bộ không quá minh bạch bộ dáng gật gật đầu, sau đó lại không dám nhiều cái gì. Chủ nhân, nếu là không có cái khác công đạo, nô tỷ liền đi trước rời đi. Liên nhi lo lắng cho mình quản không được miệng mình, lại xảy ra chuyện gì tới, đem mệnh công đạo ở chỗ này, vậy không cam lòng. Rốt cuộc, chính mình nén giận đi theo hắn, chính là vì một ngày kia có thể vì chính mình báo thủ. Những cái đó khinh nhục quá chính mình người nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. ân Phó Vũ Văn chỉ khẽ ừ một tiếng. Như là suy nghĩ cái gì giống nhau, không có để ý liên nhi cái gì. Liên nhi có loại như hoạch đại xá cảm giác, lập tức xoay người rời đi, liền sợ chính mình đi chậm lại sẽ ra cái gì chuyện xấu. Kế tiếp, ta hẳn là từ ngươi để ý ai xuống tay đâu. Giao cho hỏi đối với vách tường âm trầm quỷ quyết cười, tựa hồ trong lòng có so đo. Tô tử giật sáng sớm ngồi ở giường biên chờ huyền huyền tỉnh lại, thưởng thức nàng ngủ điểm Mỹ dung nhan. Làm sao bây giờ, càng xem càng thích cảm giác chính mình càng ngày càng thích cái này xuân manh xuẩn manh ra hỏa thật muốn cả đời cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng xem ngay cả chớp một chút đôi mắt thiếu xem kia trong chốc lát đều cảm thấy tiếc nuối Huyền huyền chậm rãi mở nhập nhẹ mắt buồn ngủ sau đó liền nhìn đến nhìn chằm chằm chính mình tô tử giận không nhanh không chậm một tiếng sớm a ân sớm liền thanh âm đều dễ nghe như vậy đặc biệt là mới vừa tỉnh ngủ còn mang theo điểm ngông lung nẹn ngào thanh âm nghe hắn trong lòng liền cùng bị thứ gì cào giống nhau đói bụng sao Ta làm người ôn hào cháo, uống trước điểm, còn phân phó người cho ngươi chuẩn bị một ít ngươi thích ăn ngoạn ý nhi, ngươi là muốn lên ăn vẫn là ta chờ hạ uy ngươi ăn. Tô tử giật tựa hồ thực chờ mong nàng nàng muốn cho hắn uy. Nhưng lương nguyện nguyện như là xem không hiểu tô tử giật ý tứ giống nhau, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn, sau đó mới một câu tô tử giật, ta hối hận. A, hối hận? Hối hận cái gì? Tô tử giật không rõ nguyên do hỏi. Ta nếu là sớm biết rằng ngươi cùng ta thành thân sau, đối ta tốt như vậy. Như vậy Ôn Nhu, ta đã sớm nên gả cho ngươi, như vậy ta cũng sẽ không sợ ngươi trốn ngươi lâu như vậy. Lương Uyển Uyển thế nhưng thật là có điểm tiếc nuôi ý tứ. Tô Tử giật đầu tiên là sững sốt, sau đó nở nụ cười, cuối cùng cười cười chậm rãi im tiếng mặt sau sắc lại trở nên có chút nghiêm túc. Tưởng tượng đến chính mình tự luyện Uyển trong miệng biết, nguyên lai chính mình trước kia đối nàng thái độ như vậy không tốt, mới làm nàng như vậy sợ ta, trốn tránh ta, ngay cả có việc cũng không dám tìm ta liền cảm thấy tự trách. Ta nếu là sớm biết rằng chính mình trước kia đối với ngươi thái độ như vậy không tốt, nhất định kịp thời sửa lại, làm ngươi bị sợ hãi nhiều năm như vậy, là ta sai. Tô tử giật ôn nu nói khiểm, sau đó đem huyển huyển ôn nu ôm vào trong ngực hy vọng ngươi có thể tha thứ ta trước kia vô trì, làm ta có đối với ngươi tốt cơ hội. Yên tâm, ta tha thứ ngươi, tốt như vậy ngươi, ta như thế nào bỏ được sinh khí. Hai ngủ ngon lời này vừa ra, tô tử giật có loại huyển huyển có phải hay không biến thông minh cảm giác loại này lời nói không nên là sẽ từ miệng nàng ra tới. Về sau ngươi mỗi cho ta chuẩn bị tốt ăn, trả lại cho ta như vậy xinh đẹp váy cùng trang sức mang, ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi mới là. Quả nhiên, vừa mới là chính mình nghĩ nhiều, uyển uyển như thế nào sẽ thông minh những lời này đó đâu. Bất quá, như vậy uyển uyển mới càng làm cho người thích yêu thích không buông tay. Ân, ta nhất định sẽ đem trên thế giới đồ tốt nhất đều cho ngươi. Theo tô tử giật giọng nói rơi xuống, đột nhiên truyền đến một trận không hài hòa thanh âm. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lương nguyện nguyện bốt chính mình một mình, có chút ngượng ngùng nói ta đã đói bụng. Tuy rằng thanh em này có chút phá hư không khí, nhưng tô tử giật vẫn là ôn nhu là ta sơ sẩy, này liền làm người đem sớm một chút mang lên. Đúng rồi, ta có phải hay không hẳn là cấp cha mẹ chồng kính trà, tặc về nhà thời điểm, ta nghe trà, nhưng là ta giống như không làm như vậy quá, có thể hay không không tốt. Sẽ không, ngươi nếu là tưởng kính trà, chờ lát nữa chúng ta ăn no liền đi. Tô tử giật tuy rằng cảm thấy kia ly trà có thể có có thể không, nhưng rốt cuộc là một cái quy củ tập tục, cũng coi như là chân chính ý nghĩa thượng thừa nhận huyền huyền là thê tử của ta tồn tại. Hai người đang ở ấm áp dùng sớm một chút thời điểm, cửa lại truyền đến gõ cửa thanh âm, điểm này làm tô tử giật sắc mặt nháy mắt hát trầm, vì cái gì hảo hảo không khí luôn có người tới quấy rầy. Vì không dọa đến huyền huyền, tô tử giật nhẹ giọng vông chén đua nói, ta đi xem. Huyền huyền đang ở Mỹ Mỹ ăn cái gì, không có nghĩ nhiều. Chỉ là lung tung gật gật đầu. Tô tử giật buồn bực đi tới cửa, nhìn đến cửa hầu kiếm, lạnh lung nói, tốt nhất là chuyện quan trọng. Cửa nằm một vị cả người là huyết cô nương, bởi vì là sáng sớm, trước cửa không có gì người, thuộc hạ liền trước đem người cấp nâng nhập trong phủ, thỉnh công tử định đoạn. chương 302 muốn nữ nhân kêu mệnh. Đi. Tô tử giật sắc mặt hát trầm, lạnh leo như băng, hán đảo muốn nhìn, rốt cuộc là người nào dám sáng sớm xúc hắn quốc công phủ mày. Hầu kiếm liền mang tô tử giật đi trong phủ thiên viện một gian phòng trong. Tô tử giật đi vào vừa thấy, tức khắc sững sờ ở tại chỗ, sau đó mới chạy nhanh tiến lên đi xem kia cô nương. Con cá. Tô tử giật kinh ngạc hô một tiếng, nhưng là nằm ở trên giường cô nương lại không có cho hắn một chút phản ứng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô tử giật giống giận hỏi. Thuộc hạ cũng không biết, sáng sớm ra cửa thời điểm liền nhìn đến nàng liền nằm ở thang lầu thượng, vốn tưởng rằng là có người trò đùa dai đem người chết ném ở phủ cửa. Đáng tin cậy gần mới phát hiện cô nương này còn có hơi thở. Hầu kiếm đúng sự thật đáp lại đến. Đi thỉnh mặt mạt trở về, đúng sự thật bẩm báo là được. Tô Tử giật lo lắng con cá trên người thương tới kỳ quặc, không nghĩ thỉnh ngoại lai đại phu. Để tránh sinh ra ngoài ý muốn, lúc này mới làm người đi thỉnh tô mạt. Chỉ là xem con cá thương thế sợ là không nhẹ, nếu không có mặt mạt, chỉ sợ giống nhau đại phu cũng cứu không sống. Là. Hầu thấy được đến mệnh lệnh chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Chỉ chưa tô tử giật nhữ mẩy nhìn chầm chằm trên giường hôn mê bất tỉnh con cá. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô mặt tới vội vàng, chỉ dẫn theo chi ngộ tiến đến. Ở nàng nghe được hầu kiếm minh tình huống thời điểm, cũng có chút khó hiểu. Đầu tiên, một cái lai lịch không rõ chịu Thiệ cô nương, đại ca vì sao phải làm ta tự mình cứu người, đệ nhị, cô nương này dáng vẻ này xuất hiện ở ta quốc công phủ trước cửa. Rốt cuộc là người phương nào việc làm, đến tột cùng là có người cố ý vì này, vẫn là mặt mặt. Ngươi mau nhìn xem nàng, nhất định phải cứu sống nàng. Tô tử giật nhìn đến tô mặt đã đến, cũng chưa kịp thế, chỉ công đạo một tiếng. Tô mạc nhìn đại ca liếc mắt một cái, sau đó có thể từ đại ca lo lắng trong ánh mắt nhìn ra, hắn nhận thức cô nương này. Nhìn kỹ, cô nương thoạt nhìn so với chính mình một nửa bộ dáng, rốt cuộc là người nào, thế nhưng tàn nhẫn đến đối một cái ấu tử hạm như thế nặng tay. Không đợi thế giới, liền trước cấp cô nương dò xét mạch đập, cũng may hơi thở tuy rằng mỏng manh nhưng rốt cuộc còn có một đường sinh cơ. Vì thế trước lấy ra một viên thuốc viên cho nàng cùng nước uống hạ, tạm thời ổn định mạch đập, sau đó vì nàng xử lý trên người miệng vết thương. Nhìn trên người nàng vết máu dọa người, kỳ thật miệng vết thương không nhiều lắm, nhưng có một chỗ thiếu chút nữa mệnh trung yếu hại, khẩn cấp giúp nàng giải lên một ít cầm máu thuốc bột sau, dùng ngân châm đem miệng vết thương khâu lại lấy xúc tiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Chờ miệng vết thương đều xử lý không sai biệt lắm Liền lấy ra giấy bút viết xuống một trường phương thuốc giao cho hầu kiếm đi cho nàng đem dựng ao, không chừng nàng nay là có thể tỉnh lại. Sau đó lại làm đại ca an bài người cấp cô nương trước đổi một thân sạch sẽ quần áo. Chờ đem cô nương xử lý tốt lúc sau, tô mạt tịnh xong tay mới đối tô tử giật nói đại ca, ngươi nhận thức cô nương này. Tô tử giật nhìn con cá liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu nàng kêu con cá, phía trước ta điều tra tuyển huyển thành thân đương ngươi cùng nàng bị hai người bôi nhỏ, hoài nghi bọn họ sau lưng có người sai xử là con cá nói cho ta sai xử nàng Kaka người là ai? Nàng Kaka chính là kia đối luyện luyện bất lợi hai người chung một cái. Tô mạc tuy rằng không biết hắn điều tra thế nào, nhưng là từ hắn nói mấy câu cũng đại khái có thể đoán được trong đó một chút manh mối là ai sai sử bọn họ làm. Tư đồ Văn Lam, Tô Tử giật tên này thời điểm thậm chí đều có chút nghiến răng nghiến lợi xem ra phó vũ đỉnh cho nàng giáo huấn còn chưa đủ a. Người là Vương Gia, Vương Gia cũng biết sai sử người là nàng. Hắn đều làm cái gì, vì cái gì ta không biết Tô Mạc Hồ nghi nhìn chầm chầm đại ca Vương gia rời đi vội vàng Nàng chỉ biết vương gia đó là đi ra ngoài điều tra Chỉ là không biết hắn rốt cuộc điều tra cái gì Vì thế Tô Tử giật liền đem vương gia cùng vương thượng hạ Chỉ làm tư đồ văn lam gả cho nhạc anh thành xa trí sự Còn đem xa chỉ đơn giản tình huống một lần Sau đó mới căm giận nói ta xem thương tổn con cá sự tình chính là nàng làm Nàng chính là bất mãn nàng thuộc sở hữu Cho nên còn dám tiếp tục làm yêu ta liền không nên xem phó vũ đình có hành động mà đối nàng thủ hạ lưu tình, nàng yếu hại người là ta, chỉ là không nghĩ tới sẽ liên lụy huyền huyền. tô mặt trong lòng có chút hụt hẫng, nàng biết tư đồ văn lam thích phó vũ đình, biết nàng sẽ đối chính mình bất lợi, nhưng lại không biết nàng sẽ lựa chọn ở huyền huyền thành thân kia làm loại chuyện này. không liên quan chuyện của ngươi, nhưng là con cá việc này nếu thật cùng nàng có quan hệ, kia nàng liền tính là xuất giá, ta cũng đến cho nàng lưu lại một tốt đẹp ấn tượng. tô tử giật khuôn mặt tâm trầm. Đối với muốn thương tổn hắn thê tử cùng mọi mọi tồn tại, duy nhất hậu quả, chỉ có biến mất, như vậy mới có thể làm các nàng đều không có nỗi lo về sau. Đại ca, đây là ta cùng nàng chi gian sự, ngươi không cần nhúng tay. Tô mạc ánh mắt kiên định nói, không được, cái loại này nữ nhân, tâm tư ác độc, hiện giờ Phó Vũ Đình lại không ở viêm thành, ta không hy vọng ở cái kia ác độc nữ nhân trước khi rời đi ngươi còn sẽ chịu thương tổn, chuyện này ngươi đừng động, ta đều có đúng mực. Tô Tử giật mãnh liệt yêu cầu Tô Mạc không cần lo cho chuyện này, miễn cho làm nàng đã chịu thương tổn. Tô mặt thấy đại ca nghiêm túc bộ dáng, biết chính mình hiện tại cái gì cũng chưa dùng, bởi vì đại ca chính là như vậy, một khi nghiêm túc lên, ra nói là bất luận kẻ nào đều thay đổi không liêu. Chẳng được bao lâu hầu kiếm dược liền bưng tới, Tô mặt tự mình nâng dậy con cá huy nàng uống dược. Có lẽ là miệng vết thương tác động một chút, có chút đau, làm vốn nên hảo hảo uống dược con cá đột nhiên sặc khụ lên, sau đó nàng đột nhiên chừng lớn đôi mắt. Nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau, không ngừng đi xuống lưu, trong mắt hoảng sợ cùng sợ hãi làm nàng cả người ngăn không được run rẩy, Còn không có thấy rõ tới gần nàng người là ai, nàng liền bắt đầu nổi điên giống nhau gạo giống lung tung huy động cánh tay. Không cần, cầu xin các ngươi đừng giết ta nhóm, a không cần à, đừng giết ta ca cứu mạng à, ai tới cứu cứu ta, nương không cần à, cầu xin các ngươi, buông tha chúng ta đi, ngươi cái hư nữ nhân, ngươi chính là cái hư nữ nhân. Còn cá như là si ngốc giống nhau. Đối với không khí múa may cánh tay, còn không dừng hoảng sợ thét chói tai, trường lớn đôi mắt như là trước mắt đang ở phát sinh từng màn làm nàng không chịu nổi cảnh tượng giống nhau. Sau đó co rúm lại ở góc, gắt gao ôm chính mình đầu gối, thanh nói thầm ta sẽ sống sót, ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo sống sót, ta sẽ làm hư lui qua ưng, cô báo ứng, ta sẽ trốn tốt, ta thực nghe lời. Nghe nàng tâm cẩn thận thanh âm, còn có kia phó chịu thiệm trạng thái, làm ở đây người đều trong lòng đau xót. Nàng mới như vậy Liền đã trải qua như vậy gia đình biến đổi lớn. Tô tử giật nhìn con cá, có điểm trong lòng hụt hẫng. nếu không phải chính mình phát hiện nàng ở phủ cửa, ma xui quỷ khiến dừng bước chân, liền sẽ không có làm nàng mang theo ta đi tìm phía sau màn chi tha sự tình phát sinh, nàng tương lai, có lẽ sẽ không quá hảo, nhưng ít ra sẽ có người một nhà ấm áp làm bạn, nếu không phải chính mình nhất thời mềm lòng, buông tha đại như cùng Avan, cũng liền sẽ không có bọn họ sau lại sự. Cuối cùng, giống nhau đều trốn không thoát vừa chết, Ấy nay chậm rãi tới gần con cá, sau đó thanh nói con cá, không cần sợ hãi, là ta, ta là đại ca ca A. A con cá thấy có người tới gần, liều mạng muốn may tay, không nghĩ làm người tới gần nàng đứng giết ta, các ngươi đã giết ta sở hữu người nhà, cầu xin ngươi. Mọi người. nàng rốt cuộc là như thế nào ở như vậy dưới tình huống còn cường trống một hơi chạy đến nơi đây tới, là tới tìm ta cầu cứu sao. Con cá, con cá ngươi thấy rõ ràng, ta là đại ca ca, ngươi hảo hảo xem rõ ràng ta sẽ không thương tổn ngươi. tô tử giật kích động bắt lấy nàng cánh tay nói, đại, đại ca ca. con cá huấn độn ánh mắt lúc này mới khôi phục nắm nhìn, sau đó ở nhìn đến tô tử giật ai trong nháy mắt kia, hoàng mắt khóc lớn lên đại ca ca, ta không có người nhà, cái kia hư nữ nhân đem mâu thân cùng ca ca bọn họ đều giết, ta rất sợ hãi, ta rất sợ hại a. con cá co rúm lại khóc lóc kể lể. tô tử giật trong lòng ấy nay càng sâu, nghe nàng như vậy trong lòng khó chịu khẩn. yên tâm, có ta ở đây. Sẽ không làm cái kia hư nữ nhân sân ngươi Tô tử giật đi theo con cá nói nói từ từ Hư nữ nhân Người hư nữ nhân là ngươi dẫn ta thấy nữ nhân kia sao Là Chính là nàng Nàng ngây người thật nhiều người tới nhà của ta Còn hào hung mắng ca ca ta Nàng mang đến những người đó giết người nhà của ta Là ca ca bảo hộ ta Mậu thân bảo hộ ta Bọn họ bảo hộ ta Ta một người liều mạng chạy Ta không biết chạy trốn nơi đâu Liền nghĩ tới tìm đại ca, ca Ta Ta con cá kích động liền hôn mê bất tỉnh Con cá tô tử giật khẽ thở dài một cái, sau đó làm tô mặt nhìn hạ con cá tình huống hiện tại, ở xác định nàng chỉ là ngất xỉu mới yên lòng. hầu kiếm, ta muốn cái kia nữ tha mạng. Trường 303 gấp bội dâng trả. Tư đổ văn làm trong lòng chính Mỹ tư tư nghĩ, chờ chính mình xuất giá kia tô mặt tao ngộ liền cảm thấy thực hạ giận thời điểm, đột nhiên trong phòng đèn bị một trận gió thổi tắt. Nàng chấn kinh sửng sốt một chút, sau đó la lớn người tới. Chính là cũng không có người đáp lại nàng, nhưng thật ra đen nhánh trong phòng. Đột nhiên có môn bị mở ra thanh âm, nàng sợ hãi hướng tới cửa phương hướng nhìn lại. Nhưng cái gì đều còn không có nhìn đến, môn liền lại bị đóng lại. Nàng kinh hãi tiếp tục hô nhưng nhi, Liên nhi, các ngươi hai cái nha đầu chết tiệt kia đi đâu vậy? Nhưng vẫn như cũ không có bất luận kẻ nào đáp lại nàng. Nàng sợ hãi trong bóng đêm sờ soạng chiều có mùi lửa địa phương đi đến, sau đó run rẩy xuống tay đem giường biên đèn cấp bậc lửa. Nhìn phòng trong bị chiếu sáng lên, nàng treo tâm lập tức thả lỏng lại nghĩ vừa mới hẳn là chỉ là phong đem hỏa thổi tắt diệt, nhưng mới vừa thả lỏng lại tâm, ở xoay người thời điểm đã chịu kinh hãi lớn tiếng kêu lên. A Tư Đồ Văn Lam nhìn sắc mặt dữ tợn nhưng Nhi bị treo ở nhà ở trên xà nhà khi chấn kinh chân mềm nhún ngã trên mặt đất, hoảng sợ không ngừng sau này lui. Phát sinh chuyện gì? Liên Nhi nghe được Tư Đồ Văn Lam tiếng kêu sợ hãi, trước tiên chạy tới, chính là ở đẩy cửa ra thời điểm nhìn đến nhưng Nhi kêu một màn cũng là dọa sương sờ ở tại chỗ, chính là chỉ tiếu một lát sau. Liên nhi liền khôi phục bình thường thần sắc, thật giống như kêu hoảng sợ một màn chưa từng gặp qua giống nhau. Sau đó mang theo lo lắng thần sắc chạy đến tư đồ văn lam bên người tỷ, ngài không có việc gì đi. Nàng, nàng tư đồ văn lam hoảng sợ chỉ vào bị treo nhưng nhi, run rẩy thân thể đã không biết nên cái gì. Nàng dù sao cũng là khuê phòng quý nữ, tuy rằng sai xử người giết qua người, nhưng chính mình lại chưa từng chân chính gặp qua người chết, cho nên ở nhìn đến nhưng nhi kêu một khắc, dọa hoang mang lo sợ. Liên nhi chỉ là cau mày nhìn nhưng nhi hình tượng liếc mắt một cái, sau đó an ủi nói tỷ bị sợ hãi. Nàng liên hướng về phía ngoài cửa la lớn người tới, mau tới người A. Thực mau trong viện gia đình cùng nộ tỉ đều nghe được liên nhi thanh âm nôn nóng kêu, tất cả mọi người xuất hiện ở đại tỉ trước cửa. Cũng là ở trong nháy mắt kia, tất cả mọi người bị dọa hoang mang lo sợ, đặc biệt là bọn nha hoàn càng là bị dọa run dẩy vô lực quỷ trên mặt đất. Con thất thần làm cái gì, con không chạy nhanh đem người triệt hạ đi. Liên nhi nhíu mày tức giận trách cứ nói là bọn gia đình trước một bước phản ứng lại đây, cho nên liên nhi phân phó sau bọn họ liền rất mau đứng lên, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là tiến lên đem nhưng nhi thả xuống dưới, nhìn bộ mặt giữ tợn nàng, cũng không dám con mắt xem, sau đó nhanh chóng đem người cấp nâng đi ra ngoài. Được rồi được rồi, đều đi xuống đi, việc này không cần lộ ra, nghe hiểu chưa? Liên nhi một bộ chủ tha tư thế lạnh giọng cảnh cáo. Là, nô no tỳ biết. Là. Nô Tài biết. Bọn hạ nhân trăm miệng một lời đáp lại, sau đó lập tức lui xuống. Tiện tỷ, Tư đổ văn lam như là mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, giơ tay chính là hung tận đánh liên nhi một cái tát, tức giận quát lớn nói ngươi cái tiện tỷ thật đúng là đem chính mình đương thứ gì, còn dám ở ta người trước mặt ra lệnh, có người dám đụng đến ta người, ta nhất định phải tra rõ việc này, tuyệt đối không buông tha dám làm ta sợ người. Tỷ bất giận, Nô tỷ chỉ là cảm thấy, hiện tại không phải lộ ra loại sự tình này thời điểm. Liên Nhi quỳ trên mặt đất, rũ đầu đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn tinh quang, ngoài miệng lại vẫn là nhu nhược nói: "Ngươi tính cái thứ gì, bổn tỷ muốn ngươi cảm thấy." Tư đồ Văn Lam tựa hồ đem vừa mới chấn kinh sự tình đều liên lụy đến Liên Nhi trên người, lời nói ngự khí rất là không tốt. "Tỷ, nô tỷ không ý tưởng khác, chỉ biết nếu là sự tình nào lớn, đối tỷ nhất định bất lợi." Tư đổ Văn Lam tuy rằng ở nổi nóng, nhưng vừa nghe nàng đối chính mình bất lợi, lúc này mới bất mãn hỏi như thế nào liền đối bổn tỷ bất lợi nhưng Nhi dù sao cũng là gần người hầu hạ tỷ người, tại sao sẽ ở tỷ phòng trong thắt cổ mà chết? tuy rằng không biết làm như vậy nhiễm đế là ý gì đồ, nhưng trong phủ như vậy nhiều đôi mắt nhìn đến nhưng Nhi là treo cổ ở ngài phòng trong, ngài cảm thấy loại này lời nói truyền ra đi đối ngài thanh danh sẽ là cỡ nào bất lợi, và lại lao gia hiện tại đối tỷ sự tình đã không như vậy để bụng, nếu là tỷ cầm nhưng Nhi sự tình đi theo lao gia sự cũng chỉ sẽ làm hiện tại lao gia cho rằng ngài trong lòng bất mãn sự lấy nô tài hết giận. Cho nên mới sẽ có Nhưng Nhi hậu quả, chẳng lẽ ngài thật muốn làm người kinh hách một phen sau, còn lọt vào sở hữu tha không hiểu sao? Liên Nhi cẩn thận lại kiên nhẫn giải thích. Tư đồ văn Lam cũng không hồ đồ, nàng biết, Nhưng Nhi tuyệt đối không phải chính mình đến phòng trong thắt cổ tự sát, đã có thể như vậy trong nháy mắt thời gian, liền đem Nhưng Nhi như vậy một cái đại người sống làm bộ treo cổ ở chính mình phòng trong, kia động thủ người, thực lực tuyệt đối không thấp. Hiện giờ ở không biết đối phương ra sao tha tiền đề hạ. Sắc thật không biết nên từ đâu xuống tay trá khởi. Chậm dãi bình tĩnh lại tư đồ văn lam lúc này mới hỏi ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào làm, chẳng lẽ làm ta liền như vậy nén giận. Tỷ, chúng ta cần phải làm là cái gì đều không làm, ngài đừng quên chúng ta kế hoạch, trong lúc này cũng không thể cành mẹ đẻ cành con, nếu không, nếu là đột nhiên sinh biến cố, ngài biết hậu quả là cái gì sao? Liên nhi vẻ mặt nghiêm túc khuyên, nàng mới mặc kệ nàng có phải hay không đã chịu kinh hoách, cũng mặc kệ nàng có phải hay không có đối địch người. Tóm lại, chỉ cần không chậm trễ nàng kế hoạch là được, đến nỗi cái khác, đều không sao cả. Như vậy xuân người, tuy tiện hù dọa hù dọa là được. Tư đổ văn làm suy tư trong chốc lát, sau đó mới gật gật đầu, nghĩ ly vương thượng hạ chỉ thành thân nhật tử không ấy, không cần thiết bởi vì một cái tiện tìm mà cảnh mẹ đẻ cảnh con. Mặc kệ nàng là đưa tới báo thủ vẫn là bởi vì chính mình công đạo sự tình không làm tốt mà chết, đều đã không sao cả. Hảo, liền ấn ngươi đi làm, nhớ rõ. Nhưng nhi sự tình sở hữu cảm kích người nếu là dám tiết lộ đi ra ngoài nửa cái tự, ta sẽ làm các ngươi biết so nàng thảm hại hơn lo toan là cái dạng gì. Tư đổ văn lam nửa phân phó, nửa uy hiếp. Thì yên tâm. Nhất không hy vọng sinh ra chi tiết người chính là nàng. Nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua vừa mới tiến vào mỗi người tỷ. Phải biết rằng, chỉ có người chết mới có thể giữ kín như bưng. Nếu là ngài tin tưởng nô tỷ, nô tỷ nguyện ý vì ngài chẳng trừ hậu hoạn. ân ngươi xem làm là được bất quá mấy cái nô tài mà thôi. Tư Đồ Văn Lam không để bụng. Chỉ là nàng lời nói, lại làm Liên Nhi ánh mắt có chút bất mãn, thậm chí nhìn nàng đều có trong nháy mắt sắc ý. Nô tỳ đi trước lui, tỷ, ngài sớm chút nghỉ ngơi. Liên Nhi liền tưởng trực tiếp rời đi. Ai, từ từ Tư Đồ Văn Lam gọi lại Liên Nhi, nàng ngượng ngùng chính mình bởi vì sợ hãi mà không dám một người ngủ, cho nên mới lạnh mặt phân phó nói đêm nay sự có chút kỳ quặc, ngươi tối nay liền ở ta trong phòng các đêm. Là Liên Nhi híp lại đôi mắt, biết nàng là sợ hãi, nhưng nàng không biết chính là, càng muốn muốn nàng mệnh người chính là ly nàng gần nhất người. Nghe xong Liên Nhi nói, tư đổ Văn Lam lúc này mới an tâm nghỉ ngơi. Không biết là thật sự quá mệt mỏi, vẫn là đã chịu kinh hách, tư đổ Văn Lam thực mau liền ngủ rồi, chỉ là ngủ có chút bất an thôi. Liên Nhi cư cao đứng ở nàng giường biên, nhìn nàng bất an ngủ rung, duỗi tay chậm rãi véo thượng nàng cổ, trên tay lực đạo chậm rãi bục chặt, mắt lạnh nhìn nàng khó chịu đã có chút hít thở không thông bộ dáng cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra, sau đó chậm rãi chiều nàng gác đêm giường biên đi đến. Ca, người cho nàng đưa đi qua sao? Tô mặt bởi vì nghe xong đại ca kế hoạch, cho nên đêm nay không có hồi vương phủ, liền ngốc tại quốc công phủ thượng nghỉ tạm. Mặt mặt, loại sự tình này ngươi ngàn vạn không cần nhúng tay, ta nhưng không nghĩ ố vế ngươi tay, mặt sau sự liền giao cho ta hảo. Tô tử giật ôn nhu xoa nhẹ hạ mặt mặt đầu, nhẹ giọng nói. Ta chỉ là muốn biết ngươi lúc sau sẽ như thế nào làm. Tô mặt đâu chỉ là tò mò, đương nhiên càng muốn tham dự trong đó tới, chủ yếu là tư đồ văn làm quá như khí, nàng nhằm vào chính mình có thể, nhưng là lại liên lụy vô tội huyển huyển, may mắn ca ca đem huyển huyển bảo hộ thực hảo, nếu là ngày ấy làm huyển huyển mặc kệ là tâm linh vẫn là thân thể thượng đã chịu thương tổn, đều sẽ làm ta ấy nấy thật lâu. Ngươi yên tâm, nàng như thế nào đối với các ngươi, ta liền như thế nào gấp trăm lần đối nàng. Tô tử giật ánh mắt tàn nhẫn. Sau đó đang nhìn tô mặt thời điểm ánh mắt lại trở nên ôn nhu ngươi đi nghỉ tạm đi, ngươi xác định không suy xét hạ ở phó vũ đình trở về phía trước đều ở nhà ở, ít nhất còn có ta dịu dàng nguyện bồi ngươi. Tô mặt biết đại ca đây là tưởng nói sang chuyện khác, cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là đối hắn nói lắc đầu không được, vương gia không ở nhà, ta phải thế hắn bảo vệ tốt ra, vạn không có vương gia chân trước mới vừa bước lên trình chiến lộ trình, ta sau lưng liền về nhà mẹ để sinh hoạt, nếu là bị chuyển đi ra ngoài, ngươi muội muội ta thành người nào? Lại bị người hiểu lầm, ta là ngóng trong chính mình phu quân chết trận xa trường, ta đây chẳng phải là mệnh lớn. Hành hành, là ta suy xét không chu toàn. Tô tử giật mang theo xin lỗi cười đáp lại. Nhìn tô mặt rời đi, hầu kiếm xuất hiện ở tô tử giật phía sau. Thế nào? Tô tử giật thay một trương mặt lạnh nói. Nàng thế nhưng không có lộ ra việc này, lại còn có bí mật đem nhìn đến hạ nhân tất cả đều giết diệt khẩu. Hầu kiếm đem nhìn đến đúng sự thật hồi báo. Đến thật là cái tâm tư ác độc nữ nhân. Tô tử giật sắc bén con ngươi phạm hàn con nói. Giết người đều bị nàng càng chạy đi đâu. Ngoại ô bại tha ma, bất quá những cái đó bị giết người chúng ta đã nhận lấy, đến nỗi cái kêu kêu nhưng nhi công tử tính toán xử trí như thế nào nàng thi thể. À, như thế nào làm nàng cũng nếm thử tên này dự quét rác tư vị, ngươi liền như thế nào làm. Là, đúng rồi, con cá đâu, chuyện của nàng đều an bài hảo sao. Tô tử giật vẫn luôn cảm thấy là chính mình thua thiệt con cá hiện giờ làm nàng gia đình trở lại trước kia là không có khả năng, chỉ có thể tận lực đền bù nàng, tranh thủ cho nàng một cái hoàn chỉnh ra. Dựa theo công tử phân phó, ở ngài dưới trướng tìm được một người phó tướng. Nghe nói phu thê cảm tình cực hảo, nhưng mấy năm trước hắn phu nhân mẹ thân mình không thể có thai, đem con cá cô nương giao cho bọn họ thay chiếu cố là nhất thích hợp bất quá. Là ai? Triệu Minh. Hán. Tô Tử giật suy nghĩ một chút, xác thật là cá nhân phẩm không tồi ra hòa hảo, liền ấn ngươi cha làm là, chờ con cá cô nương tốt một chút, thuộc hạ liền đem người cho bọn hắn đưa qua đi. Ân. Tô Tử Giật lúc này mới vừa lòng nhẹ nhàng thở ra. Lao ra, không hảo, cửa có người nháo sự, thật nhiều người ở cửa, kinh triệu Doãn đều bị kinh động. Quản gia khẩn trương đột nhiên chạy đến còn không có đứng dậy định An Hầu môn trước hô. Định An Hầu khoác kiện quần áo mở cửa, cao mày bất mãn nói hoang mang rối loạn thành cùng thể thống. Là, nô tài biết tội, chính là cửa nháo túi bụi, làm hại ngài chủ trì đại quốc a. Vừa mới kinh triệu doãn sai dịch đã ở đại sảnh chờ là, muốn mang đại tỷ đi kinh triệu doãn hỏi chuyện. Quản gia có chút chân kinh, cũng thật sự tưởng không rõ tỷ rốt cuộc là làm sao vậy. Cái gì? Cái kiêng nghịch nữ, rốt cuộc lại làm chuyện gì, không phải phạt nàng cấm túc ở nàng sân sao? Định An Hầu tức giận quát, sau đó phân phó người chạy nhanh vì hắn thay quần áo, liền vội vội vàng đi đến đại sảnh. Hầu ra! Kinh triệu doãn sai dịch nhìn thấy Hầu ra cung kính hành lễ. Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Định An Hầu khó hiểu hỏi. Bẩm hầu ra, có người trạng cáo tư đồ tỷ hành hạ đến chết hạ nhân, hiện giờ đương sự đã ở kinh triệu doãn, tôn đại nhân tự mình thẩm vấn việc này, đặc mệnh ti chức chờ tiến đến thỉnh tư đồ tỷ tiến đến hỏi chuyện. Sai dịch cung kính nói. Này, rốt cuộc ra sao sự, còn thỉnh báo cho. Định An Hầu trong lòng tức giận, sự tình đều nháo đến kinh triệu doãn tôn mạnh chi đi nơi nào rồi, chuyện này nhất định không đơn giản, cái này đáng chết nghịch ngữ. Vương thượng đều cho nàng như vậy cảnh cáo, nàng thế nhưng còn không an phận, cố tình ở ngay lúc này gặp phải loại sự tình này tới. Cụ thể vẫn là Thỉnh Tư Đổ tỷ đi kinh triệu doãn lại đi. Sai dịch đều là theo lẽ công bằng xử lý người, cho nên cũng không có bởi vì Định An hầu thân phận mà có thể lịnh loạn. Định An hầu than nhỏ một hơi, sau đó mới phân phó quản gia nói sai người đem tiêm lịch nữ gọi tới. Quản gia thu được mệnh lệnh sau, mang theo người tự mình đi thỉnh đại tỷ. Lúc này Tư đồ Văn Lam mới vừa lên. Tối hôm qua ngủ một chút đều không yên ổn, cả một đêm đều ở làm ác mộng, tinh tình không tốt đang ở phòng trong phát hỏa. Quản gia đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến đại tỷ ở quăng ngã đồ vật, sau đó mới tiến lên nói tỷ, lão gia thỉnh ngài đi một chuyến sành ngoài. Quản gia ngay từ đầu không dám lời nói thật, cho nên liền lấy ra hầu ra tên tuổi tới phân phó tỷ. Chà ta, hắn không phải ở phạt ta cấm túc sao? Như thế nào đột nhiên muốn gặp ta? Tư đồ văn làm có chút khó hiểu hỏi. Tỷ đi liền biết. Lão ra đã ở đại sảnh chờ. Quản gia túi đầu, tiếp tục nói. Tư đổ văn Lam tuy rằng trong lòng có khí, nhưng rốt cuộc là phụ thân muốn gặp chính mình, nghĩ có phải hay không chính mình xuất giá sự tình có chuyện cơ, cho nên phân phó liên nhi chạy nhanh cho nàng đơn giản thu thập một chút, cũng làm cái kia cha nhìn xem nàng hôm nay tới tiểu tụy bộ dáng, không chừng hắn một lòng đau liền sẽ thu hồi cấm túc nói đâu. Tư đổ văn Lam làm bộ nhu nhược bộ dáng từ liên nhi nâng, sau đó đi theo quản gia đi vào đại sảnh vừa thấy trong đại sảnh đứng mấy cái sai dịch chính kỳ quái trong phủ là phát sinh chuyện gì đâu sau đó đi đến phụ thân trước mặt cung kính hành lễ cha ngài tìm nữ nhi có chuyện gì nghịch nữ định an hầu hai lời không giống như cực kỳ buồn bực giống nhau một cái tát hung hăng đánh vào tư đổ văn lam trên mặt tư đổ văn lam cùng liên nhi đường trường ngốc tại chỗ không đợi nàng cái gì kia sai dịch liền tiến lên nói thỉnh tư đổ tỷ tùy ta chờ đi một chuyến kinh triệu doãn chương 304 kiêu ngạo đối chất cái gì Này sao lại thế này? Tư đồ Văn Lam lập tức liền luôn uống, thật không tốt dự cảm làm nàng cảm thấy sự tình nhất định cùng tối hôm qua sự có quan hệ. Sau đó nàng cùng tư đồ Nguyên khóc lóc kể lể nói cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ rốt cuộc là ai? Tư đồ Nguyên căn bản là không nghĩ xem tư đồ Văn Lam liếc mắt một cái, từ nàng về nhà về sau, không biết gặp phải nhiều ít sự tình tới. Một lần liên lụy tư đồ ra, hiện giờ lại không biết làm cái gì vượt rào sự, thế nhưng còn kinh động kinh triệu doãn. Hắn không để ý đến Tư Đồ Văn Lam, mà là ngược lại vẻ mặt nghiêm túc đối kia mấy cái sai dịch nói vài vị việc công xử theo phép công là được lời, tuy nhiên là như vậy, nhưng là hắn lại tiếp theo một câu nữ chịu vương thượng ơn trách, ít ngày nữa liền sẽ xa gả nhạc anh thành, còn thỉnh nhất định phải đem sự tình hỏi cái rõ ràng. "La, ta chưa biết, chỉ là phụ mệnh Thỉnh Tư Đồ tỉ tiến đến hỏi chuyện." Sai dịch liền mặt vô biểu tình đối Tư Đồ Văn Lam nói Tư Đồ tỉ, "Thỉnh." Tư Đồ Văn Lam thấy phụ thân đều không có đối chính mình có cứu lại ý tứ, Biết lần này kinh triệu doán hành trình thị phi đi không thể, trong lòng trung quy có chút thầm hận phụ thân vô tình. Sai dịch mang đi trừ bỏ tư đồ văn lam, còn có bên người nàng liên nhi, rốt cuộc nàng là thế gia tỷ bên người không cái nha hoàn đi theo cũng không ra gì. Đáng thương nhi trong lòng lại cũng có chút bất an, tuy rằng biết nhưng nhi sự tình có kỳ quạc, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ kinh động kinh triệu doán người. Nếu là bởi vì chuyện này ảnh hưởng chủ tha kế hoạch, chỉ sợ chủ nhân sẽ không nghe ta sở nguyên do. Nhất định sẽ giết ta. Không được, đến sớm tưởng đối sách, ít nhất muốn ở không có tư đồ văn lam thời điểm, cũng có thể đem tô mặt lửa tới tay. Công tử, đã đi bắt người. Hầu kiếm vừa được đến tin tức liền tới thông chi tô tử giật. Với lúc tô mặt tới sớm, Cung Nguyễn Nguyễn nói chuyện phiếm vài câu sau liền đi theo đại ca bên người chào ai. Tự nhiên là tư đồ văn lam. Tô tử giật vừa lòng khỏe miệng không khỏe, sau đó đối hầu kiếm đạo dựa theo ta sở đi làm là được. Là... Hầu kiếm được đến phân phó liền khoa học tự nhiên xuống tay đi làm. Đại ca, người rốt cuộc làm cái gì, cũng đừng cùng ta nháo phân con, trực tiếp nói cho ta là được. Tô mạc thật sự không rõ đại ca này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng không phải vẫn luôn cảm thấy một cái tha danh dự là dựa vào đồn đại vớ vẩn tới hủy diệt sao. Ta đây cũng làm nàng đếm thử bị ngàn người sợ chỉ vạn người sợ mắng cảm giác được đế như thế nào. Tô mạc đầu tiên là sửng sốt một chút, không vì cái gì khác. Liền vì vừa mới đại ca kia mang theo sát khí ánh mắt, Hoàng thần gian chỉ cho rằng này thật là luôn luôn đối chính mình ôn nhuận ấm như ánh mặt trời đại ca sao. Loại này giết hại âm đức cảm giác, chính mình có từng gặp qua. Tô tử giật thấy tô mặt ngơ ngác nhìn chính mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, sau đó vẫn như cũ vẻ mặt ôn nhu nói ta chỉ là để ý ta để ý người, tưởng bảo hộ ta tưởng bảo hộ người, hy vọng vừa mới ta không có dọa đến ngươi. Đại ca thanh âm thực ôn nhu, như là hống hải giống nhau lại như là ở Trường Cầu nàng lý giải giống nhau. Tô mạc Minh Bạch gật gật đầu, nàng biết rõ, mỗi người đều có không thể đụng vào điểm mấu chốt. Tựa như hiện giờ Phó Vũ Đình điểm mấu chốt là ta, mà Đại Ca điểm mấu chốt là Huyền Huyền. Ta muốn đi xem. Tô Mạt hiểu ý cười. Tô Tử Giật không có muốn ngăn trở nàng ý tứ, bởi vì Tư Đồ Văn làm tuyệt đối không có cãi lại đường sống. Vương gia có trong cung mật tin phi cắp truyền đến, Lăng Phong thu được trong cung tin, không có một khách chỉ hoan cấp Vương gia tặng tiến vào Trên thực tế, hắn là không dám trì hoãn, hiện giờ ninh quốc thủ tướng cũng không biết là ai, vương gia đến biên cảnh tới như vậy mấy, mặc kệ là nắm rõ vẫn là mật thám, đều không có kết quả. Nhất nhưng khí chính là, vương gia nếu là đối ninh quốc công kích, bọn họ liền lập tức lui giữ, nếu là chúng ta không công, bọn họ liền lập tức hồi phòng, tóm lại hai quân chi gian khoảng cách mặc kệ như thế nào đều là như vậy xa. Cảm giác bọn họ một chút cũng không nhậm chiến, làm người có loại bọn họ là cố ý kéo vương gia chấn thủ nơi này giống nhau. Hiện giờ được trong cung mật tin, nghĩ có phải hay không Vương Thượng muốn hiểu biết biên cảnh tình huống, hoặc là, làm chúng ta trực tiếp cường công Ninh Quốc, tựa như lúc trước diệt giận quốc giống nhau, một lần là bắt được Ninh Quốc. Mà chúng ta đánh hạ Ninh Quốc có lợi nhất điều kiện có nhị, thứ nhất là lướt qua hiện giờ vừa mới thay Tân Vương kế vị, không rảnh quản cố Hán Quốc chiến sự, thứ hai là, Ninh Quốc nội loạn đã lâu, sớm đã dân tâm không đồng nhất, nếu là giờ phút này cường công thống nhất Ninh Quốc, bất quá chính là thời gian vấn đề thôi cũng không biết vương gia hiện tại là nghĩ như thế nào phó vũ đình chính nhĩ mảy nghiên cứu gần nhất mấy ngày linh quốc lui giữ địa phương đều là dễ thủ khó công địa lý vị trí nếu là bọn họ vận dụng này đầy đất lý ưu thế đối ta quân triển khai thế công chỉ sợ sẽ đối bên ta bất lợi chỉ là kỳ quái bọn họ lui giữ trận địa sau lại vô tâm tiến công rốt cuộc ý muốn như thế nào nghe được lăng phong là trong cung tin tức hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là tô mạt tin tức bởi vì rời đi thời điểm hắn cùng phụ vương công đạo quá Vô luận như thế nào đều phải bảo đảm mạt mạt ở viêm thành nhân thân an toàn. Lúc này mới không ấy, lại đột nhiên gửi thư, chẳng lẽ là mạt mạt có cái gì bất chắc? Tưởng tượng đến này, hắn tội liên đối chờ Lăng Phong đem tin lấy lại đây kiên nhận đều không có, liền trực tiếp một cái nhanh chóng lắc mình đi qua đi cướp đi Lăng Phong trên tay tin. Nôn nóng mở ra vừa thấy, nội dung không nhiều lắm, chỉ đơn giản tự tư đổ Văn Lam sự, muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc tưởng xử trí như thế nào tư đồ Văn Lam. Nếu là lấy này án định nàng tội, chỉ sợ cũng là tử tội. Nếu là vẫn như cũ rửa theo sớm định ra kế hoạch làm nàng gà cho trì, lại lạng yên không một tiếng động chết, nghị cũng là làm điều thừa. Phó Vũ Đình chỉ đơn giản xem xong tin thượng nội dung, nghị nếu không có mặt nhi tin tức, vậy hẳn là tin tức tốt. Vương ra, Vương Thượng có công đạo chúng ta như thế nào làm sao? Lăng Phong thấy Vương ra sắc mặt bình đạo, lại nửa không lời nói, liền mở miệng hỏi nói. Phó Vũ Đình tùy tay dùng ngồi lửa đem tin tiêu hủy, sau đó đối Lăng Phong nói hồi âm, ấn luật pháp làm. Ném xuống một câu liền lại đi nghiên cứu hắn địa hình. Lưu lại lăng phong vẻ mặt ngốc nhìn hắn nữa, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, trả lời một tiếng sau liền lui đi ra ngoài. Bất quá thật sự không thể lý giải, vương gia sở câu kia, ấn luật pháp làm là có ý tứ gì? Chẳng lẽ vương thượng cũng có giải quyết không lưu người, muốn cho vương gia cho hắn quyết định? Chính là không đúng à, vương thượng là ai à, đó là so vương gia quyền lợi càng cao người, sao có thể sẽ có chuyện gì yêu cầu hỏi đến vương gia, thật là cười. Ai nha không nghĩ? Chỉ cần dựa theo vương gia đi làm là được. Lăng Phong cũng lười đến rồi dám vương gia nói, chỉ cần làm theo là được rồi. Vương gia, không hảo. Đột nhiên một cái trinh sát binh hoang mang rối loạn chạy tới, Lăng Phong bắt lấy hắn, nếu mày bất mãn nói chuyện gì hoảng loạn, ngươi biết vương gia nhất không thích như vậy ở Mỹ người. Xin, xin lỗi, Lăng Đại Nhân, ta, ta có việc gấp bẩm báo vương gia, Ninh quốc binh xuất binh công kích chúng ta. Ngươi cái gì? Lăng Phong kinh ngạc nói. Này Ninh quốc binh cho tới nay chỉ thủ chứ không tấn công, này đột nhiên tiến công cũng không phải là cái hảo dấu hiệu. Người đi trước thông chi vương gia, ta lập tức liền tới. Lăng phong chạy nhanh đi trước đem kia bổ câu đưa tin sự tình giải quyết, bất hiếu một lát sau liền xuất hiện ở vương gia trong doanh trướng. Đến lúc đó, bị tập kết vài vị tướng quân cùng phó tướng đều vẻ mặt nghiêm túc đứng ở vương gia trước mặt. Vương gia, Ninh quốc lần này tiến cung, sợ là có vấn đề. Mặc kệ là cái gì vấn đề, hắn ba ba tôn lâu như vậy. Rốt cuộc xuất động, ta đều chờ không vội vùng tay đánh nhau, mặc kệ nó. Tần tướng quân, ngài lời này giống như thực thiếu trưởng đánh giống nhau. Mấy cái tướng quân chợt lánh chợt nhiệt bắt đầu đàm luận lần này sự tình, nhưng phó vũ đình đem ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ một chút, làm tất cả mọi người nhắm lại miệng. Vương gia gõ ngón tay thanh em tuy rằng không lớn, nhưng len ken hữu lực khí thế lại làm ở đây tất cả mọi người bị chấn trụ, nháy mắt doanh trướng trung biến lặng ngắt như tờ. Có từng nhìn thấy đối phương chủ soái? Phó vũ đình thanh âm nặng nghề hỏi chưa từng, lần này cũng không nhìn thấy đối phương chủ soái, nhưng thật ra có vài vị tướng quân nhìn khuôn mặt, điều tra binh đúng sự thật đáp lại nói, chủ công, tướng soái không ở trước trận, bổn vương đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng, phó vũ đình liền cầm lấy bội kiếm, dẫn theo một chúng tướng quân tiến đến ứng chiến, đại nhân, tư đồ tỷ đã mang đến, sai dịch đem tư đồ văn lam đưa tới công đường phía trên liền lui ở một bên, toàn bộ quá trình đều là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng tựa hồ hắn căn bản là không để bụng hắn trộm tới có phải hay không quý tộc tỷ tư đồ văn lam khí thế cao ngạo đứng ở công đường phía trên đối mặt tôn mạnh to lớn người tuy rằng có chút hoảng hốt nhưng trên mặt lại vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng tôn đại nhân không biết văn lam phạm vào chuyện gì còn phải làm phiền tôn đại nhân giảng ta đưa tới nơi này tới tôn mạnh chi thấy tư đồ văn lam một bộ ngạo mạn bộ dáng không có vội vã đáp lại hắn mà là đối diện khẩu nói người tới đem người dẫn tới theo tôn mạnh chi nhất thanh ra lệnh. Liền có một đôi nhìn như lớn tuổi vợ chồng đầy mặt u sầu mang theo khóc nước nở đi rồi đi lên, sau đó liền có hai cái sai dịch ngừng đi lên một cái hoành bản, bản thượng tựa hồ nằm cái người chết, bởi vì trên người nàng dùng vải bố trắng toàn bộ che đậy. Đại nhân, ngại nhưng nhất định phải vì ta nữ nhi làm chủ A, nàng ở chủ nhân ra vì nô vì tì, nhưng lại bị chủ nhân ra tàn nhẫn giết hại, ngay cả chết, đều không nhắm mắt ta. Kia lão phụ nhân than thở khóc lóc quỳ trên mặt đất, đối tôn mạnh chi dập đầu. Mỗi một chút khái trên mặt đất đều là thùng thùng trầm đục thanh. Đại nhân, nữ nhi của ta tuy rằng cấp tôn quý nhân ra vì nô vì tỷ nhưng rốt cuộc không phải ký tên bán đức bán mình nô a hiện giờ liền như vậy không minh bạch chết đi, liền tính là trên lưng cùng quyền quý kết thù nguy hiểm, ta cũng nhất định phải vì ta nữ nhi lấy lại công đạo. Nam ấy lớn lên nam tử cũng là ngăn không được nước mắt thanh thanh lên án nói. Tôn mạnh chi thấy thế, khẽ như mày, sau đó ý bảo sai dịch đem kêu hành nằm người trên người vải bố trắng sốc lên, lộ ra khuôn mặt Tư Đồ tỷ, nhưng nhận thức người chết, tôn mạnh mặt vô biểu tình nhìn Tư Đồ Văn Lam hỏi. Tư Đồ Văn Lam mới đầu là không để bụng, nhưng chờ quay đầu nhìn đến nằm trên mặt đất người là Nhưng Nhi thời điểm, nàng đột nhiên chấn kinh giống nhau chừng lớn đôi mắt, sau đó không tự giác về phía sau lui hai bước. Thật sự là bởi vì Nhưng Nhi hiện tại tử trạng quá mức đáng sợ, đều đã cách một đêm nàng đôi mắt thế nhưng vẫn là trường lão đại, kia đôi mắt mắt lẽ phương hướng, thật giống như ở nhìn chằm chằm nàng giống nhau. Nhất đáng sợ chính là. Tối hôm qua không phải mệnh liên nhi đem nàng thi thể thu thập sạch sẽ sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tư đồ tỷ, bản quan đang hỏi ngươi lời nói. Tôn mạnh chi thấy tư đồ văn lam bộ dáng giữa mày hơi nhíu, có chút bất mãn mở miệng lạnh giọng hỏi. Tư đồ văn lam như là mới thanh tỉnh lại, không hề dám con mắt xem nhưng nhi liếc mắt một cái, xoay người đối mặt tôn mạnh chi đạo đại nhân, người này là ta bên người bên người nha hoàn, tên là như nhi, phải không? Nếu là ngươi bên người nha hoàn, ngươi cũng biết. Nàng vì sao sẽ chết? Ta như thế nào biết nàng vì sao sẽ chết, thành làm không chuyện tốt, làm một cái nốt thì tự nhiên sẽ bị ta cái này chủ nhân cở trách vài câu, nào từng tưởng nàng nội tâm lại là như vậy yêu đất, sẽ bởi vì vài câu cở trách liền tự hành kết thúc. Tư Đồ văn Lam không hề xin lỗi ngạ mạ, dù sao người đã chết, còn có thể đem nàng chết ăn vạ ta trên người không thành. Tôn Mạnh Chi thấy tư Đồ văn làm thái độ kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem chết thiếu hồi sự bộ dáng. Có điểm cảm xúc tiếp tục hỏi ngươi đã là nhân ngươi quở trách nàng làm việc bất lợi, vậy ngươi thả, ngươi quở trách nàng cái gì, mới đưa đến nàng tử vong. Ta, ta nào nhớ rõ a, ta muội muốn răn dạy hạ nhân nhiều như vậy, đơn giản chính là như vậy nói mấy câu, sao khác hạ nhân cũng chưa tự sát, nàng nhưng thật ra chịu không nổi, điểm này ủy khuất đều chịu không nổi còn đi nhà người khác làm cái gì nô tỳ, về nhà đương chính mình đại tỷ đi a. Tư đổ Văn Lam vẫn như cũ thái độ kiêu ngạo ngạ mạn, con mắt cũng chưa cấp quỷ trên mặt đất kia hai vợ chồng bọn họ nếu muốn đem sự tình nháo đến quan phủ, đơn giản chính là muốn vì hắn chết đi nữ nhi nhiều muốn chút bạc, nhưng là ta nói cho các ngươi, bạc ta sẽ cho, là làm bình thường trình tự tiền ăn ủi nhưng các ngươi nếu là muốn mượn này sinh sự, lấy thu hoạch càng nhiều bạc, ta đây khuyên các ngươi vẫn là mau chóng đánh mất cái này ý niệm. Nghe xong tư đồ văn lam nói, hai lão phu thê khí cả người run rẩy, liền lời nói cũng không biết nên như thế nào, chỉ có thể đối với tôn mệnh chi đạo đại nhân, chúng ta tuyệt không có tỷ cái loại này tâm tư. Chỉ câu đại nhân trả ta nữ nhi một cái công đạo, chúng ta muốn tư đổ tỉ một cái pháp. Còn không có xong rồi các ngươi tư đồ Văn Lam không kiên nhẫn chiều hai người quát. Người tới, dẫn nhân chứng. Tôn Mạnh Chi dương mắt nhìn tư đồ Văn Lam liếc mắt một cái, không nghĩ cùng nàng làm dư thừa miệng lươi chi tranh, chỉ có lấy ra hữu lực chứng cứ mới có thể làm loại này ngạo mạn người câm miệng. Vừa nghe đến dẫn nhân chứng, tư đồ Văn Lam đệ nhất ý tưởng là này nhất định là người giả tạo giả chứng cứ. Cho nên liền chờ chính mình tới vạch trần cái này hồ ngôn loạn ngự chứng nhân. Nhưng chờ chứng nhân đi lên tới thời điểm, còn có nhìn trên người hắn xuyên y hề phục, nàng liền biết sự tình tựa hồ có chút chiều chính mình không có đoán trước phương hướng phát triển. Người tới đúng là ở nàng sân trong coi viện môn gia đình, chỉ là tối hôm qua nhưng nhi sự tình phát sinh sau, nàng không phải phân phó liên nhi đem sở hữu nhìn đến nhưng nhi bộ dáng người toàn bộ giết chết sao. Hắn hiện tại không phải hẳn là nằm ở bãi Tha Ma sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? càng nghĩ càng cảm thấy hắn nhất định không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng là hoàn toàn bị người tính kế đi vào. Đem người biết đến hết thể đều ra tới. Tôn Mạnh Chi mở miệng trầm giọng đối kia gia đình nói. Kia gia đình hiện thực co rúm lại một chút, sau đó ánh mắt né tránh hướng tư đổ văn lam bên này nhìn thoan qua, sau đó như là hạ quyết tâm giống nhau quỳ trên mặt đất, mang theo khóc nước nở nói, thỉnh đại nhân cứu cứu chúng ta. chương 305 rảo biện vô dụng, Ngươi đúng sự thật nói tới. Tôn mạnh mặt sắc nghiêm túc biểu hiện ra một bộ tuyệt đối sẽ công chính nghiêm minh bộ dáng nói. Vốn là đại tỷ trong viện phụ trách xem viện hạ nhân, tối hôm qua không biết vì sao nghe được đại tỷ bên người thị nữ liên nhi tiếng gọi ấm ý, sau đó liền cùng một chúng hạ nhân tất cả đều chạy đến đại tỷ phòng trước, sau đó liền nhìn đến treo cổ ở phòng trong trên xà nhà nhưng nhi, chúng ta này đó làm hạ tha tự nhiên không dám nghĩ nhiều, chính là, nào tương tưởng. Tỷ thế nhưng bởi vì chúng ta nhìn đến Nhưng Nhi chết thảm trạng thái mà đối chúng ta thấy tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Gia đình hoảng sợ bộ dáng nhìn chằm chằm tư đồ văn lam, sau đó mới đối đại nhân nói đại nhân, cũng là may mắn bất tử, cho nên nương Nhưng Nhi cha mẹ nháo thượng công đường sự mới dám đứng ra lên án tư đồ tỷ, thỉ, còn thỉnh đại nhân cho chúng ta bực này thân phận người làm chủ a Gia đình, liền thật mạnh trên mặt đất dập đầu, hy vọng tôn đại nhân là có thể theo lẽ công bằng xử lý quan tốt. Ngươi hồ! Rõ ràng là các ngươi làm việc lừa biếng, ta bất quá răn rẻ vài tiếng các ngươi liền muốn hợp nhau hỏa tới bố trí ta sao?" Tư đồ Văn Lam buồn bực đối ra Đinh quát, sau đó vẻ mặt khinh thường nhìn hắn nói lại, "Các ngươi đại bộ phận người đều là bán mình cho ta tư đồ phủ, là ký tên bán nước, liên can sinh tử đều từ chủ gia quyết định, ngay cả tôn đại nhân cũng làm không được các ngươi chủ." Thấy tư đồ Văn Lam như thế kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, gia Đinh khí cả người run rẩy, nhưng lại cảm thấy nghĩ lại mà sợ. "Tỷ cũng là sự thật." Tưởng chúng ta loại này ký tên bán đức người, liền tính bị chủ người nhà đánh chết kia quan phủ cũng quản không được. Chính là cứu chính mình người nọ, chỉ cần chính mình đem tình hình thực tế đều ra tới, liền có thể làm tư đồ tỷ được đến ứng có trừng phạt, cũng có thể bảo đảm hắn từ đây thoát ly nô tịch, trở thành một cái có được tự mình người thường. Cho nên hắn kiên định nói là, chúng ta đều là ký tên bán đức nô tài, chúng ta mệnh ở các ngươi trong mắt là không đáng giá tiền, tùy tiện một cái lý do đều có thể làm chúng ta chết không có chỗ chôn, cả cao nhi đâu. Nàng lúc trước nhưng chỉ là ở ngài bên người làm nô tỳ, cũng không có bán mình với ngài, chẳng lẽ ngài tùy ý mưu hại nhân tính mệnh liền không cần phó pháp luật trách nhiệm sao? Nàng chính mình muốn chết, cùng ta có quan hệ gì? Tư đổ văn làm xem thường một phen, không để bụng ta dăn dậy một cái nô tỳ. nàng tâm lý thừa nhận năng lực không tốt, liền tính muốn chết cũng muốn chết ở ta trước mặt, này không phải cố ý cho ta tìm cách hướng sao? Ngươi, ngươi, ngươi thật quá đáng lao phụ nhân khí run rẩy ngón tay chỉ vào nàng thiếu chút nữa một ngụm lão khí không để đi lên. Nàng nương, ngươi cần phải tỉnh lại điểm, chúng ta không thể làm nữ nhi bạch bạch chết, chúng ta nữ nhi chính là sống sờ sờ, thanh thanh bạch bạch cho nàng đương nha đầu, hiện giờ người liền như vậy không minh bạch không có, há là nàng một câu là có thể cai quá. Lớn tuổi nam tử thanh âm run rẩy, trong mắt bịt kín một tầng sương ngủ lại kiên định không cho nó chảy ra, sau đó nhìn chằm chằm tôn đại nhân nói đại nhân, ngài nhưng nhất định phải tra rõ việc này không thể bởi vì nàng là quyền quý chi nữ liền bao che nàng giết người hành vi, nàng cần thiết đến vì nàng hành vi người phụ trách, càng không thể làm ta chiêu quốc pháp luật ở quyền quý trước mặt, chỉ là cái bài trí. Nam tử nói lên ken hữu lực, nói ra đối quyền quý thế gia bất mãn. Bản quan tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý Tôn Mạnh Chi liền đem ánh mắt nhìn về phía tư đồ Văn Lam tư đồ tỷ người người bất quá là trách cứ, nhưng nhi cô nương vài câu, nàng liền luẩn quẩn trong lòng, cố tình ở ngươi phòng trong thắt cổ tự sát, ta đây thả hỏi ngươi. Trên người nàng tân thương cũ hoạn là như thế nào. Tôn Mạnh Chi dứt lời, liền thấy quỷ trên mặt đất vợ chồng, đau lòng cuốn lên nữ nhi tay háo, cánh tay ngọc thượng tất cả đều là thâm thâm thiền thiện, mới cũ không đồng nhất vết thương. Xem ra, người trách cứ hạ tha phương thức rất đơn giản bạo lực. Tôn Mạnh Chi nhất câu không biết khen chê nói tư đổ văn làm trên mặt một trận xanh trắng đan sen. Nàng chính mình đều đã quên chính mình khi nào ở nhưng nhi trên người tạo thành này đó vết thương, hiện giờ nhìn kỹ tới, lại là như thế loang lổ đáng ghét. Thu hồi xem nhưng nhi miệng vết thương ánh mắt thực mau khôi phục chấn định sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói ta tư đổ phủ ngự giá hạ nghiêm cẩn đối với phạm sai lầm lầm hạ nhân tự nhiên sẽ có đối ứng trừng phạt phương thức không thể bởi vì nàng không tuân thủ quy củ bị phạt nhìn đến này đó miệng vết thương liền kết luận nàng là bị ta trách đánh đại nhân điểm này ngài cũng đến nắm rõ xác thật đối với tư đồ văn lam điểm này là mỗi cái quyền quý trong gia tộc đều có hiện tượng chỉ là không có giống như vậy bại ở bên ngoài tới thôi chỉ là Này tư đổ văn Lam thái độ kiêu ngạo, xem ra, nàng là thế tất nếu không thấy quan tài không rơi nước mắt. Tư đổ tỷ, ngươi còn có cuối cùng một lần vì chính mình cãi lại cơ hội, nếu không, chứng cứ một khi công khai, bất lợi chính là chính ngươi. Tôn Mạnh Chi nhất mặt cảnh cao nói, tư đổ văn Lam lại cắn chết chính mình không có vấn đề, càng không có làm sai cái gì, cho nên thái độ càng thêm kiêu ngạo. Tôn Mạnh Chi thấy nàng thái độ bất biến, lúc này mới tiếp tục gọi nhân chứng ra tới. Đại nhân! Người đến là một cái giống như chưa thấy qua nha hoàn, nhưng là xem quần áo, khẳng định cũng là ta hầu phủ hạ nhân. Tư đồ Văn Lam vẻ mặt cảnh cáo nhìn trầm chầm, chầm kia nha hoàn, như là cố tình ý bảo nàng không cần loạn lời nói, nếu không, hồi phủ sau biết hậu quả. kia Nha hoàn co rún lại một chút, sau đó tiếp tục nói đại nhân, nô tỷ là hầu phủ sau bếp nha hoàn, danh ngữ gọi là cây, nô tỷ cùng Nhưng Nhi là trong phủ quan hệ cá nhân rất tốt bằng hữu, cho nên Nhưng Nhi có nói cái gì giống nhau đều sẽ nói cho ta. Sẽ đi làm chuyện gì cũng đều sẽ báo cho ta một tiếng, chủ yếu là lá cây lời nói dừng một chút, nhìn tư đổ tỉ liếc mắt một cái sau nói tiếp chủ yếu là lo lắng cho mình nào liền tao ngộ bất chắc, sau đó liền rốt cuộc không về được, còn đã nói với ta. Nếu là nàng thực sự có cái gì bất chắc, liền lấy ra nàng lén tồn tại hiệu buôn bạc cho nàng cha mẹ dưỡng lao. Ngươi lại là nơi nào nhảy ra tới tiện tỷ, nơi này há là ngươi có thể tùy tiện tới địa phương, chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi, phản bội chủ gia nô tài là cái gì hậu quả sao. Tư đổ Văn Lam vừa nghe nàng cùng Nhưng Nhi quan hệ cá nhân rất tốt liền lo lắng nhưng Nhi cái kia tiện tì đem không nên đều cùng nàng, vì thế uy hiếp nói. Tư đổ tỷ tôn mạnh chi ở thủ vị nổi giận gầm lên một tiếng, đem tư đổ Văn Lam hoảng sợ bản quan nơi này cũng không phải ngươi có thể tùy tiện uy hiếp chứng tha địa phương sau đó lại đối với lá cây nói cô nương, ngươi tiếp tục, đem ngươi biết về Nhưng Nhi cô nương là như thế nào chết sự tình đều ra tới. Lá cây có rúm lại nhìn tư đổ Văn Lam liếc mắt một cái, Chẳng lá gan nói sự tình. Khả năng muốn từ quốc công phủ công tử thành thân chức cùng nhau. "Hảo, ngươi?" Được đến Tôn Mạnh Chi đáp lại, lá cây lúc này mới lớn mật tiếp tục nói, nhưng Nhi kia tới tương đối cung quyết biểu tình cũng thật không tốt, nàng nói cho ta, tỉ tưởng hủy hoại phủ thừa tướng Nguyễn Uyển Uyển tỷ cùng Đỉnh Vương phi, thời gian liền định ở quốc công phủ công tử cùng Lương tỷ thành thân kia, nương Lương tỷ cùng Đỉnh Vương phi bị thổ phỉ bắt đi một chuyện, làm người đem sự tình náo đại, làm các nàng hai người thể diện toàn vô, thậm chí làm các nàng hai người lại không mặt mũi nào mặt. Sống ở trên đời này, nhưng tỷ cũng không có nói cho nàng cụ thể nên làm như thế nào, nàng đang ở phát sầu thời điểm, liền nghĩ tới một cái biện pháp. Ta lúc ấy còn rất tò mò nàng tưởng chính là cái gì biện pháp, có thể hay không liên lụy đến nàng chính mình, cho nên liền hỏi nhiều vài câu, sau lại, nàng liền, là muốn tìm mấy cái không sợ chết, lại không thể không chết thiếu kẻ chết thay, dù sao chỉ cần kết quả là tư đồ tỷ muốn là được, sau lại nàng nói cho ta, sự thành... Khi nàng cùng tỷ tận mắt nhìn thấy đến lương tỷ cùng đình vương phi bị sở hưu ba tánh chỉ chỉ trò trò, tỷ thật cao hứng, cho nên nàng biết, việc này nàng làm làm tỷ vừa lòng, mới yên lòng. Chính là chờ nàng đi cấp đáp ứng người khác bạc thời điểm, kia hai người thế nhưng hoàn hảo về nhà, duy nhất có thể minh một chút là, nàng bị bại lộ, vì thế nàng vội vàng đi tìm tỷ phải đối sách, nhưng tỷ lại làm nàng chính mình nghĩ cách, chỉ nhắc nhở một câu, chỉ có người chết mới không có lại lời nói cơ hội, chính yếu chính là... Phải cho không nghe lời người một ít huyết giáo hấn, cho nên, nàng đương liền dẫn người đem kia hai cái không nghe lời người cả nhà đều giết, nhưng kỳ quái chính là, có một nhà ở nàng đi thời điểm đã bị người giết, nàng lúc ấy thực sợ hãi, đó là nàng lần đầu tiên nghe xong tỷ nói đi giết người, cho nên nàng lo lắng tỷ sẽ đem sự tình làm không tốt lửa giận dận cho đánh mèo đến trên người nàng, quả nhiên, nàng lo lắng đương đã bị tỷ giết khẩu, ta lúc ấy nghe được tin tức còn lặng lẽ chạy đến tỉ trong viện nhìn thoáng qua, lúc ấy tỷ trong viện quý rất nhiều hạ nhân. Ta chỉ có thể tránh ở nơi xa trộm xem một cái còn bị treo ở trên xà nhà Nhưng Nhi. Ta, ta lúc ấy bị sợ hãi, chỉ nhìn đến Nhưng Nhi đong đưa thân thể. Sau đó chính là một đôi hoảng sợ đến chết không nhắm mắt hai mắt vẫn luôn trừng mắt. Ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ, căn bản không dám nhiều làm lưu lại, cho nên sấn tỉ trong viện loạn làm một đoàn thời điểm liền vội vàng vội vội thoát đi. Lá cây cả người đều đang run rẩy nước mắt càng là ngăn không được đi xuống rơi xuống. Thiện nhân, ta làm ngươi hồ áo. Tư đổ văn Lam không màng tôn mạnh chi ở đây, tiến lên chính là một chân đá vào lá cây trên vai chủ tử là ngươi có thể tùy tiện bố trí sao. Liên lại đối tôn mạnh chi đạo, tôn đại nhân, cái này tiện tỷ tùy ý bố trí chủ tử, là một cái nô tài cũng không thể nhẹ tha. Không có, đại nhân, nô tỷ không có hồ, nô tỷ những câu là thật, đều là nhưng nhi chính miệng thuật lại, tuyệt không nửa điểm hương ngôn. Lá cây bị đá không rảnh lo đau, bởi vì tỷ một câu càng là hoảng sợ quỳ quỳ rạp trên mặt đất, than thở khóc lóc nói Chính miệng, cũng bất quá là nhưng nhi cái kia tiện tỷ chính miệng nói cho người đi Cái kia tiện thì tùy ý phỏng đoán chủ tử tâm tư cũng không phải một hồi hai lần Ta có từng cùng nàng quá muốn hủy hoại lương tỷ cùng đình vương phi Làm sao từng phân phó nàng đi tìm người chửi bới nhị tha Càng không có bởi vì sự tình bại lộ mà làm nàng tùy tiện giết người Nàng chính mình thích lung tung suy đoán Lại là một ít vượt rào hành vi Chẳng lẽ nàng sai lầm còn muốn ta tới bối sao Thật là hoang mâu Tư đổ văn lam lạnh giọng rào biệt Nhưng là trong lòng lại thầm hận nhưng nhi thế nhưng chuyện gì đều cùng lá cây cái này tiện tì Hiện giờ có mô tựa dạng, thiếu chút nữa đã bị cái này hai cái tiện tì cấp hố Thật là buồn cười Không, không phải, nhưng nhi nàng tuyệt phi tâm tư ác độc người Nếu không phải có chủ tha phân phó, nàng có chỗ nào sẽ đả thương người tánh mạng, sẽ không Phụ nhân cực lực vì chính mình nữ nhi biện giải Tôn Mạnh Chi không có đáp lại bọn họ Mà là đối tư đổ văn làm nói chuyện này người tạm thời không nhận kia mặt khác một sự kiện bản quan xem ngươi còn có cái gì lời nói nói xong sai dịch liền nâng mười mấy tấm ván gỗ đi lên mỗi một cái đều nằm một người mà mỗi người đều lộ ra một trương làm tư đồ văn lam quen thuộc không thể lại quen thuộc gương mặt tới nàng kinh hách bước chân về phía sau lui lại mấy bước ngươi làm sát kẻ vô tội mười mấy điều mạng người nháy mắt tiêu vong chẳng lẽ này cũng cùng ngươi không quan hệ sao tôn mạnh chi lạnh lùng sắc bén nhìn tư đồ văn lam nói nếu không phải chạy nhanh chỉ sợ nơi này hoành nằm phải nhiều một khối thi thể Kìa gia đình nhìn ngày xưa cùng cộng sự người, trong mắt bi thương không cần nói cũng biết. Ngươi thả, nếu không phải bởi vì sắt nhưng nhi cô nương trong lòng có quỷ, lại như thế nào đem nhìn đến nhưng nhi cô nương tử trạng sở hữu hạ nhân đều giết hại, chẳng lẽ đây cũng là bọn họ phỏng đoán tâm ý của ngươi, lo lắng ngươi sẽ nghĩ nhiều, cho nên tất cả đều tự sát sao. Tôn Mạnh Chi lời nói thực sắc bén, làm tư đổ văn lam nhất thời thế nhưng tìm không ra ứng đối nói tới. Chỉ cần xem những người này trên người đau thương liền biết không phải tự sát mà là bị người gây thương tích, vừa mới tôn đại tha lời nói, là đối nàng phía trước lời nói xích quả quả trâm trọc. Hoàng luận dưới, ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn đến đứng ở một bên góc Liên Nhi, sau đó chỉ vào nàng nói tôn đại nhân, ta không biết này đó hạ nhân là ở sao lại thế này, đều là Liên Nhi, nhất định là Liên Nhi lòng có bất mãn, cho nên mới đôi những người đó xuống tay, cùng ta một chút quan hệ đều không có, không tin, không tin ngươi hỏi Liên Nhi. Tư Đồ Văn Lam tin tưởng vững chắc Liên Nhi là không dám ngỗ nghịch chính mình ý tứ, cho nên mang theo một chút bất an nhìn về phía Liên Nhi. Liên Nhi buông xuống đầu, làm người thấy không rõ thần sắc của nàng, nàng lúc này có loại muốn lập tức giết Tư Đồ Văn Lam cái này ngu xuẩn xúc động. Tư Đồ Văn Lam đã xong rồi, chủ tha kế hoạch chú định nhân Tư Đồ Văn Lam sự tình mà bị châm trễ, cũng không thể đem chính mình cũng chết ở Tư Đồ Văn Lam nơi này, cái này ngu xuẩn, làm chuyện ngu xuẩn khiến cho nàng chính mình bối đi. Ta phải chạy nhanh nghĩ cách đền bù chủ tha kế hoạch, tranh thủ kế hoạch bất biến mang đi tô mạt. Liên nhi đi lên trước, đột nhiên quỷ gối tư đổ văn Lam trước mặt, sau đó hoa lê dính hạt mưa nói tỉ, chuyện tới hiện giờ, bằng chứng như núi, ngài liền thừa nhận đi, ngài hại chết đều là một ít hạ nhân, ngài thân phận tôn quý, liền tính thừa nhận sát tha sự, tin tưởng hầu ra nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngài, nô tỷ tuy rằng mệnh rất đê tiện, khá vậy không thể tùy tiện trình đoàn tình vì tỉ ngài gánh tội thay a. Liên nhi nói đem tư đồ văn lam bước tới rồi tử lộ, nhưng cái này cũng chưa tính. Liên nhi lại tiếp tục nói liên nhi biết ngài thích Đỉnh vương gia, nhưng vương gia trong lòng chỉ có vương phi, ngài yếu hại người rõ ràng chỉ có vương phi, nhưng vì sao nhất định phải liên lụy lương Tỷ? ngài cũng biết kia chính là nữ tử thành hôn đại nhật tử. Nếu là bởi vì ngài bôi nhỏ mà bị hủy, ngài biết lương Tỷ hậu quả là cái gì sao? Còn có bọn họ liên nhi chỉ hướng trên mặt đất nằm mười mấy cổ thi thể, tiếp tục nói bởi vì nhưng nhi làm việc bất lợi, ngài đòn hiểm giết hại nàng. Còn không cho thấy người mạng sống, nô tỳ hôm nay liền tính liều chết vì ngài đỉnh tội, công chính tôn đại nhân cũng sẽ tra ra sự tình chân tướng, ngài liền tiếp thu kết quả này, không cần lại giảo biện, ngài lập tức trình vương thượng ngự chỉ xuất giá, liền tính ngươi thừa nhận hết thảy, ngài lệnh vua trong người, liền tính muốn trừng trị ngài. Còn phải vương thượng tự mình gật đầu mới được a, cầu xin ngài buông tha nô tỳ một con đường sống. Liên Nhi liền thật mạnh trên mặt đất triều tư đồ văn làm dập đầu. Tiện tỷ, ngươi dám bôi nhọ ta, ai nói cho ngươi như vậy? Tư đổ văn Lam cảm xúc có điểm hóng mất, không nghĩ tới căng lâu như vậy thế nhưng ở cuối cùng thời điểm hủy ở cái này tiện tì trên người. Đủ rồi, một cái hai cái đều là bôi nhỏ, người cho rằng bản quan đôi mắt hạt, vẫn là cho rằng bản quan chỉ là tin vào phiến diện chi từ người. Tôn mạnh chi thấy tư đổ văn Lam còn không biết hối cải, tức giận quát. Tư đổ văn Lam biết chính mình là xong rồi, nhiều người như vậy đều ở chỉ chứng chính mình, lại còn có có. Nhưng nhi cái này có lợi chứng cứ bại ở trước mắt, chính mình sợ là trốn không thoát. Không. Sự tình không thể liền như vậy tính. Không, ngươi không thể trị ta tội, ta có lệnh vua trong người, ngươi không thể trị ta tội. Tuy rằng chỉ là cuối cùng giấy rủa, nhưng nàng rốt cuộc còn muốn vì chính mình nhiều tranh thủ tồn tại cơ hội. Vương thượng có chỉ. Tư đổ Văn Lam vừa dứt lời, liền nghe thấy một cái bén nhọn trói thai thanh âm ở bên ngoài văng lên. chương 306 cấp triệu. Người đến là vương thượng bên người gần hầu Trần Công Công, sở hữu tha ánh mắt đều dừng ở hắn trên người, đặc biệt là tư đổ Văn Lam. Đầy mặt chờ mong nhìn Trần Công Công, hắn tin tưởng Trần Công Công nhất định là cầm Vương Thượng cứu chính mình ý chỉ tới. Mặc kệ Vương Thượng hạ chỉ tứ hôn nước nguyện ban đầu là cái gì, giờ này khắc này đạo ý chỉ này có thể cứu chính mình lại là thật sự. Liên ở Tư đồ Văn làm kích động cho rằng chính mình sẽ không có việc gì thời điểm. Trần Công Công liền trợn mắt cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái, lập tức đi đến tôn mạnh mặt trước tôn đại nhân. Trần Công Công, không biết Vương Thượng lúc này có cùng ý chỉ. Tôn mạnh chi đứng dậy hơi hơi chắp tay hỏi chỉ là trong lời nói đã không có đối đãi Tư Đồ Văn Lam tàn nhẫn. Tư Đồ Văn Lam tiếp chỉ. Trần Công Công bắt đầu muốn nghiệm ý chỉ thời điểm, vẫn như cũ không có xem Tư Đồ Văn Lam liếc mắt một cái, chỉ chiều ý chỉ nói Tư Đồ Văn Lam đức hạnh có mệnh, coi mạng người như cỏ rác, nhạc anh thành sa chỉ mãi ta triều trấn thủ biên cảnh cấp dưới đắc lực, bổn vương sơ suất, sai điểm lương xứng, nay đặc giải trừ Tư Đồ Văn Lam cùng sa chỉ hô nước. Tư Đồ Văn Lam hành vi phạm tội ấn luật xử trí, khâm thử. Trần Công Công niệm xong. Lúc này mới đem tầm mắt nhìn về phía tư đồ văn lam, sau đó ý bảo phía sau hạ nhân đem ý chỉ giao cho trên tay nàng, lúc này mới đối tôn mạnh chi đạo tư đồ văn lam một chuyện, đã kinh động vương thượng. Vương thượng tức giận, từ tâm tư ác độc, thảo gian nhân mạng người, còn thỉnh tôn đại nhân theo lẽ công bằng xử trí, nhà ta cũng hảo hồi cung cấp vương thượng một công đạo. Là, tôn mạnh chi đáp lại trần công công sau ánh mắt lánh lẫm nhìn về phía tư đồ văn lam, mà nàng ở bắt được ý chỉ thời điểm càng là vẻ mặt hôi bại tư đồ văn lam. Lạm sát kẻ vô tội, coi mười mấy điều mạng người như cỏ rác, đi trước bác giam, bảy ngày sau hỏi chảm. Tôn Mạnh Chi nói âm vừa ra, tư đổ văn làm cảm giác giống như đều phải sắp xuống, đột nhiên cảm giác một trận toàn mà chuyển, liền đã không có chi giác. Người tới, đem người áp đi xuống. Sai dịch đem tư đổ văn làm tùy ý kéo đi ra ngoài, trần công công bởi vì nghe được cuối cùng phán quyết, phải nhanh một chút hồi cung bẩm báo, liền cũng không có nhiều làm dừng lại. Nhưng nhi người nhà bởi vì tôn đại tha phán quyết. Cảm động đến rơi nước mắt không ngừng đối với hắn dập đầu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân cho chúng ta này đó dân làm chủ, đa tạ đại nhân A. Hai phu thê lại khóc lại cười, chỉ có đang nhìn Nhưng Nhi kia đáng thương bộ dáng khi, mới có thể trong lòng một trận co rút đau đớn. Gia đình cùng lá cây nhân làm chứng nhân, làm sự tình được đến cuối cùng phán quyết mà bị tiên đi, liên nhi càng là bởi vì chỉ là tư đồ văn lam nha hoàn, rất có thể cũng là người bị hại, cho nên liền cũng làm nàng rời đi. Chỉ là gia đình cùng lá cây ra kinh triệu doãn sau cũng không có hồi hồi phủ, mà là xuyên phố ở hẻm 7 vận 8 quẻ đi đến một cái ngõ nhỏ cuối. Liên Nhi biết sự tình cấp chủ nhân làm tạm, trước tiên chính là đi tìm chủ nhân tình tội, hơn nữa nếu muốn biện pháp đền bù. Tư đồ Văn Lam bị phán tử hình tin tức tựa như không khí giống nhau, truyền bá bay nhanh, đường cái hẻm thượng đã không người không biết Tư đồ Văn Lam nhân ngược đãi hạ nhân, tàn nhẫn giết hại hơn 10 người hạ nhân mà bị phán tử hình tin tức. Cha, tỷ tỷ như thế nào sẽ bị phán tử hình? Nàng chính là hồi phủ đích nữ, sao có thể bởi vì mấy cái hạ tha chết đã bị phán tử hình đâu. Tư đồ văn khang buồn ở học viện tu tập, mới vừa hồi phủ phải biết tỷ tỷ bị phán tử hình tin tức, bất an chạy tới chất vấn phụ thân. Tỷ tỷ ngươi hồ đồ A. Tư đồ nguyên chỉ nặng nghề thở dài nói. Cha, chẳng lẽ chúng ta liền đối tỷ tỷ không quan tâm sao? Cứ như vậy nhìn tỷ tỷ chết sao? Tư đồ văn khang có chút không muốn, dù sao cũng là chính mình thân tỷ tỷ. Lại thế nào cũng không có khả năng nhẫn tâm trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Nhưng ngươi biết muốn tỷ tỷ ngươi chết ý tứ là ai sao? Còn có thể có ai? Tự nhiên là Tôn Mạnh Chi. Là Vương thượng. Cái gì? Vương thượng? Vương thượng liền bởi vì mấy cái hạ tha chết liền phải phán tỷ tỷ tử tội sao? Tư đồ Văn Khang có chút không phục, thậm chí ở trong lòng trách cứ vương thượng ngu muội. Tỷ tỷ ngươi từ về nhà sau làm việc ngốc còn thiếu sao? Một lần lại một lần khiêu chiến hoàng gia. Nàng chính là có 10 cái mạng cũng không đủ nàng chính mình làm. Tư Đồ Nguyên có chút hận nàng không biết cố gắng miệng lưỡi nói tóm lại, tỷ tỷ ngươi sự không cần lo cho, hiện giờ Vương thượng vốn là đối ta hầu phủ rất có bất mãn, hơn nữa tỷ tỷ ngươi sự tình, Vương thượng càng là mặt bên gõ bản hầu, hiện giờ bản hầu thực quyền đã cơ bản bị hư cấu, hay là cứu tỷ tỷ ngươi, chính là cho ngươi an bài tốt đường lui đều không có thực lực, hiện giờ ngươi là ta Tư Đồ phủ duy nhất hy vọng. Ta sẽ không làm ngươi bởi vì ngươi tỷ tỷ làm sai sự mà hủy hoại ngươi tiền. Đồ, minh bạch sao? Chính là tỷ tỷ nàng. Nàng không hề là ta tư đồ ra nữ nhi, từ nàng làm ra sai sự bắt đầu cũng đã không hề đúng rồi. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi, ta còn muốn từ trên người của ngươi nhìn đến ta hầu phụ trọng trấn cảnh cửa hy vọng. Tư đồ nguyên lời nói thâm thiế. Tư đồ văn khang biết cha cho tới nay tâm nguyện, lại nhìn đến cha hiện giờ như vậy lời nói thân xác biết hắn ở chính mình trên người ký thác kỳ vọng cao, cho nên không dám nhắc lại tỷ tỷ sự. Ngươi thả dụng tâm tu tập, lúc trước chính là đình vương gia đem ngươi kéo vào quỹ đạo, cho nên ngày sau ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vương gia dưới trướng, tương lai ở vương gia bên người kiến công lập nghiệp. Tư đồ nguyên thật mạnh chụp Tư đồ văn khang bả vai một chút, đối hắn hy vọng càng sâu. là Tư đồ văn khang thấy phụ thân như vậy thần sắc, cũng kiên định đáp lại nói, chỉ là hắn cảm thấy hẳn là đi xem tỷ tỷ, ít nhất ở nàng trước khi chết, ca, ngươi đã sớm đem sự tình an bài hảo, tư đổ văn làm cho dù có lời nói, cũng thắng không nổi nàng phạm tội. Tô mặt chế nhạo cùng Tô Tử Dật nói, các ngươi ở cái gì đâu? Lương Uyển Uyển thấy hai huynh muội lời nói biểu tình kỳ quái, liền đi lên trước hỏi, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi một lát? Tô Tử Dật tâm cẩn thận tiến lên đỡ Uyển Uyển, như là lo lắng trên mặt đất tùy ý một viên cục đá sẽ đem nàng vướng ngã giống nhau. Mỗi đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Người đều phải ngủ tê liệt, thật vất vả không bị ngươi nhìn chằm chằm. Ta không được ra cửa đi lại đi lại sao? Lương Uyển Uyển vẻ mặt vô tội nói: Là, là ta sai. Lần sau ngươi nghĩ ra được liền nói cho ta một tiếng. Ta ôm ngươi ra tới, cũng miễn cho ngươi đi đường té ngã. Tô Tử Giật đem Lương Uyển Uyển dắt đến tô mặt đối diện ngồi xuống, còn thuận tay đem trong tầm tay điểm tâm hướng nàng trước mặt đẩy một chút. Ta nào có ngươi như vậy tiểu khí, tùy tiện đi cái lộ đều sẽ té ngã. Lương Uyển Uyển hờn nói, bất mãn biểu môi. Là là là, ngươi không như vậy tiểu khí, nhưng ngươi đã quên sao? Trước ngươi liền từ cửa phòng ra tới, kết quả ở ngạch cửa chỗ đó khái đổ bàn tay đều đập vỡ một tầng ra, mau cho ta xem, bàn tay hảo không có. Tô tử giật đau lòng, lại tâm cẩn thận cầm tay nàng nhìn kỹ một lần. Khởi chuyện đó, ngươi cũng quá khoa trường, ta chỉ là không thích hướng bất đồng môn, ta nguyên lai like phòng cửa liền không có kia đạo khám nhi. Ngươi khen ngược, ta bất quá không tâm bị quấy một chút, ngươi thế nhưng trực tiếp làm người đem kia ngạch cửa cấp tiêu diệt. Ta mặc kệ, thương tổn ngươi mặc kệ là người vẫn là đồ vật, đều đến tiêu trừ, cái này đều tiêu trừ thai hoàng ẩm, ta đây là vì ngươi hảo. Tô tử giật không tiếp thu nàng phản bác. Ai ai ai, này bên cạnh ngồi tốt xấu cũng là cá nhân đi tô mặt thấy bọn họ hai liền như vậy quên mình hỗ động, cơ hồ đem nàng đường trong suốt người, lúc này mới nhịn không được mở miệng nói các ngươi muốn hay không ở hiện tại ta trước mặt như vậy giải cầu lương, tính, ta còn là chạy nhanh rời đi hảo, miễn cho mỗi tắc ta một miệng cầu lương liên đứng dậy làm bộ một bộ nổi giận đùng đùng rời đi trên thực tế nàng vì đại ca dịu giang nguyện có thể có tốt như vậy cảm tình mà cảm thấy cao hứng phu quân tổng nên có lương xứng mới đúng ai mặt mạc ngươi đừng vội đi a nguyện nguyện nhớ tới thân ý đổ vãn hồi tô mạt đừng tiêu nàng nàng tưởng trở về khiến cho nàng trở về đi ta trước đưa ngươi trở về phòng miễn cho ở bên ngoài bị lạnh tô tử giật ôn nhu đối lương nguyện nguyện ánh mắt lại có chút lo lắng nhìn về phía tô mạt rời đi phương hướng Chính mình cái này mội mội từ đến đại liền tương đối có chủ kiến, tự mình ý thức cũng tương đối cường, liền tính chính mình là nàng đại ca, cũng không biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. tìm ta tới, chính là vì làm ta xem ngươi quỷ gối nơi này. Phó vũ văn đến kia gian mặt thất, nhìn đến liên nhi thẳng tóc quỳ trên mặt đất, buông xuống đầu, một loại nhận sai bộ dáng. Chủ nhân, thực xin lỗi, bởi vì nô tỳ thất sách cùng chỉ vì cái trước mắt, dẫn tới tư đồ văn lam bị kết tội, mà ảnh hưởng chủ tha kế hoạch, còn thỉnh chủ nhân trách phạt. Liên Nhi sợ hãi quỷ quỷ dạp trên mặt đất, trong lòng cực độ bất an nói: "Ngươi xác thật đáng chết." Phó Vũ Văn thanh âm thực nhẹ, nhưng ngôn ngữ trách cứ lại làm Liên Nhi cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. "Câu chủ nhân tha mạng, nô tỳ nhất định sẽ nghĩ đến tốt biện pháp giải quyết việc này, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng chủ tha kế hoạch." Liên Nhi một bộ cầu lại cấp một cơ hội bộ dáng nói: "Hảo." Nàng không nghĩ tới Phó Vũ Văn hội như vậy thông khoái đáp ứng chính mình, nhất thời lại vẫn có chút không dám tin tưởng. "Chủ tha ý tứ là Nguyện ý lại cấp nô thì một lần cơ hội sao? Liên nhi không dám tin tưởng hỏi. Phó Vũ Văn không có xem nàng, chỉ là khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ tâm tình thực không tồi bộ dáng. Tính tính thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm, chỉ là lần này, đảo muốn nhìn vị kia hảo đệ muội có hay không năng lực đem người cứu trở về tới. Bất quá, còn có càng tốt tiết mục ở phía sau chờ nàng, chỉ là, nàng phản ứng đừng làm chính mình thất vọng mới được. Chủ, chủ nhân. Liên nhi thấy chủ nhân không có đáp lại nàng, tâm cẩn thận hô một tiếng. Phó Vũ Văn lúc này mới đem tầm mắt rừng ở trên người nàng, từ từ mở miệng nói nếu tư đồ Văn Lam đã không dùng được, kia cũng đến đem nàng cuối cùng giá trị cấp dùng tới, minh bạch sao. Liên nhi suy nghĩ vừa chuyển, biết chủ nhân là có khác tính toán, mà tư đồ Văn Lam, thực rõ ràng chủ nhân là không hy vọng nàng liền như vậy không giá trị chết đi. Rốt cuộc, chính mình nhẫn nút ở bên người nàng đã lâu, nên lợi dụng vẫn là đến lợi dụng. Là... Nô tỷ biết mặt sau nên làm như thế nào. Tỷ tỷ. Tư đổ Văn Khang ở đêm khuya thời điểm, sân trong phụ phụ thân nghỉ ngơi, lúc này mới lặng lẽ đại điểm lao ngục người tiến vào thấy tỷ tỷ một mặt. Nhìn đã từng hình tượng cao quý tỷ tỷ, hiện giờ thế nhưng như thế chật vật dơ loạn, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng. Văn Khang, sao ngươi lại tới đây, là phụ thân làm ngươi tới cứu ta sao? Tư đổ Văn Lam nhìn đến Văn Khang như là nhìn đến hy vọng giống nhau. Vừa mới còn hỗn độn đôi mắt ở nhìn đến hắn thời điểm đột nhiên trở nên có sáng giỏi, một cái bước nhanh chạy đến cửa lao, cùng Văn Khang cách môn tương quên, mang theo kích động cảm xúc nói ta liền biết cha sẽ không đối ta mặc kệ không cổ, Văn Khang, tỷ tỷ cầu ngươi, cầu cha, vô luận như đều phải cứu ta đi ra ngoài, ta còn không muốn chết, ta còn không thể chết được a. Văn Lam nắm chặt Vương Khang tay, mang theo khẩn cầu thanh âm nói. Văn Khang túi đầu, tựa hồ có chút khó chịu cùng mất mát, không dám con mắt xem tỷ tỷ là sợ hãi từ nàng trong mắt nhìn đến thất vọng thậm chí tuyệt vọng. Tỷ tỷ, ta, kỳ thật là trộm tới xem ngươi. Tư Đồ văn khang có chút không dám nhìn tỷ tỷ đôi mắt, tối đầu nói, ngươi, ngươi cái gì? Văn Lam buông ra nắm hắn tay, có chút thất vọng nhìn hắn cho nên, ý của ngươi là, cha hắn không muốn cứu ta, ngươi cùng cha đều phải trơ mắt nhìn ta chết sao. Cho nên ngươi là tới xem ta chê cười. Không phải, tỷ tỷ, ta, ta chỉ là tư Đồ văn khang không biết nên như thế nào nhưng là cha muốn từ bỏ tỷ tỷ là không tranh sự thật tỷ tỷ ta còn bất lực này là vương thượng ý chỉ a các ngươi không muốn cứu liền không cứu ta vốn là không đối với các ngươi ôm có cái gì hy vọng cha cho tới nay đem ngươi làm như tư đổ ra hy vọng tự nhiên không hy vọng ta hủy hoại ngươi tiền đồ hắn luôn luôn bất công luôn luôn đều là bất công văn lam mất mát chua xót lời chậm rãi chiều lui về phía sau đi không không phải cha hắn kỳ thật cũng là thực quan tâm ngươi Chỉ là hiện tại hắn hữu tâm vô lực, cha vương thượng vốn là ở chèn ép hắn, hiện giờ cha đã chỉ là một cái không có thực quyền uổng có hầu ra tên tuổi người, căn bản bất lực A. Cho nên, đây là các ngươi trơ mắt nhìn ta đi tìm chết lý do, cho nên đây là vương thượng cảm thấy ta hẳn là vì mấy cái hạ tiện tiện tì đền mạng nguyên nhân sao. Tư đổ văn làm nghe xong hắn nói có chút cuồng loạn quát. Văn Khang trầm mặc, bởi vì hắn cũng không biết lúc này nên như thế nào an ủi tỷ tỷ, trừ bỏ làm nàng hảo hảo phát tiết một phen. Hắn cũng thực bất lực, chỉ có thể túi đầu tùy ý tỉ tỉ mắng. Ngươi đi, ngươi cút cho ta, ta cho dù chết, cũng không cần các ngươi ở chỗ này giả mù sa mưa. Tư đổ văn Lam đối với văn khang tàn nhẫn giống lên một tiếng sau, liền trốn đến nhà tù chỗ tối góc, làm người lại nhìn không ra nàng cảm xúc tới. Văn khang biết chính mình hiện tại cái gì cũng làm không được, cũng cái gì đều không thể làm, lưu lại sẽ chỉ làm tỉ tỉ càng thêm thất vọng, liền thanh lại bất đắc dĩ nói tỉ tỉ, ta, ta đi trước, ta minh lại đến xem ngươi không có được đến đáp lại tư đồ văn khang mất mát rời đi hắn rời đi thời điểm tránh ở góc tư đồ văn lam tựa như tránh ở âm u ẩm ướt rắn độc giống nhau ánh mắt tàn nhẫn tràn ngập bạo nộ nhìn chằm chằm tư đồ văn khang rời đi phương hướng lạnh giọng nói liền tính thành quỷ ta cũng sẽ không buông tha các ngươi bất luận cái gì một người tô mạt mang theo chi ngộ chân trước mới vừa tiến vương phủ sau lưng liền có trong cung người nôn nóng tiến đến thỉnh nàng khẩn cấp vào cung mama ma, trong cung phát sinh chuyện gì sao sao như thế thần sắc hoảng loạn Tô Mạc thấy nàng thần sắc hoảng loạn, khó hiểu hỏi. Nhưng là trước tiên làm nàng nghĩ đến chính là về biên cảnh Vương gia sự, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo hỏi là, có Vương gia tin tức sao? Mama lắc đầu nói thỉnh Vương phi tốc tốc tùy nô tỳ tiến cung, Thái hậu cấp triệu. Chương 307 rốt cuộc tới. Đến Thái hậu phượng tường cung thời điểm, sắc đã lớn vãn, nhưng tiến hậu cung liền cảm thấy sở hữu tha thần sắc đều không thích hợp, càng có một ít cung nữ cảnh tượng vội vàng lui tới đi lại. Mama, rốt cuộc như thế nào? Tô Mạt lòng có bất tán hỏi, liền lo lắng là Vương gia bên kia đã xảy ra chuyện. Vương Phi, ngài đi vào sẽ biết. Kia Ma Ma ánh mắt né tránh, tựa hồ có cái gì khôn kể chi nhân giống nhau. Tô Mạt cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là mang theo chi ngộ bước nhanh tiến trong điện, nhưng đi vào, liền nhìn đến Đồng Thái Y quỳ trên mặt đất, Vương thượng vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ hình như có bi thống thần sắc, ngay cả đã lâu không gặp Phó Kỳ Huyên đều vẻ mặt lo lắng đứng ở một bên. Hoàng thầm thầm, Phó Kỳ Huyên cái thứ nhất nhìn thấy Tô Mạt thấy vương thượng cùng vương hậu đều ở, cho nên vội vàng một bộ dáng vẻ cung kính nói. Thời gian dài không thấy, chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy phó kỳ huyền toàn bộ tha khí thế đều thay đổi, trở nên so trước kia càng trầm một chút. tô mặt chỉ chiều hắn gật gật đầu, sau đó bước nhanh đi đến vương thượng trên mặt hành lý, thần sắc lo lắng hỏi, vương thượng là có vương gia tin tức sao? hắn hiện tại như thế nào, biên cảnh chiến sự như thế nào? mặt mạt, người đã đến rồi thật là quá hảo. vương hậu tiến lên kéo tô mạt cánh tay. Nước mắt liền bắt đầu ngăn không được đi xuống lưu, ngươi mau đi xem một chút Thái Hậu đi, nàng, nàng hiện tại thật không tốt. Thái Hậu, tô mạt hơi như mày, sau đó ở vương hậu dẫn dắt hạ, đi đến Thái Hậu giường biên. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thái Hậu, tô mạt liền như mày, Thái Hậu quanh thân tất cả đều là tử khí, nếu không cẩn thận quan sát, thiếu chút nữa đều cho rằng Thái Hậu hoang. Không hề nghĩ ngợi, tiến lên liền đi vì Thái Hậu bắt mạch, sau đó đồng thái y ở vương thượng ý bảo hạ đi theo vương phi phía sau. Sau đó bất an nói, hồi bẩm vương phi, thái hậu từ tạc buổi chiều bắt đầu tinh thần trạng huống liền so từ trước muốn kém, chỉ là không nghĩ tới, sáng nay một ngủ liền vẫn luôn cũng chưa đánh thức quá, hạ quan mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều nhìn không ra thái hậu chứng bệnh, vừa không là trúng độc, lại không phải cái khác, thật sự không có manh mối. Vì sao hiện tại mới đến tìm ta, tô mạt thanh âm nghiêm khắc, cho mày nói, thái hậu tinh thần trạng hướng không hảo liên tục bao lâu, ở tạc phía trước có hay không xuất hiện tinh thần không tễ trạng thái? Phía trước cũng từng có, chỉ là thực mau liền khôi phục lại, chờ khôi phục thời điểm, thái hậu trạng hướng cùng thường lui tới giống nhau, cho nên cũng liền không có quá mức tế tra. Đồng thái ý nghĩa đúng sự thật đáp lại. Nhưng tô mặt bắt mạch tay lại một chút cũng không có thu hồi tới ý tứ, tự hồ, có thể nhận thấy được thái hậu này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào? Vương thượng sắc mặt thiên lặng, vẻ mặt lo lắng hỏi. Phó kỳ huyên cũng là đi đến bọn họ bên cạnh, đem tô mặt vây quanh lên. Là chúng độc. Tố mặt lúc này mới, sau đó đem trong lòng ngực thường mang theo kim châm lấy ra một cây đâm vào thái hậu đầu ngón tay. Mới đầu không thấy huyết sắc, nhưng bất hiếu một lát sau, đâm thủng địa phương xuất hiện một giọt màu đen huyết, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng động lại. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào vừa mới xuất hiện huyết sẽ đọc lại nhanh như vậy? Phó Kỳ Huyên không rõ hỏi. Là một loại hiếm thấy độc tố, loại này độc không phải một sớm một chiều có thể đối thân thể tạo thành thương tổn. Nhất định là có người trưởng kỳ ở Thái Hậu ẩm thực hoặc là thường dùng đồ vật thượng chút ít dùng quá. Cha! Lập tức người đi cha! Vương Thượng vừa nghe, tức giận, nhưng lại không nghĩ ở Thái Hậu trước mặt tức giận, cho nên trầm thấp thanh em đối cung nhân quát. Trần Công Công dẫn đầu rời đi, sau đó bắt đầu bốn phía điều tra sở hữu qua tay quá Thái Hậu tất cả đồ dùng hạ nhân. Mặt mạc, Thái Hậu nàng, hiện tại rốt cuộc là làm sao vậy, có thể, cứu sao? Phó Kỳ huyên tâm cẩn thận, liền sợ chính mình ra lo lắng nói tới. Thái hậu tuổi tác đã cao, phía trước liền chịu quá ốm đau trà tấn, hiện giờ tình huống, thoạt nhìn cũng không lạc quan. Tô mạc mặt, mặt lộ vẻ khó xử, khí thế nếu là làm nàng tới cứu trị nói, cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc, chỉ là không nghĩ đem hy vọng tuy bọn họ quá vẹn toàn, rốt cuộc vẫn là có nguy hiểm. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, cần phải muốn bảo đảm thái hậu an khang. Vương thượng không phải cùng nàng thương lượng miệng lưỡi, mà là mệnh lệnh nàng cần thiết được cứu trợ sống thái hậu. Vương thượng yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực Xin hỏi Vương Phi, Thái Hậu loại tình huống này rốt cuộc ra sao phản ứng, vì sao cũng không có giống nhau chúng độc hiện tượng, hơn nữa vi thần cho Thái Hậu thử cũng không có phát hiện chúng độc hiện tượng, không biết Vương Phi là như thế nào phán đoán. Đồng thái ý, ý là tìm được cơ hội liền tưởng cùng Vương Phi thỉnh giáo, rốt cuộc lần trước cứu sống Thái Hậu thời điểm, hắn toàn bộ hành trình đều đi theo Vương Phi phía sau, Vương Phi thủ pháp tinh vi, năng lực lớn lao, thật sự là chính mình năng lực sở vô pháp với tới. Thái Hậu hiện giờ trong cơ thể máu Vô pháp với tới thân thể cơ năng tạm phủ mới có thể dẫn tới thái hậu khoảng thời gian trước tinh thần trạng hướng không tốt cùng hiện tại giả tính cơn sốc. Giả tính cơn sốc cũng chính là một loại trạng thái chết giả, hơi thở mỏng manh đến gần như toàn vô. Bất quá chỉ cần máu lưu thông bình thường, ly thái hậu thanh tỉnh nhận tử cũng liền không xa. Tô mạc đơn giản, rốt cuộc quá mức phức tạp có lẽ đồng thái y cũng nghe không rõ, mà chính mình còn phải tốn bò lớn thời gian đi giải thích. Mặt mạt, ngươi có nắm chắc chưa khỏi thái hậu sao? Vương hậu vẻ mặt lo lắng hỏi. Vương hậu yên tâm, ta trước giúp thái hậu điều trị, loại chuyện này cũng là cấp không tới, các ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Có tô mặt những lời này, mọi người giống như là ăn một viên thuốc an thần giống nhau, treo tâm cũng liền buông xuống một nửa. Vương phi, tiếp được có cái gì yêu cầu vi thần đi làm sao? Đồng thái ý ghê nóng lòng tưởng cùng vương phi học tập y dược thuật, cho nên gấp không chờ nổi nói. Không nổi, trước thế thái hậu giải độc Độc tố khó hiểu đó là máu có thể lưu thông cũng có thể thực mau biến sền sệt thậm chí đọc lại. tô mặt liền ở trên bàn viết xuống một chương phương thuốc giao cho đồng thái y, y hề. Sau đó công đạo nói, này bốc thuốc cùng ngao dược dùng cái ống đến ngài tự mình xuống tay, đến nỗi dược, liền bắt được ngoài điện từ ngài tự mình ngao. Việc này tuyệt đối không thể mượn tay với người, Minh bạch sao? Là, vi thần chỉ bằng vương phi phân phó. Còn có, ta hy vọng các ngươi có thể đem ta có thể liền thái hậu sự tình chuyên ra đi, nhất định phải làm người biết ta hoàn toàn có thể cứu thái hậu. Tô mặt tâm tư hơi đổi, nhẹ giọng nói. Đây là vì sao? Đồng thái y thì khó hiểu hỏi. Làm theo chính là, người đi trước đi. Tô mặt khiến cho đồng thái y đi trước bức thuốc, rốt cuộc cứu tha sự tình không thể lại trì hoãn. Nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là thái hậu tuổi tác đã cao, thân thể cơ năng vốn là không bằng người trẻ tuổi. Nếu là cứu mạng thời cơ trảo không chuẩn, chỉ sợ ở cứu bỏ qua cho trình trung liền sẽ muôn thái hậu mệnh. Hiện giờ kia thuốc trợ tim cung tất cả đều cấp phó vũ đình bọn họ, có thể bám trụ Thái Hậu mệnh biện pháp, cũng cũng chỉ có một cái. Ngươi vừa mới dụng ý có thể hay không quá mạo hiểm. Vương Thượng đột nhiên mở miệng nói. Không làm như vậy, như thế nào làm sao lưng người lẩu ra dấu vết tới, Thái Hậu lần nữa gặp không tốt chẳng hướng, ta tin tưởng, này cũng không phải ngẫu nhiên. Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng làm như vậy, nếu là đem ngươi liên lụy ở nguy hiểm bên trong, đến lúc đó buồn Vương nên như thế nào cùng đình nhi công đạo. Vương Thượng có chút lo lắng, nếu là thật giống mặt mặt như vậy, có người cố ý yếu hại Thái hậu, kia có thể cứu Thái hậu mặt mặt tự nhiên sẽ trở thành bọn họ làm hại đối tượng, nếu thật đem mặt mặt đến nỗi nguy hiểm bên trong, vạn nhất có cái vạn nhất, chính mình đáp ứng phó Vũ Đình bảo hộ chiếu cố hảo hắn tức phụ nhi sự chẳng phải là muốn nuốt lời. Không sao, ngài yên tâm, chúng ta đây là muốn hóa chủ động vì bị động, nếu là không nói kia ẩn nút ở trong cung ú ác tính cấp nổ, chỉ sợ hôm nay ta cứu tỉnh Thái hậu. Ngày nào đó còn sẽ có mặt khác thai họa ngầm tìm tới Thái Hậu. Vương thượng tự nhiên biết mặt mặt có đạo lý, lúc này mới nhận đồng gật gật đầu, ngươi chỉ cần đem hết toàn lực cứu Thái Hậu có thể, cái khác sự, buồn vương sẽ làm người an bài hảo, nhất định bảo đảm ngươi an nguy. Vương thượng, một khi đã như vậy, ngài cứ yên tâm đi, hiện giờ mặt mặt có đem ta có thể cứu tỉnh Thái Hậu, ngài cũng trở về hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó chịu thời gian hảo hảo vấn vương một chút mặt sau sự. Vương hậu chân an đối vương thượng nói. đúng vậy Vương thượng, ngài đi trước nghỉ ngơi đi, cứu thái hậu sự ngài cứ yên tâm giao cho ta. Tô Mạt một bộ định liệu trước bảo đảm nói, nhưng là trong lòng lại hoảng không được. "Hảo, kia bổn vương liền đem thái hậu dạy cho ngươi." Vương thượng lúc này mới yên tâm đi theo vương hậu rời đi. Mới ra phượng tường cung, vương hậu tựa hồ có chút bất an nói, "Vương thượng, về đình nhi sự tình, ngài muốn hiện tại nói cho Mạt mà sao?" Vương thượng nghe xong nàng lời nói, bước chân dừng một chút, sau đó khẽ lắc đầu, Không thể làm cái khác sự tình dao động nàng tâm, cần phải làm nàng trước cứu tình thái hậu. Đến nỗi đỉnh nhi bên kia, bùn vương tin tưởng thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy ngã xuống. Liên vẻ mặt trầm trọng rời đi. Vương hậu nhìn vương thượng liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn tô mạt cái kia phương hướng liếc mắt một cái, lúc này mới bất an đi theo vương thượng rời đi. Vương thượng không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là đi ngự thư phòng, nghị biên cảnh còn có việc vật yêu cầu kịch liệt xử lý. Chỉ là hắn chân trước mới vừa ngồi xuống. Trần Công Công sau lưng mang theo người liền đi đến. Khởi bẩm Vương thượng, dựa theo Vương phi đi xuống điều tra, cuối cùng tra được một người chuyên môn vì Thái hậu chuẩn bị điểm tâm cung nữ trên người, chỉ là đợi khi tìm được nàng thời điểm, nàng đã uống thuốc độc tự sát. Trần Công Công có chút sợ hay nói, Thái hậu đồ ăn đều là chuyên gia ăn bài, đem sở hữu cùng Thái hậu đồ ăn có quan hệ người toàn bộ bắt lấy, thẳng đến sự tình tra ra chân tướng mới thôi. Vương thượng sắc mặt khó coi phân phó, "Là, nô tài này liền đi làm." Trần Công Công đáp lại một tiếng liền lập tức lui ra. Chỉ chưa vương thượng một người mặt ủ mày hế ngồi ở địa vị cao thượng, này vương cung trung liền tính từng vào thái hậu sự tình lần trước cũng còn không có quét sạch. Xem ra trong cung có càng cao quyền vị người ở giúp âm thầm yếu hại thái hậu người này điều tra phương hướng cũng liền càng nhiều. Từ tô mạt làm đồng thái y kia đem nàng có thể cứu thái hậu sự tình truyền ra đi sau, thực mau liền có người ngồi không yên. Đồng thái y cầm ấm thuốc cùng chảo tốt dược đưa tới vượng tường cung thời điểm. Đang chuẩn bị bắt đầu sắc thuốc, nhưng Tô Mạt lại chế chủ hắn động tác. Vương Phi, chính là có cái gì không ổn địa phương. Đồng thái ý nghĩ đặc thù thời điểm đặc thù tình huống, Vương Phi sẽ có nghi ngờ cũng là hẳn là, ngài yên tâm, này dược cùng bình đều là trải qua vi thần tự mình lấy, cho nên sẽ không có vấn đề. Phải không? Tô Mạt đem ấm thuốc cùng dược lấy lại đây, sau đó đem dược liệu gánh vác ở trên mặt bàn, giống nhau giống nhau cẩn thận kiểm tra, ơn, này dược sắc thật không thành vấn đề. Gì? Vương Phi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ? Vương Phi, vi thần đối vương thượng kia chính là trung thành và tận tâm á tuyệt không hai lòng à, Ngài là tại hoài nghi vi thần sao? Đồng thái ý y bất an nói. Cũng không có. Tô mặt hơi hơi mỉm cười, ngay cả vẫn luôn canh dự ở bên cạnh phó kỳ huyền đều không rõ tô mặt ý tứ trong lời nói. Mặt mặt, ngươi chính là có ý tứ gì? Nếu không phải hoài nghi đồng thái ý y, vậy ngươi nói? Phó kỳ huyền không rõ hỏi. Yên tâm. Ta không phải hoài nghi ngươi, chỉ là hoài nghi các ngươi thái ý, ý ở viện đồ vật. Tô Mạc liền đem bình cầm lấy tới nhìn kỹ một vòng, sau đó quyết đoán đem ấm thuốc ném xuống đất. Vương Phi, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này ấm thuốc là có vấn đề sao? Đồng thái ý ghi đem ấm thuốc mảnh nhỏ nhặt lên một mảnh khó hiểu hỏi. Này bình là ngươi tân lấy, vẫn là vẫn luôn là thái hậu thường dùng. Là tân lấy, Vương Phi ngại không phải thái hậu qua tay quá đồ vật đều không an toàn. Cho nên ta liền tự mình đi nhà kho tìm cái tân, mới tinh, một lần cũng chưa dùng quá. Đồng thái ý ghi giải thích nói, đã có thể như vậy xem này ấm thuốc cũng không thấy ra cái gì manh mối tới a. Này ấm thuốc vách trong thượng bị bôi thái hậu trường dùng cái loại này độc tố, do dễ dàng không dễ dàng bị phát giác. Cái gì? Đồng thái ý ghi này liền hoàn toàn không rõ, đây chính là tân, không hủy đi phong, ta qua tay vừa mới mới hủy đi phong a. rốt cuộc là người nào, như thế nào làm? Lại như thế nào biết ta sẽ đi lấy tân Theo ta thấy Ngươi nhà kho tân dược vại Bài ở tùy tay hảo lấy địa phương đều có loại này độc tố Đối phương không biết kia một lần thái hậu sẽ đổi bình Cho nên đã sớm làm loại này răng lưới chuẩn bị Xem ra Hắn muốn hại không chỉ là thái hậu Còn có trong cung một ít quý nhân Tô mặt lớn mật suy đoán Buồn cười Thế nhưng lớn mật như thế Đồng thái ý, ý nghĩ chính mình thiếu chút nữa Bởi vì kia tha hành vi bị hố Nếu là vương thượng ở chỗ này Lấy hắn thịnh nộ Chỉ sợ sẽ hoài nghi này độc chính là ta thái y viện người việc làm. Ta hoài nghi, ngươi thái y ở viện người, có không sạch sẽ tồn tại. Tô mặt nhìn chầm chầm đồng thái y ở bình tĩnh nói, Bất quá, tin tức nếu đã bị ngươi truyền ra đi, tin tưởng đêm nay sẽ có kết quả. Tô mạc một bộ định liệu trước bộ răng nói, Vương Phi, nay bình có vấn đề, kia thái hậu dược nên như thế nào dày vò. Đồng thái y nôn nóng hỏi, Không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Tô mạc hiểu ý cười, Cảm thấy đêm nay nhất định thực xuất sắc, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người trở về ám sát chính mình. Vương Phi, ngài không lo lắng sao. Chi ngộ bất tán hỏi. Có người ở, ta thực an tâm. Tô mặt cho Chi ngộ một cái tín nhiệm tươi cười, sau đó đi đến Thái Hậu bên người, cầm lấy một cái gốm sứ chén, bảo đảm không thành vấn đề dưới tình huống bắt đầu chuẩn bị hỏa cho Thái Hậu ngao dược. Mà Chi ngộ bởi vì Vương Phi buổi nói chuyện, cảm động sững sờ ở tại chỗ. Không thể không, Vương Phi thật sự đối chính mình đã đủ hảo, đủ tín nhiệm Đối với mội mội chết, tuy rằng còn có chút không thể tiêu tan, nhưng là nàng tin tưởng, nếu là Vương Phi lúc ấy biết mội mội kết cục, nhất định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp cứu nàng, tuy rằng không có cơ hội. Cho nên, chính mình còn có cái gì lý do tiếp tục bất an thậm chí bất mãn ngốc tại Vương Phi bên người. Rốt cuộc, nàng như vậy tín nhiệm chính mình. Phượng tương trong cung chỉ có mấy cái làm việc canh các người, đó là tô mạn, đều bởi vì có chút mệnh liền trực tiếp bò ngủ ở Thái Hậu Dương Biên. Các ngươi là người nào? Bên ngoài có cái cung nữ đột nhiên vang lên thanh âm làm trong điện người đều bị bừng tỉnh. Vẫn luôn chợp mắt Tô mặt hơi hơi câu môi, trong miệng lỉ nó nói, rốt cuộc tới. Chương 308 nhanh chóng giải độc tệ đoan. Mấy cái che mặt Hắc Y nhân vốn là Lặng Yên không một tiếng động tiến vào Phượng Tường điện, nhưng chân trước mới vừa bước vào, liền nghe được một cái cung nữ kêu gọi thanh âm, một cái tay mắt lanh lẹ Hắc Y nhân giờ tay liền một đao giải quyết tên kia cung nữ, chỉ là nàng thanh âm vẫn là kinh động lệnh nội người vì thế liền chuẩn bị tất cả đều lui ra ngoài đã có thể ở bọn họ muốn từ tường vây lật qua thời điểm từ tường vây ngoại đột nhiên nhảy vào rất nhiều thị vệ ngay cả cửa điện đều bị mở ra giữa ngôi sao cây đuốc thị vệ càng là nối đuôi nhau tiến vào thẳng đến cuối cùng đi vào chính là hoàng tử phó kỳ huyên các ngươi thật to gan thái hậu cũng dám lưu hại người tới cho ta bắt lấy phó kỳ huyên sắc mặt tiếc lặng thanh âm lanh lẫm nhìn chằm chằm kia ba cái hắc ý nhân nói hoàng tử mệnh lệnh vừa ra Thị vệ liền đối với chuẩn Hí Nhi nhân tiến cung. Tô Mạc mới vừa mở ra cửa phòng liền nhìn đến đang ở đánh nhau một màn, Chi Ngộ đem nàng hộ ở sau người, cảnh giác nhìn chằm chằm kia ba cái Hí Nhi nhân, để tránh bọn họ nhân cơ hội chạy tới ám hại vương Phi. "Bắt sống." Tô Mạc lạnh giọng phân phó nói. Thị vệ đối với Hí Nhi nhân chỉ cần lưu chữ mệnh ở, liền mặc kệ Sơn bọn họ chỗ nào, rốt cuộc bọn họ ít người, kinh không được nhiều như vậy thị vệ vây công, thực mau ba người liền bị bắt lấy. Ba người bắt lấy thời điểm, Đồng thái Yia lúc này mới khẩn trương chạy ra. "Vương phi, này, đây là yếu hại thái hậu tặc tử sao?" Đồng thái Yia đứng ở Tô Mạt bên cạnh tâm cẩn thận hỏi. Ba cái hắc nhân đều bị người ngăn chặn, căn bản vô pháp núp đích, chính là thực mo liền có một cái hắc nhân đột nhiên trong miệng phun ra máu đen, sau đó liền như vậy ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tô Mạt lập tức tiến lên nắm một cái khác tha gương mặt, sau đó từ hắn răng hàm sau chỗ lấy ra một viên độc dược cũng may nàng phản ứng tốc độ rất nhanh nếu không liền một cái người sống đều lưu không được mặt khác hai cái liền tính uống thuốc độc tự sát cũng không sao ít nhất còn để lại một cái vì thế tô mạt liền đem kia hắc y di tha hắc khăn che mặt cấp xả xuống dưới kia tha mặt lộ ra thời điểm đồng thái y thế nhưng xem mắt chóng váng, không tự giác buột miệng tốt ra như thế nào là ngươi ngươi nhận thức hắn tô mạt nhìn chăm chăm đồng thái y y hỏi đồng thái y không có lập tức khôi phục nàng Mà là đem ngã xuống đất kia hai tha hắc khăn che mặt đều cấp kéo xuống, nhìn đến đều là quen thuộc gương mặt. Hồi Vương Phi, này ba người đều là Thái Y ỉa Viện người. Thái Y ỉa Viện. Tô mặt có chút hiểu rõ, đại khái đã biết Thái hậu là như thế nào lâu dài dùng độc dược. Thái hậu nhân tuổi tác đã cao, hàng năm đều có Thái Y ỉa Viện xứng thuốc bổ ăn, cho nên, mặc kệ là dược bên trong, vẫn là ngao dược bình, đều là bọn họ có cơ hội hạ độc hảo thời cơ. Không sai chiết hai cái một cái là chuyên môn vì cung nhân xem bệnh thái y yề một cái là chuyên môn vì thái hậu ngao thuốc bổ thái y yề nhưng kỳ quái chính là sống chảo cái kia chỉ là thái y yề viện một cái không chớp mắt dược đồng như thế nào sẽ là bọn họ ba người đồng thái y không quá minh bạch nhìn chầm trầm kia dược đồng nói càng là ẩn những người càng là không dễ dàng bị người phát hiện tô mặt mắt lạnh nhìn chầm chầm cái này không nói một lời hắc ý y nhân nói chính là bọn họ ở thái y yề viện thời gian đều không ngăn a Ít nhất đều có mười mấy năm, ẩn nút lâu như vậy, rốt cuộc là vì sao? Đồng thái ý không rõ thuận miệng nói. Mười mấy năm, tô mặt tức khắc có loại không tốt lắm dự cảm, này đó nhiệm đế là gần nhất bị người mua được, vẫn là ở mười mấy năm trước cũng đã bị người an bài ở cái này cương vị thượng, chỉ chờ một ngày kia có thể sáng lên nóng lên. Rốt cuộc là người nào, có thể hoa thời gian dài như vậy đi vân vương, chỉ là ngẫm lại khiến cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Kỹ huyên, đem người dẫn đi nghiêm thẩm. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, nhất định phải làm hắn lời nói, cần phải tìm được phía sau màn người. Tô Mạt lạnh giọng phân phó nói, "Là Phó Kỳ huyên làm người đem ấn Hắc y. y nhân cấp dẫn đi, kia Hắc y. y nhân cũng không phản kháng, chỉ là ở chuyển phải bị mang đi thời điểm đột nhiên quay đầu đối Tô Mạt quỷ quẹt cười, này cười ngược lại làm Tô Mạt cảm thấy bất an." Chầm đã, Tô Mạt kêu đình thị vệ, sau đó dạo bước đi đến Hắc y. y nhân trước mặt, khuôn mặt lánh lẫm hỏi, "Ngươi cười cái gì?" Tự nhiên là cười ngươi không biết tự lượng sức mình, tự xưng là có năng lực cứu thái hậu lại như thế nào, ngươi nhất tưởng cứu người sợ là không cơ hội làm người cứu. Hắc Y nhân tiếp tục chào phúng cười. Nhưng hắn nói lại làm Tô Mạt trong lòng một trận bất an, một cây ngân châm đâm vào trên cổ hắn, đau Hắc Y thiếu khi liền cất quỷ. Ngươi nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Tô mặt không có muốn thu hồi ngân châm ý tứ, nhưng là thấy Hắc Y Liễn nhân vẫn như cũ quỷ dị cười không lời nói, nàng liền chậm rãi để sát vào hắn. Sau đó thanh âm lánh lâm nói, ngươi biết đến, ta là cái năng lực không lầm đại phu, muốn cho một người sống không bằng chết biện pháp có rất nhiều, đem ngươi vừa mới nói rõ ràng, nếu không, đừng trách ta quá mức chiếu cố ngươi. Nói cho ngươi làm sao phòng, dù sao hết thể đã không còn kịp rồi. H.I.G. nhân tựa hồ cũng không có bị nàng lời nói dọa đến, tuy rằng rất đau, lại vẫn như cũ một bộ tả cười bộ dáng. Tô mà không như vậy nhiều kiên nhẫn đi suy đoán hắn nói, dơ tay lại là một châm thứ hướng hắn cái gái. Đau hắc y ghi nhân trước mắt thiếu chút nữa tôi sầm liền ngất qua đi. Bất quá tô mạt lại xem chuẩn thời gian, ở hắn muốn vượng thời điểm rút ra ngân châm, mới vừa giảm bớt một chút đau đớn, hắc y ghi nhân vốn tưởng rằng có thể hoán một hơi thời điểm, tô mạt lại là một cây ngân châm thứ hướng đỉnh đầu hắn. Ta kiên nhẫn hữu hạn, nhưng là bồi người chơi thời gian lại là bỏ lớn. Tô mạt uy hiếp. Phó kỳ huyên nhìn như vậy đáng sợ tô mạt, chỉ cảm thấy chính mình từ trước nhận thức cái kia vân đạm phong khinh mạt mạt là cái giả mạt. Nguyên lai đây mới là nàng chân thật diện mạo Đột nhiên cảm thấy không có chọc quá Nàng thật là chuyện tốt Nếu không liền nàng chơi vô cùng kỳ diệu Một tay ngân châm Một giây là có thể làm người sống không bằng chết Quan ấm lại đều làm người ra đầu một trận tê dại Ta, ta, hắc y ghi nhân như là thật sự chịu không liêu bộ dáng Sau đó vẻ mặt thống khổ nói Là đình vương gia, Đình vương ra biên quan một trận chiến Thân bị trọng thương Thánh mạng đe dọa Người cái gì Tô Mạt kinh bước chân sau này lào đảo một bước Còn hảo phó kỳ huyền phản ứng mau ở phía sau chặt nàng, miễn cho nàng chịu đựng không nổi sẽ té xỉu. Này, là thật sự. Tô mặt ánh mắt liếc về phía phó kỳ huyền, tưởng từ hắn nơi đó nhìn đến không giống nhau cảm xúc. Nhưng phó kỳ huyền né tránh ánh mắt cũng sáng tỏ hắc ý gì nhân chính là thật sự. Nguyên lai, like, trong cung người đều đã biết tin tức này, nhưng là không có người nói cho ta. Mặt mặt, ngươi, ngươi đừng lo lắng, hoàng thúc hắn, các nhân đều có tướng, lại, hoàng thúc bên người không phải có thiếu hiên sao Ngươi phải tin tưởng hắn sẽ không có việc gì." Phó Kỳ Huyên an ủi nói. à, hoàng tử, nhưng thật ra tâm quan cũng là, nếu là vương gia ở biên quan có cái gì không hay xảy ra, hoàng thất hậu nhân đã có thể chỉ còn lại có ngài một người, đến lúc đó này triều quốc hạ còn không phải ngươi." Hắc Ý Nhân lời nói còn không có xong, Phó Kỳ Huyên buồn bực một chân đá vào hắn ngực thượng, đau Hắc Ý Nhân nửa cũng chưa phản ứng lại đây. "Ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bổn hoàng tử nhất định là ngươi biết." Cái gì đều cũng không dám nữa trên đời làm người. Phó kỳ huyên lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân lộ ra lạnh lùng như thế đáng sợ ánh mắt, làm hắc y ghi nhân nhìn đều nhịn không được có rúm lại một chút. Hắc y ghi nhân thấy phó kỳ huyên chọc không được, liền tiếp tục đối tô mặt nói, à, các ngươi liền tự mình an ủi đi thôi, thật cho rằng ninh quốc người là ngốc sao. Vương gia trọng thương, bọn họ còn không được nhân cơ hội này đối chiêu quốc biên cảnh cường công manh đánh chỉ sợ các ngươi tiến đến chi viện người đều không kịp đuổi tới khiến cho vương gia toàn quân ở biên cảnh bị diệt. Hắc Y Gia nhân xong, vẻ mặt thỏa mãn hướng về phía Tô Mạc cười, rốt cuộc đêm nay bọn họ tới chủ yếu mục đích cũng không ở chỗ ám sát thái hậu, càng không phải ám sát có thể cứu thái hậu đỉnh vương phi, mà là vương mệnh đem Phó Vũ đỉnh tin tức ở ngay lúc này truyền lại cấp đỉnh vương phi. Cho nên, các ngươi là Ninh quốc An bài ở ta chiêu quốc gian thế, ẩn nút nhiều năm như vậy, thật là sức chịu đựng 10 phần A Tô mà thực mau điều chỉnh tốt tâm thái. Sau đó lạnh lùng nói. Hạ y hề nhân thấy tô mặt như vậy bình tĩnh bộ dáng, đột nhiên sửng sốt một chút, không đúng à, này cùng dự đoán nghĩ tới không quá giống nhau à, theo lý, nàng nghe được vương gia tin tức không phải hẳn là khó chịu đến hận không thể lập tức đi trước biên cảnh tìm vương gia, xác nhận vương gia an nguy sao. Như thế nào này phản ánh cùng chủ tử tình huống không giống nhau. Không phải vương gia cùng vương phi phu thê tình thâm, ấn ái phi thường sao. Này phản ứng cũng quá kém cường đạo ý linh. Thế nhưng phản ứng nhanh như vậy. Hạ y ghi nhân thấy tô mạt như vậy, đột nhiên nhắm lại miệng không hề lời nói, vẻ mặt ta cái gì đều không ngươi có thể lấy ta như thế nào thiếu tấu bộ dáng. Xem ra, ngươi càng thích nhà tù chung các loại khổ hình, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định làm đồng thái y ghi đối với ngươi phá lệ chiếu cố, chờ ngươi bị tra tấn nửa chết nửa sống thời điểm, làm hắn dùng tốt nhất dược cứu ngươi, làm ngươi ở chết hay sống chi gian không ngừng bồi hồi, tin tưởng đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ rất muốn nói cho chúng ta biết một ít hữu dụng tin tức Tô Mạt liền ý bảo thị vệ đem người dẫn đi. Hắc Y Lệ Nhân nguyên bản khinh thường biểu tình biến có chút hoảng sợ, hắn biết ta Vương Phi tuyệt không phải hảo loạn, nàng thật làm được việc này. Tô Mạt không có hứng thú đi xem Hắc Y Lệ Nhân cuối cùng ánh mắt, mà là ở Hắc Y Lệ Nhân rời đi sau, nhìn về phía Phó Kỳ Huyên, lạnh mặt nói, khi nào tin tức? Cái gì? Phó Kỳ Huyên bị vừa mới Tô Mạt dọa tha khí thế cấp kinh sợ, cho nên nhất thời không phản ứng lại đây nàng lời nói. Ta hỏi, Vương gia tin tức là khi nào truyền đến? Phó Kỳ Huyên có thể cảm giác đến, tô mạt cảm xúc đã tới tức giận bên cạnh, chỉ là ẩn nhận không nghĩ bùng nổ. Nếu chính mình không chạy nhanh lời nói thật, ta dám khẳng định, nàng nhất định sẽ cuồng tấu chính mình. Liên, liên tạc buổi chiều, biên quan kịch liệt tin tức, hoàng tổ phụ đều bị này tin tức kinh tới rồi. Nhưng vừa lúc tổ nãy nãy hôn mê bất tỉnh tin tức cũng theo truyền đến, cho nên, cho nên không có trước tiên nói cho ngươi. Phó Kỳ Huyên lời nói bộ dáng cực kỳ giống làm sai sự hải tử, ánh mắt né tránh nhìn nhìn tô mạn sau đó lại dụ đi xuống. tô mạc nghe xong phó kỳ liền phía trước nói, vốn định một cái tát đánh vào trên người hắn, nhưng câu nói kế tiếp xong, khiến cho nàng không thể không suy nghĩ sâu xa. đầu tiên nàng có thể xác định một chút, chính là có người lại muốn dùng vương gia người nhà tới làm nàng làm lựa chọn đề. nếu là nàng hiện tại cứu thái hậu, thời gian đi lên không kịp cứu vương gia, kia liền sẽ làm ta thương tâm khổ sở, càng sẽ làm toàn bộ chiêu quốc khó chịu, thậm chí ý hủ ai làm chiêu quốc lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ chung. Nếu là ta bỏ xuống Thái Hậu đi bên cảnh cứu Vương Gia, liền tính cứu Vương Gia, cho hắn biết hắn là hy sinh cứu Thái Hậu thời gian tôi cứu hắn, đến lúc đó Vương Gia sẽ trách cứ nàng, càng sẽ tự trách chính hắn hại chính mình người nhà. Rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn tâm, vì sao phải làm Vương Gia thừa nhận lúc này đây lại một lần đau thất ra tha thống khổ? Chẳng lẽ lại là giận người trong nước? La tư hoánh oánh? Vẫn là, hiện giờ một mình chiến đấu hăng hái nàng đã cùng Ninh Quốc hợp tác. Thế phải đối phó triều quốc cùng vương ra sao? Không được, ta phải chạy nhanh nghĩ cách. Tô Mạt không để ý đến phó kỳ huyên, mà là trực tiếp xoay người chiều phòng trong đi đến, ngồi ngay ngắn ở thái hậu bên người, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận đoan trang. Phó kỳ huyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới khó hiểu nhìn về phía tô Mạt phương hướng. Nghĩ đến, nàng cũng nghĩ kỹ trong đó lợi hại quan hệ, cho nên mới không có phát hỏa. Tô Mạt hiện tại tưởng chính là, nàng cho phó kỳ huyên một viên cứu mạng thuốc trợ tim. Nếu là dùng kịp thời, cũng có thể cùng Diêm Vương đoạt lại một cái mệnh, hơn nữa có thiếu hiên ở hắn bên người, nghĩ đến vấn đề sẽ không quá lớn, lớn nhất thai họa ngầm chính là Ninh Quốc sẽ thừa dịp phó Vũ Đình trọng thương hết sức liều mạng tấn công chiêu quốc, bất quá cũng muốn tin tưởng hắn huấn luyện ra cường binh tàn nhẫn tướng tài hành. Hiện giờ hắn ăn qua Minh Cốt thảo chế thành thuốc viên, tin tưởng giống nhau độc tố đối hắn cũng tạo thành không được thương tổn, cho dù là tư máy ngánh lại một lần dùng nàng chính mình huyết cho hắn hạ độc cũng không có việc gì. Hiện tại việc cấp bách chính là mau chóng tìm được Thái Hậu cứu trị phương pháp, hiện giờ, cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Tuy rằng trong lòng không ngừng nói cho chính mình, hắn sẽ không có việc gì, nhưng này viên bất an tâm lại vẫn như cũ làm nàng ở nghiêm túc tự hỏi thời điểm thất thần. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là xoay người hướng ra ngoài đi đến. Mặt mạng, người muốn đi đâu nhi? Phó kỳ huyên mới vừa đi tiến vào liền nhìn đến tô mặt bước nhanh đi ra ngoài. Đi gặp vương thượng, người cùng đồng thái y tại đây thủ Thái Hậu. Có chuyện gì lập tức tới nói cho ta. Tô mặt lời nói liền ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái liền trực tiếp rời đi. Thằng đến nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất ở cửa đại điện. Phó Kỳ Huyên mới đối một bên đồng thái y hề nói, nàng quả nhiên vẫn là sinh khí. Ân, lại còn có thực đáng sợ. Đồng thái y hề cũng đi theo vô ý thức tiếp một câu. Sao ngươi lại tới đây? Vương thượng ở nhìn thấy tô mặt thời điểm, cũng không có nhiều vui vẻ. Lo lắng nhất chính là nàng đột nhiên cùng chính mình thái hậu tình huống không tốt. Vương thượng Ta tới là có hai việc muốn, một kiện là về Thái hậu bệnh tình, còn có một kiện là về Vương gia sự. Vương thượng nhìn chăm chăm tô Mạt ánh mắt nhìn trong chốc lát, hắn đã biết vượng tưởng trong cung phát sinh sự, cũng biết nàng đã biết Đỉnh Nhi bên kia tình huống, Trung quy vẫn là không đành lòng nói, buồn Vương tin tưởng Đỉnh Nhi không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh sập người. Ta cũng tin tưởng. tô Mạt ngôn ngữ không có một câu trách cứ Vương thượng không cùng nàng lời nói thật ý tứ, ngược lại thái độ đoan chính, biểu tình bình tĩnh nói, Thái hậu bệnh tình. Ta có 10 phần năm chắc, nhưng là hiện giờ bởi vì Vương ra sự, ta phải đi nhất chiêu hiểm cờ, lần này tới là tưởng trưng, cầu Vương Thượng đồng ý. Cái gì hiểm cờ? Vương Thượng như mày, tựa hồ đối với cái này hiểm cờ pháp không quá vừa lòng. Dung độc. Ngươi là muốn vì Thái Hậu lấy độc trị độc. Vương Thượng lo chính mình lý giải. Có thể như vậy, ta trên tay có một con ngàn năm băng tạm, nhưng hút bất luận cái gì độc tố, chỉ là có một chút tiền để là, nó cần thiết tiến vào Thái Hậu ngưng huyết mạch máu chung. Tự do thân thể sở hữu bị động lại huyết mạch, lấy này tới trợ giúp Thái Hậu nhanh chóng giải độc. Tô Mạc Nghiêm Trang, như là ở một kiện rất đơn giản sự tình giống nhau. Nhưng Vương thượng lại biết sự tình nhất định không phải là nàng đơn giản như vậy, nếu không nàng cũng không cần thiết cố ý chạy tới cùng chính mình một tiếng. Tệ đoan đâu? Chương 309 yên tâm, ta có thể bảo đảm đem tệ đoan dáng đến thấp nhất, bảo đảm Thái Hậu vô nguy. Tuy rằng làm như vậy sẽ đối Thái Hậu ngọc thể có điều tổn thương, nhưng lại là giải độc cứu mạng nhanh nhất thời gần. Ngươi tới, hẳn là không đơn giản là vì cùng buồn Vương Thái hậu bệnh tình sự tình đi. Vương thượng thấy tô mạt còn có chuyện muốn bộ dáng, nhưng là cũng cảm giác được nàng không phải là chuyện tốt. Là, còn có một việc, ta cứu Thái hậu sau muốn lập tức đi biên cảnh. Không được, Vương thượng bật thốt lên phản đối nàng lời nói, tuyệt độ không được. Nếu là lúc này làm nàng đi biên cảnh, Tiêu Đình Nhi đến lúc đó sinh khí lên, liền tính là ta cái này làm phụ thân cũng có chút sợ hãi. Vương thượng, ngài biết, ta đi biên cảnh là nhất định phải được. Liền tính ngài hiện tại không đồng ý, ta cũng có biện pháp âm thầm rời đi, cùng ngài một tiếng, cũng là tưởng được đến một phần bảo đảm, ít nhất, không thể làm trừ bỏ ngài ở ngoài bất luận kẻ nào biết ta hành tung, nếu không, đối ta, đối vương ra, đều là bất lợi. Xem nàng một bộ nói làm được bộ dáng, vương thượng cũng là thực khó xử, rốt cuộc lúc trước đáp ứng quá đỉnh nhi muốn hộ tô mà tan toàn, hiện giờ làm nàng một mình hướng nguy hiểm địa phương chạy, này lúc sau đã không phải cùng đỉnh nhi công đạo không công đạo sự tình. Nhưng nàng cũng có đạo lý, nếu là người ở bất chi bất giác dưới tình huống rời đi, tin tức một khi để lộ, phía đối diện cảnh đỉnh nhi tới không thể nghi ngờ là một loại tổn thương trí mạng. Suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng bất đắc dĩ vẫn là đáp ứng rồi. Hảo, bổn Vương đáp ứng ngươi, nhưng là tiền đề là cần thiết bảo đảm Thái Hậu thân thể không việc gì lúc sau mới được, đến lúc đó bổn Vương sẽ an bài ngươi rời đi. Đa tạ vương thượng thanh toàn, tô mặt được đến một viên thuốc can thần sau, liền yên lòng an tâm cứu trị Thái Hậu. Tư Đổ Văn Lam cho rằng chính mình sẽ tại đây lao chung thật sự liền kết thúc hết thảy, trong lòng thầm hận mỗi một cái thực xin lỗi nàng, hại nàng người, đặc biệt là tô mạt. Nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không rơi vào này phúc kết cục, đều do nàng, đều là nàng sai, chính mình hết thảy bất lợi đều là nàng tạo thành. Nếu không phải nàng, Vương gia sẽ không bất chính mắt thấy chính mình liếc mắt một cái, phụ thân càng sẽ không tại đây loại thời điểm đều không cứu chính mình, thậm chí liền dễ dàng như vậy vứt bỏ chính mình. đều do nàng. Tất cả đều là nàng sai, ta liền tính thành quỷ đều sẽ không bỏ qua nàng. Tỷ, Tư Đổ Văn Lam cho rằng chính mình ngảo giác, nhưng là giống như xác thật nghe được quen thuộc thanh âm. Tỷ, Tư Đổ Văn Lam chậm rãi đứng lên, đầu bù tóc rối bộ dáng cực kỳ chật vật, bước chân lại chậm rãi hướng cửa rời đi. Là ai? Tư Đổ Văn Lam có chút bất an thanh hỏi, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm cửa lao bên ngoài. Tỷ, là ta. Một thân màu đen áo choàng đem đầu đều ngăn trở Liên Nhi xuất hiện ở nàng trước mắt. Ngươi cái tiện tì, ngươi còn có lá gan tới, là tới xem bổn tỷ chê cười sao. Tư đổ văn Lam ghé vào trên cửa rối tay muốn bắt đến Liên Nhi, tưởng bóp chết cái này tiện tỷ. Tỷ, ngài hiểu lầm. Liên Nhi hoảng loạn sau này trốn tránh, nhưng trong mắt khinh thường đều bị nhà tù trung âm ú ánh sáng cấp ngăn trở. Hiểu lầm, ngày đó nếu là ngươi đem sự tình ôm hạ, bổn tỷ gì đến nỗi sẽ rơi vào như thế kết cục. Tư đổ văn Lam phẫn hận gào giống, ở yên tĩnh nhà tù trung thanh âm có vẻ phá lệ chua. Tỷ nếu là ngài còn muốn sống liền tốt nhất trước cấm miệng liên nhi thanh âm đột nhiên phát lệnh lanh lâm khác thường nhìn trầm trầm phát cuồng tư đổ văn lam nói tư đổ văn lam đầu tiên là sửng sốt một chút thực sự bị liên nhi vừa mới ánh mắt cấp dọa tới rồi nhưng thực mau khôi phục thần sắc sau lại không thuận theo không buông tha nói tiện tỷ còn dám dùng loại này ngựa khí cùng ta lời nói ta nói cho ngươi ta cho dù chết cũng là ngươi chủ tử ngươi liền chờ cùng ta trôn cùng đi liền tính xuống địa ngục ngươi cũng chỉ có thể là ta nô tài Nghe tư đồ văn Lam kêu gào nói, liên nhi thật muốn như vậy hiểu biết nàng tánh mạng, nếu không phải chủ tử công đạo nàng còn chỗ hữu dụng, nơi nào sẽ làm nàng sống đến bây giờ. Tỷ, ngươi hiểu lầm, ta, ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, ngài không biết, Lao Gia đã từ bỏ ngài, còn ở bên ngoài tuyên bố ngài không ở là hầu phụ nữ nhi, không hề cùng Lao Gia có bất luận cái gì quan hệ, nô tỳ chỉ là xem bất quá ngài đều như vậy, Lao Gia còn phải đối ngài bỏ đa xuống giếng, nô tỳ là tới cứu ngài. Liên nhi vẻ mặt chịu thiệt bộ dáng, đáng thương hề hề nói. Ngươi, ngươi cái gì, ngươi là tới cứu ta. Tư đổ văn làm có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, sau đó còn mang theo một chút trào phung ý tứ nói, cứu ta. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, là ngươi tưởng cứu là có thể cứu sao. Tỷ, ta biết ngài hiện tại không tin ta, nhưng là, ta sẽ lấy ra thành ý của ta tới cứu ngài. Liên nhi song. Liên có một cái ngục tốt trang điểm người đã đi tới, sau đó cùng Liên Nhi trao đổi một ánh mắt sau liền đem tư đồ văn lam cửa lao mở ra, một câu cũng chưa liền lại lui xuống. Tư đồ văn lam toàn bộ hành trình há hốc mồm nhìn kia ngục tốt động tác, sau đó không đợi nàng phản ứng lại đây, Liên Nhi liền đi đến, sau đó đưa cho nàng một kiện quần áo, thuật tay giúp nàng đem đầu tóc sửa sang lại hảo. tỷ, nô tỳ nguyện ý ngốc tại nơi này đổi ngài bình yên đi ra ngoài, ngài chạy nhanh thay này bộ quần áo. Liên Nhi biên biên giúp Tư Đồ Văn Lam sửa sang lại quần áo, cuối cùng mới đưa chính mình áo choàng mặc ở trên người nàng, dùng mũ đem nàng kín mít bao lấy. "Tỷ, ngày sau khi rời khỏi đây hướng tả đi cái thứ hai đầu hẻm có một chiếc xe ngựa ở kia chờ, kia đánh xe nam tử là ta ở nông thôn biểu ca, người thực thành thật đáng tin cậy, ta đã đem sự tình cùng hắn, hắn sẽ đem ngài đưa tới An Toàn Địa Phương đi." Liên Nhi xong liền đem Tư Đồ Văn Lam hướng nhà tù ngoại đẩy, sau đó đem chính mình đầu tóc lượm loạn, thẳng đến có thể che đậy chính mặt. "Tỷ, Ngài đi mau A Liên Nhi một bộ trung phó cứu chủ bộ dáng chờ đợi nói. Tư đổ Văn Lam lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai nàng cứu, chính là dùng nàng mệnh đổi chính mình mệnh, nàng toàn là như thế trung thành, vì cứu chủ liền chính mình tánh mạng đều có thể không màng. Tính, này vốn nên chính là nàng số mệnh, ai làm nàng bất quá là đê tiện nô buộc, nên hy sinh nàng tánh mạng cứu chủ, cũng coi như là nàng tự thời, sẽ là người, cùng lắm thì, chờ nàng sau khi chết, cho nàng tìm cái hảo địa phương táng đó là. Liên nhi. Ngươi yên tâm, ngươi như vậy là chủ hy sinh, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chờ ngươi sau khi chết, ta nhất định vì ngươi trường tìm cái phong thủy đặc biệt tốt địa phương thế ngươi an táng. Đến lúc đó ngươi nếu là kiếp sau chuyển thế, tất sẽ không lại là nô tỳ tiên mệnh, ít nhất có thể làm ngươi làm bình thường ba cánh. Tư Đồ Văn Lam vẫn như cũ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nửa điểm cảm kích trong lòng đều không có. Liên Nhi đã sớm biết nữ nhân này tâm tư ác độc, ngạo mạn vô lý, không nghĩ tới đều lúc này còn không có một chút cảm nhớ tri tâm. Cũng thế, tóm lại chính mình cứu nàng cũng có cái khác tác dụng, thả làm nàng lại kiêu ngạo nhất thời. Nô tỷ, trước đa tạ tỷ, tư đồ văn lam lúc này mới vừa lòng rời đi, chỉ là rời đi thời điểm vẫn như cũ có chút có rúm, tựa như chính mình đang lẩn trốn ngục giống nhau, tóm lại có chút bất an. Từ đầu đến cuối tư đồ văn lam cũng chưa suy xét quá nàng như thế nào sẽ như thế nhẹ nhàng là có thể thoát đi lao ngục, còn có liên nhi rốt cuộc là như thế nào mua được kia ngục tốt hảo phương tiện các nàng trao đổi thân phận. Điểm đáng ngờ rất nhiều nàng lại không có nửa điểm phát hiện. Tư đồ Văn Lam căn bản không có nghĩ nhiều cái khác, duy nhất ý tưởng chính là chạy nhanh rời đi cái này làm người chán ghét địa phương, vì thế nàng bước nhanh rời đi sau liền hướng tới Liên Nhi sở cái kia đầu hẻm chạy tới, quả nhiên có một chiếc xe ngựa chờ ở nơi đó. Ngươi là Liên Nhi biểu ca sao? Tư đồ Văn Lam vẫn như cũ là một bộ ngạo mạn bộ dáng hỏi kia đánh xe sa phu. Đúng là, tỷ thỉnh. Sa phu đem vành nón hơi chút để thấp một chút. Sau đó cung kính vén lên màn xe ý bảo Tư Đổ Văn Lam lên xe ngựa. Tư Đổ Văn Lam một chút cũng không cảm thấy không thích hợp, mà là đương nhiên ngồi trên xe ngựa, sau đó chán ghét ném xuống mặc ở chính mình trên người áo choàng, còn chưa hết giận ở dưới chân giẫm vài cái. Đáng chết nha đầu, đem như vậy dơ quần áo mặc ở ta trên người, trả lại cho ta chuẩn bị một thân nha hoàn quần áo, hử đây là ở trào phúng buồn tỷ sao. Tư Đổ Văn Lam buồn bực tự tự lời nói. Tư Đổ Văn Lam chân trước mới vừa đi. Tiêu cấp Liên Nhi khai cửa lao người lại một lần xuất hiện, người nhận được. Liên Nhi lạnh giọng hỏi. Là, cô nương cũng chạy nhanh rời đi đi, thời gian không sai biệt lắm. Mục tốt đối Liên Nhi, còn tâm tả hữu nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho nàng một cái khác đã sớm chuẩn bị tốt áo choàng ý bảo nàng chạy nhanh rời đi. Liên Nhi hơi chút sửa sang lại một chút chính mình kiểu tóc cùng quần áo, sau đó mặc vào áo choàng giống như người không có việc gì liền như vậy rời đi. Chỉ là ở nàng rời đi sau. Kia ngục tốt nhanh chóng phân phó người lại nâng tiến vào một người nữ thi, chật vừa thấy, thế nhưng là tư Đồ văn lam gương mặt kia. Đệ nhị kinh triệu doán liền truyền ra tư Đồ văn lam ở ngục trung sợ tội tự sát tin tức, tuy rằng rất kỳ quái, rõ ràng đệ nhị mới là nàng bị chém giết nhật tử, trước một nàng thế nhưng liền tự sát. Bên ngoài có nghe đồn nàng là bởi vì sợ hãi chém giết, cho nên mới tự sát lấy cầu giải thoát. Bất quá, rốt cuộc bởi vì nàng nhắc lên sóng gió không lớn. Cho nên tin tức truyền khai sau cũng không có làm người đàm luận lâu lắm đã bị trên phố cái khác tin tức cấp che giấu. Cha, tỷ tỷ nàng, đã chết. Tư đổ Văn Khang được đến tin tức sau, trước tiên hồi phủ cùng phụ thân. Tư đồ Nguyên có trong nháy mắt đau lòng, nhưng rốt cuộc là bởi vì tư đổ Văn Lam tự tìm phiên thoái, không có nhân nàng họa cập hầu phủ đã xem như vận hạnh. Chỉ là Văn Lam hiện tại là có tội chi thân, cho dù chết, cũng không thể nhập ta tư đổ ra từ đường, vì thế liền phân phó Văn Khang nói. Cho ngươi tỉ tỉ tìm cái phong thủy hảo một chút địa phương táng đi. Cha, tỉ đều đã chết, chẳng lẽ còn không thể nhập nhà ta từ đường sau. Nàng là có tội chi thân, như vậy thân phận tiến vào từ đường, chỉ biết quấy nhiễu tư đổ ra tổ tiên, tuyệt đối không được, vì nàng tìm cái hảo địa phương đại táng đã là nàng tốt nhất quy túc không cần lại nhiều. Tư đồ nguyên một bộ quyết tuyệt bộ dáng liền rời đi. Nước mắt ở đưa lưng về phía tư đồ hỏi lang thời điểm mới rơi xuống hai dọn, xem như an ủi nữ nhi ở vong linh đi. Tư Đổ Văn Khang tuy rằng đau lòng tỉ tỉ, nhưng rốt cuộc không dám ngỗ nghịch phụ thân, cho nên liền dẫn người đi kinh triệu doán đem tỉ tỉ thi thể tiếp đi, bí mật an táng ở vùng ngoại ô. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tô Mặt đều không hề quan tâm, hiện tại nàng muốn để ý chỉ có Thái Hậu thân thể trạng hướng cùng Vương ra hiện tại trạng huống. Tuy rằng một cái ở năng lực phạm vi bên trong, nhưng một cái khác lại ở không biết dưới tình huống. Vương Phi, ngay hiện tại là đang làm cái gì, không cần cho Thái Hậu dùng dược sao a? Đồng Thái Y khó hiểu nhìn Vương Phi vẫn luôn tự cấp Thái hậu bắt mạch, nhưng là qua thật lâu cũng không thấy nàng một câu. Tô Mạt bắt đầu không để ý đến hắn, lại qua một hồi lâu mới mới đứng dậy, sau đó cầm lấy giấy bút viết một trường phương thuốc cấp Đồng Thái Y. Khoa học tự nhiên sắc thuốc, nay liền cho Thái hậu giải độc. Đồng Thái Y vừa nghe, Vương Phi muốn cùng Thái hậu giải độc, lập tức liền tới rồi tinh thần, đã sớm muốn nhìn một chút Vương Phi thủ đoạn, nếu là ở Vương Phi nơi này có thể học cái nhỏ tí tẹo, cũng là không hưởng công cuộc đời này a. Hưng phấn đồng thái y thì cầm phương thuốc một trận gió giống nhau chạy đi ra ngoài. Đồng thái y thì ngài đây là đi. Chỗ nào? Phó kỳ huyên mắt thấy đồng thái y thì hưng phấn chạy đi ra ngoài, liền lời nói cũng chưa nối liền liền chạy không ai ảnh, chỉ phải khó hiểu đi vào trong điện, nhìn xem mặt mạt hiện tại thế nào. Mặt mạt, đồng thái y thì làm sao vậy, là thái hậu bệnh tình có tân chuyển cơ sao? Như thế nào hắn đi ra ngoài thời điểm như vậy vui vẻ? Lời nói mới vừa xong liên nhìn đến tô mạt không biết từ nơi nào lấy ra một cái hình tròn hộp, nhìn dáng vẻ cực kỳ tinh xảo, tưởng nữ nhi ra son phấn loại đồ vật, chỉ nhìn hai mắt liền lại nhìn về phía nàng mặt, chỉ là nhìn đến mặt mặt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đâu viên hộp, cho nên ánh mắt lại khó hiểu nhìn về phía cái kia viên hộp. Nơi này là cái gì? Ngươi xem như vậy nhập thần. Phó Kỳ Huyên mở miệng khó hiểu hỏi. Có thể cứu Thái hậu đồ vật. Tô mạt tâm đem hộp mở ra, sau đó liền thấy bên trong nằm một con toàn thân tuyết trắng đồ vật. Này. Đây là thứ gì, thật sự có thể cứu Thái Hậu. Phó Kỳ Huyên cảm thấy này còn không phải là một cái bình thường sâu sao. Sâu cũng có thể cứu người. Đây là băng tàm, có thể hút hết thể độc tố. Thật sự, có này thứ tốt ngươi sớm như thế nào không lấy ra tới. Phó Kỳ Huyên rỗi tay tựa như đi lấy kia sâu. Tô mặt chụp bay hắn tay, đừng loạn chạm vào, nó trên người có kịch độc, tâm ai đến người nháy mắt mất mạng. Thấy tô mặt như vậy nghiêm túc dò người, Phó Kỳ Huyên vội vàng thu chấn kinh tay sau đó vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn nhãn trung tử, lại nhìn về phía tô mặt nói, thứ này có kích độc, ngươi xác định nó có thể cứu thái hậu. nếu muốn thái hậu sớm một chút tỉnh lại, dùng băng tẩm tuy rằng mạo hiểm một chút, nhưng tuyệt đối là nhanh nhất phương pháp tốt nhất. mặt mặt, ngươi cần phải nghĩ kỹ. phó kỳ huyên đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm tô mặt nói, thái hậu không thể so giống nhau người trẻ tuổi, loại này giải độc phương pháp rốt cuộc thích không thích hợp thái hậu cũng không biết, ngươi cũng không thể mạo hiểm a. tô mặt lại nhìn thái hậu liếc mắt một cái không có lời nói. Ta biết, ngươi là nghe song hoàng thuốc sự tình mới nóng nội, nhưng là ngươi cũng không thể lấy Thái Hậu tánh mạng tới nói dỡn A Phó Kỳ bên vẻ mặt lý giải bộ dáng, nhưng là đối với nàng cách làm lại không cách nào gật bừa. Ngươi là đệ nhất nhận thức ta sao? Không nắm chắc sự tình ngươi chừng nào thì thấy ta đã làm, ta quá có thể cứu sống Thái Hậu chính là có thể. Ngươi nếu là vô nghĩa nhiều như vậy, liền đi ra ngoài, đừng ở chỗ này loại này lời nói. Tô mặt có điểm hơi tức giận, trầm quát nhưng là không thể không hắn cũng là tình hình thực tế rốt cuộc chính mình xác thật bởi vì vương gia sự tình mới nóng lòng dùng nguy hiểm nhất phương pháp cứu thái hậu ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ chỉ là thái hậu mặc kệ là đối với vương tộc hiện tại chúng ta tới vẫn là đối với hoàng thúc đều là không bình thường tồn tại cho nên chúng ta bất luận cái gì một người đều không hy vọng thái hậu thật sự có cái gì ta hy vọng ngươi có thể minh bạch chúng ta tâm tư phó kỳ huyên mang theo xin lỗi nói tô mặt hơi hơi thở dài sau đó nói Yên tâm, có ta ở đây, thái hậu mệnh tuyệt đối có thể giữ được. chương 310 ra khỏi thành. Đồng thái ý khi đem vong phí sở yêu cầu dược liệu trộm tới sau, chạy nhanh trên hảo liền cho nàng đưa vào thái hậu tầm điện. Làm phiên đồng thái ý, ý tô mặt tiếp nhận đồng thái ý, ý trong tay dược, sau đó cầm băng tầm hộp đi đến thái hậu bên người. Đồng thái ý, ý, ý vẻ mặt chờ mong đi theo vương phi phía sau, muốn nhìn một chút vương phi lại là như thế nào cho thái hậu giải độc. Tô mặt đầu tiên là cầm lấy thái hậu tay. Sau đó cảm giác được một đạo cực nóng ánh mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm chính mình, lúc này mới xoay người nhìn đến đồng thái y hề vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Vương Phi, là còn có cái gì phân phó sao? Đồng thái y cho rằng Vương Phi còn không có chuẩn bị đầy đủ, vội vàng hỏi. Không, đã chuẩn bị đầy đủ hết. Kia, thỉnh Vương Phi bắt đầu đi, hạ quan nhất định cẩn thận học tập Vương Phi cứu trị thủ pháp. Đồng thái y thấy Vương Phi chuẩn bị xuống tay thế thái hậu giải độc, càng là liền đôi mắt đều chưa từng chớp một chút liền sợ chính mình bỏ lỡ này đó chi tiết. Không, đồng thái y hề, tao ý tứ là, các ngươi đều đi ra ngoài. Tô mạc nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt rời về phía một bên Phó Kỳ Huyền cùng trong điện hầu hạ hạ nhân, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Chính là, ngươi một người thật sự không thành vấn đề sao. Bằng không vẫn là làm đồng thái y lưu lại, ít nhất có người giúp ngươi phụ một chút. Phó Kỳ Huyền có chút không yên tâm nói. Không cần, lần này quá trình trị liệu sẽ có chút cho các ngươi không tiếp thu được cho nên chuẩn trị phương pháp ta không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn đến. Tô mạt sắc mặt hơi trầm xuống, thái độ kiên định. Chi ngộ, đưa bọn họ đều thỉnh đi ra ngoài, không có ta phân phó, ai đều không được tiến bảo, còn có, mặc kệ phòng trong phát ra cái gì thanh âm, ai đều không được quấy rầy. Tô mạt cảm thấy thời gian cấp bách, cho nên không tính toán theo chân bọn họ nói nhảm nhiều, trực tiếp làm chi ngộ giảng mọi người thỉnh đi ra ngoài. Phó kỳ huyền tuy rằng bất an, nhưng rốt cuộc không có ngô nghịch nàng ý tứ. Đồng thái ý mang theo thất vọng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tô Mạt, tự hồ muốn dùng ánh mắt nói cho nàng, hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra lần này trị liệu tình huống, nhưng xem vương phi vẫn như cũ kiên định, không chút nào dao động bộ dáng, rốt cuộc vẫn là từ bỏ dãy ruột. Tiếp nối thở dài, liền theo hoàng tử cùng một chúng hạ nhân trước đi ra ngoài. Trong điện rốt cuộc an tính lại, Tô Mạt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đối thái hậu trị liệu phương thức là thời đại này người tiếp thu không liêu, không khỏi cho chính mình đồ tăng phiên nhiễu vẫn là làm mọi người tránh đi hảo. tô mạt cầm lấy thái hậu tay, nhẹ giọng nói, thái hậu, vì ngài mau chóng kháng phục, cũng vì ta có thể sớm một chút nhìn thấy vương gia, ta chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. quá trình sẽ có chút thống khổ, nhưng là ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giảm bớt ngài thống khổ. tô mạt liền lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt chủy thủ ở thái hậu bàn tay trung gian hoa khai một đạo khẩu, ở lòng bàn tay huyết lưu ra thời điểm, nhanh chóng đem băng tầm hộp mở ra, kia băng tầm người được huyết hương vị liền bắt đầu động đậy thân thể từ thái hậu kia đến miệng vỡ miệng vết thương hướng trong cơ thể hoạt động tô mặt thì tại một bên cẩn thận quan sát đến thái hậu thần sắc quả nhiên băng tầm thân là kịch độc đồ vật ở mới vừa tiếp xúc thái hậu thời điểm liền thấy thái hậu sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành màu tím đen nhưng là băng tầm tựa hồ thực thích thái hậu máu hương vị mắt thấy thái hậu da thịt hạ có băng tầm hoạt động dấu vết tốc độ không mau nhưng đủ để cho người nhìn thấm người có lẽ là thái hậu trong máu độc tố làm băng tầm thực thích cho nên hút tốc độ cũng so tưởng tượng muốn mau. Thái hậu bàn tay miệng vết thương chảy ra huyết, mắt thấy chậm rãi lưu động tương đối mau, đã không hề là vừa rồi cắt qua khi có chứa hơi chút động lại trạng thái. Nhưng Thái hậu rõ ràng có chút không chịu nổi băng tầm kịch độc cùng thân thể độc tố tương va chạm, khó chịu những mày trong miệng cũng bắt đầu nhỉ nó lên, ngay cả thân thể đều bởi vì đau đớn mà bắt đầu đong đưa. Thái hậu cố lên, mau hảo, ngài nhất định phải chống đỡ a tô mạn, liền lấy ra một viên thuốc viên, tuy rằng không kịp thuốc trợ tim công hiệu. Nhưng thời điểm mấu chốt cũng là có thể điếu trụ người một ngụm chân khí. Mà Thái Hậu tựa hầu nghe tới rồi Tô Mặt nói, quả nhiên chỉ là âm thầm ẩn nhẫn như mày, liền khó chịu đều chưa từng từ trong miệng phát ra. Nhìn Thái Hậu như vậy, Tô Mặt trong lòng đối nàng vẫn là có chút thấy náy, rốt cuộc, nếu là không có vương gia sự, đối với Thái Hậu độc tố, kỳ thật là có thể bảo thủ trị liệu, chính là thời gian hoa tương đối trưởng. Hôm nay ấy náy, ngày sau chỉ có thể dùng chính mình tâm ý cùng thành ý tới đền bù. Thời gian ở ngay lúc này quá đặc biệt chậm, đặc biệt là vẫn luôn ở bên ngoài chờ, lại nhìn không tới tình huống phó kỳ huyền cùng đồng thai ý địa. Hai người qua lại ở cửa đi lại, liền hy vọng đột nhiên nghe được Vương Phi kêu to bọn họ thanh âm, hoặc là Thái Hậu lời nói thanh âm. Nhưng bọn họ cảm giác qua vài cái canh giờ thời gian đều còn không có động tính, bất an tâm cũng liền đi theo huyền lên. Phó kỳ Huyên nghĩ mặt mặt đi hoàng tổ phụ kia một chuyến sau, trở về liền vội vã cùng Thái Hậu giải động nếu là không có hoàng thúc nguyên nhân khẳng định là không có khả năng nhưng hoàng tổ phụ nếu biết mặt mặt sẽ dùng mạo hiểm phương thức tới cứu tổ lãi mãi vì sao đến bây giờ còn không xuất hiện đâu liền ở phó kỳ huyên nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm thái hậu tẩm điện môn đột nhiên bị mở ra liền thấy tô mặt vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện ở đại gia trước mắt thế nào thái hậu không có việc gì sao phó kỳ huyên nôn nóng hỏi không có việc gì yên tâm hảo tô mặt về phía trước đi rồi một bước sau đó dưới chân đột nhiên một hư thiếu chút nữa té ngã, may mắn phó kỳ bên tay mắt lanh lệ tiếp được nàng, vẻ mặt nhưng lại hỏi, ngươi không sao chứ? ngươi sắc mặt thoạt nhìn rất kém cỏi, không có việc gì, tô mà xua xua tay, nghĩ vừa mới nóng vội vì thái hậu hành trâm tiêu hao tinh lực, lúc này sắc thật có chút hư thoát, thái hậu đã không có việc gì, đồng thai ý, ý, ta khai một trường phương thuốc, là cho thái hậu điều trị dùng, ngươi rửa theo ta khai phương thuốc búc thuốc, nhớ kỹ, sở hữu quá trình tuyệt đối không thể mượn tay với người, là. Tuy rằng thật đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy đến Vương Phi vì Thái Hậu giải độc, nhưng Vương Phi công đạo vẫn là muốn coi trọng. Ta muốn đi theo Vương Thượng Phục Mệnh, các ngươi đi vào chiếu cố Thái Hậu. Tô Mạt liền đẩy ra phó kỳ bên muốn đi ra ngoài. Vương Phi, nô tỳ bồi ngài cùng đi. Chi ngộ đi đến Tô Mạt bên người, chuẩn bị ngâng nàng đi. Không cần, Thái Hậu nơi này, có ngươi thủ ta mới yên tâm. Tô Mạt cự tuyệt nàng, lần này rời đi, nàng không tính toán mang bất luận kẻ nào tại bên người, cho nên cũng không thể làm chi ngộ đi theo. Rốt cuộc, chính mình thân là Phó Vũ Đình thế Tử, nếu là bị người khác biết ta một mình đi trước biên cảnh, đối chính mình, đối vương gia đều là một loại không biết thương tổn. Rốt cuộc, hiện tại Vũ Ninh Quốc giao chiến, ai cũng không biết viêm thành nội có hay không Ninh Quốc người ở. Chính là, ngày như vậy, Nô tỳ không yên tâm. Chi ngộ lo lắng nhìn nàng. Yên tâm, ta chỉ là đi theo Vương Thượng Phục Mệnh. Tô Mạc Trần An, điều chỉnh một chút trạng thái liền giống như người không có việc gì rời đi. Phía sau mấy người cảm xúc khác nhau nhìn Tô Mạt rời đi. Chỉ có Phó Kỳ bên cảm thấy, lần này rời đi, đoạn thời gian nội tuyệt đối là không thấy được nàng. Vương thượng vẫn luôn đều ở ngự thư phòng mặt mang khuôn mặt u sầu ngồi. Một phương diện lo lắng Tô Mạt quá mức nóng nội, cứu thái hậu dùng chính là cấp tiến phương pháp, mà thái hậu thân thể sẽ thừa nhận không được, một phương diện lại lo lắng, nếu là Tô Mạt thật sự thế thái hậu đỡ nói độc, thật là như thế nào an bài nàng như vậy rời đi đi trước biên cạnh. Liên ở hắn khuôn mặt u sầu không triển thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến tô mạt cầu kiến thanh em Vương thượng! Tô mạc nhìn thấy vương thượng cung kính hành lễ. Như thế nào? Thái hậu như thế nào? Vương thượng kích động lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt giận hắn chính mình đều chưa từng phát hiện chờ mong nhìn chằm chằm tô mạt Vương thượng yên tâm, Thái hậu hết thể ổn định, kế tiếp vấn đề ta cũng đã giải quyết, hiện tại, ta yêu cầu vương thượng thực hiện thường nếu ức. Tô mặt ủy lại ngươi kiên định. Tuy rằng thái hậu không việc gì tin tức làm vương thượng thực vui mừng, nhưng vừa nghe đến nàng câu nói kế tiếp, lập tức vẻ mặt khuôn mặt u sầu ngồi xuống, sau đó không xác định hỏi, người xác định là, biên cảnh, ta cần thiết đến đi một chuyến, nếu không thể bình yên nhìn thấy vương ra, ta sẽ không yên tâm. Thấy tô mặt thái độ như thế kiên định, vương thượng cũng không hảo lại cái gì, rốt cuộc chính mình xác thật đáp ứng rồi nàng, cự vô lời nói đùa có thể. Hảo, ta ngày mai sẽ an bài người ra khỏi thành. Vương thượng cuối cùng thỏa hiệp nói. Không, ta hiện tại liền phải ra khỏi thành. Tô mạt một ngụm phủ quyết vương thượng nói. Tô mạt, vương thượng lệnh giọng quát, này cũng không phải là cho đùa. Ngươi cũng biết, nếu là ngươi không tâm bại lộ hành tung, nếu là không tâm làm Linh quốc gian tế biết ngươi hướng đi, ngươi cũng biết đối đỉnh nhi mang đến bao lớn ảnh hưởng. Này đó ngươi cũng chưa suy xét quá sao. Ta biết, nhưng hiện tại ta càng lo lắng chính là, nếu vương gia bị thương là thật, ninh quốc sẽ không sẽ không trần vương gia suy yếu là lúc hướng hắn xuất kích. Làm hắn liền đánh trả cơ hội đều không có, ta không hy vọng vương gia lâm vào như vậy bị động hoàn cảnh. Tô mặt cũng vẻ mặt kiên định. Xem nàng kia kiên định thân sắc, vương thượng rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Thôi, thôi. Vương thượng, ta muốn tự hành rời đi, ta cải trang giả dạng một chút, mục tiêu sẽ tương đối, sẽ không làm người chú ý, cho nên, hiện tại chỉ cầu ngài an bài ta lấy một thân phận ra cung là được. Hảo, làm trần công công mang người đi đi. Vương thượng tựa hồ lo lắng cho mình sẽ giao động làm nàng rời đi tâm, cho nên liền vây vây tay, ý bảo nàng chạy nhanh lui ra. Trần công công mang theo tô mặt rời đi, thay một thân thái giám phục sức, một công lý do đưa ra cùng. Chủ nhân, chúng ta người thấy tô mặt đơn độc đi gặp vương thượng. Liên nhi quỷ gối phó vũ văn trước mặt nói. Xem ra, thực lực của nàng sắc thật không thể liếc, như vậy đoạn thời gian nội chạy chữa hảo thái hậu độc, làm sao bây giờ, ta là càng ngày càng muốn giết nàng. Phó vũ văn mặt mang tươi cười. Quỷ dị nói, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, nàng tô mặt chỉ cần ra viêm thành, cũng đừng tưởng sống thêm xuất hiện tại đây trên đời. Liên nhi vẻ mặt tâm oan Xem ra, ngươi xác thật là hận độc nàng. Phó vũ văn ánh mắt liếc về phía liên nhi, cười như không cười, ngươi còn muốn mang này trương ra mặt tới khi nào, còn như vậy đi xuống, ta đều mau đã quên ngươi vốn dĩ diện mạo. Liên nhi minh bạch chủ thao ý tứ, liền lập tức xé xuống trên mặt mặt nạ giả, lộ ra nguyên lai chân dùng, ít nhiều chủ nhân cứu rút mới làm nô tỳ không đến mức như vậy bất ham chết đi. Hiện giờ chỉ cần có thể muốn tô mặt mệnh chủ nhân phân phó nô tỳ làm cái gì đều nguyện ý. Thẩm nghiên, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Ta lúc trước quả nhiên không có bạch cứu ngươi. Phó Vũ Văn duỗi tay gợi lên nàng cảm vẻ mặt hài hước nói: nô tỳ đa tạ chủ nhân ân cứu mạng cùng tái tạo tri ân. Nếu không phải chủ nhân, nô tỳ cũng không có khả năng đem chính mình kẻ thù từng bước từng bước chậm rãi hủy diệt. Tư đổ Văn làm chỉ là cái bắt đầu, nhớ kỹ. Ngươi cứu nàng ý đồ, tô mặt chết, tuyệt đối không thể tính ở ngươi trên đầu. Là, nô tỷ biết nên làm như thế nào. Thầm nghiên vẻ mặt tính kế, đã sớm tưởng hảo muốn cho tư đồ văn lam nên làm như thế nào. Nếu là làm tư đồ văn lam ra tay giết tô mạng, chẳng những có thể liên lụy tư đồ Mãn môn, còn có thể thỏa mãn ta xem một hồi Mỹ rượu giết người tuồng, chẳng phải Mỹ thay. Nhưng là, càng quan trọng là, sẽ không bởi vì ta sự mà đem chủ nhân liên lụy tiến vào, nếu không... Ta thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Đi thôi, đừng lãng phí quá nhiều thời gian. Rốt cuộc, tin tức tốt ta chính là ngóng trông làm người truyền lại cho ta cái kia hảo đệ đệ đâu. Phó vũ văn quỷ quyệt cười, làm người không tự giác lưng phát lệnh. Là, thầm nghiên thu được mệnh lệnh sau, liền lập tức phái người đem tin tức báo cho kia tiếp tư đổ văn làm Sa phu. Kia xa phu căn bản là không phải nàng bà con xa bà con, mà là nàng cố ý an bài ở tư đổ văn Lam bên người người. Sa Phu đem Tư Đồ Văn Lam cũng không có mang Ly Viêm Thành, mà là bí mật đem nàng an trí ở ngoại ô một chỗ phá nhà của nội. Các ngươi sao lại thế này? Liên Nhi chính là như vậy an bài ngươi làm việc sao? Liên đem Bổn tỷ an trí tại đây lợn giống đều không được địa phương cái kia nghỉ chân, nàng đây là muốn vũ nhục Bổn tỷ sao? Ta nói cho ngươi, ngươi chạy nhanh cho ta đổi cái địa phương, ít nhất cũng đến là cái khách điếm, ta phải chạy nhanh đem ta này một thân dơ bẩn rửa sạch sẽ. Tư Đồ Văn Lam biên biên ghét bỏ nhìn chằm chằm chính mình. Chính là thấy kia sa phu căn bản là không có muốn để ý tới chính mình ý tứ, sau đó đi lên trước, một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng chỉ vào hắn nói, ta cùng ngươi lời nói đâu? Ngươi không nghe được sao? Chạy nhanh mang ta rời đi cái này phá địa phương, có phải hay không không bạn? Không quan hệ, ngươi trước giúp ta phó, chờ ta có cơ hội hồi hầu phủ liền gấp bội dâng trả. Chính là nàng cái gì? Kia sa phu chính là không lời nói, càng không để ý tới nàng, khí tư đổ văn làm trực tiếp nhảy lên chân tới mắng. Quả nhiên đều là nông thôn đến đồ nhà quê, cũng chỉ xứng tìm loại địa phương này nghỉ ngơi. Sa phu buồn không nghĩ để ý tới nàng, chỉ cần sự tình làm rõ ràng là có thể rời đi cái này ngu xuẩn, nhưng cái này chết nữ nhân trong miệng không nghe lại nhải lại nhải, nếu là đổi làm hắn ngày thường tính nết, trực tiếp liền đem nàng một đao giải quyết. Vì thế ở không thể nhịn được nữa trình độ hạ, hắn đột nhiên mắt lạnh nhìn về phía tư đồ văn lam, tư đồ tỷ nếu là không sợ chính mình hành tung cùng bộ dạng bị quan phủ người cha được, chỉ lo chủ khách điếm. Chỉ lo nên ngang xuất hiện ở trên đường cái, chỉ lớn giọng kêu ngươi rốt cuộc là ai, chỉ là, tiếp theo bị trảo, liền không biết ngươi có hay không tốt như vậy vật khí, còn có nhà hoàng thế ngươi chán mệt Nghe xa Phu nói, tư đồ ôn làm sửng sốt một chút, thực rõ ràng, không chỉ là bị hắn ánh mắt dọa đến, càng là bị hắn nói cấp dọa đến. xác thật, lấy nàng hiện tại thân phận xác thật không nên lại trưng dương, nàng nhưng không nghĩ ở trở lại như vậy âm ú ở mức nhà tụ trung, liền tính là ở tại loại này lều tranh trung, cũng so. Ở nhà tù muốn hảo gấp trăm lần. Hừ. Vì thế liền hướng tới hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không tiếng động ngồi ở phòng góc, vẻ mặt u u nhìn chầm chầm xa phu. Các ngươi nghe xong sao? Đinh Vương phi tự mình ra viêm thành. Thảo phong ngoại đột nhiên có cái thanh âm vang lên, làm rõ ràng nghe được Tư đồ Văn Lam đột nhiên như là tinh thần tỉnh táo giống nhau ngồi thẳng, sau đó vẻ mặt oán độc nhìn trầm chầm, chầm phía trước. Chương 311 đi ra cho ta. Cũng không phải là sao? Nghe sự tình náo còn man đại, Bên trong thành rất nhiều người đều ở tìm kia đình vương phi, người nàng cũng thật là đủ gan lớn, ở cái này mẫu chốt thượng thế nhưng còn dám ra bên ngoài chạy, thật không sợ cấp vương gia trọc phiến thoái. Bên ngoài người tựa hồ cũng không có muốn đình chỉ tiếp tục liêu cái này đề tài. Mà tư đổ văn lam nghe thấy cái này tin tức, không thể nghi ngờ là cảm thấy chính mình báo thủ cơ hội tới. Nàng tố mặt dám một mình một người hướng ra khỏi thành, ta hiện tại liền tính cũng là một người cũng có thể nghĩ cách diệt trừ nàng. Sa Phu ở nghe được bên ngoài người nói chuyện thời điểm, khoe miệng không tự giác dơ lên, đây là chủ nhân an bài tiết mục, đình vương phi ra khỏi thành sự nhất định là bí mật tiến hành, như vậy tay cũng bất quá là muốn cho tư Đồ văn lam thượng câu thôi. Chủ nhân công đạo, lấy tư Đồ văn lam đối tô mạt hận ý, sợ là không cần bọn họ ra tay, là có thể hỗ trợ diệt trừ tô mạt. Cứ như vậy, bởi vì tư đổ văn lam đang lẩn trốn phạm sự tình, còn ám sát đình vương phi, thế tất sẽ liên lụy định an hầu phủ. Tuy hầu phủ hiện giờ không có gì quyền thế, nhưng rốt cuộc là khai quốc nguyên lão cấp nhân vật, nếu là tác động hầu phủ, tự nhiên sẽ khiến cho một phen không gần sóng. Càng quan trọng là, hiện tại phó Vũ Đình ở biên cảnh nếu là thu được hắn vương phi bị một cái đào phạm ám sát tin tức, tin tưởng biên cảnh hắn cũng là ngốc không lâu, càng đừng tiếp tục đối phó với địch tương chiến. Như thế lợi dụng một hòn đá ném hai chim kế hoạch, đến là thực phù hợp chủ tha nhu cầu. Đến lúc đó biên cảnh không có chống đỡ người, chiêu quốc lại có nội loạn. Muốn công phá cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự. Sa phu, ta không nghỉ ngơi, chúng ta sấn đêm chạy nhanh ra khỏi thành. Tư đổ văn làm đã gấp không chờ nổi muốn diệt trừ tô mạn, một huyết trước xỉ, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy dị thường hưng phấn. Người xác định, sa phu chỉ tùy ý có lệ hai câu. Ít nói nhảm, chạy nhanh lên đường. Tư đổ văn làm không kiên nhẫn thúc dục. Sa phu làm bộ không quá vui, nhưng vẫn là miễn cương đứng dậy vì nàng đánh xe, chỉ là ở đưa lưng về phía nàng thời điểm. Khỏe miệng không tự giác dơ lên. Gia phá phòng ở, vừa mới ở bên ngoài đàm luận hai người liền tránh ở chỗ tối, chờ nhìn đến Sa Phu sau, mấy người lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt, sau đó ngầm hiểu chiều từng người phải đi phương hướng rời đi. Đương nhiên, đây cũng là chủ nhân an bài tốt, từ nàng tô mặt ra viêm thành bắt đầu, nàng hành tung mấy đã ở bọn họ trong không chế, mặc kệ nàng cải trang thành cái dạng gì, đều sẽ không tránh được bọn họ đôi mắt. Mà Sa Phu phải làm sự, Chính là mang theo tư đồ văn làm chiều các huynh đệ chỉ dẫn phương hướng đi đến tô tử giật Vương Thượng mật chỉ hạ tô mặt chân trước vừa ly khai Vương Thượng bất an chạy nhanh viết phong mật chỉ chỉ định giao cho tô tử giật làm hắn suốt đêm mang theo xích hương đội nhân mã hỏa tốc chạy tới biên cảnh cùng phó Vũ Đình hội hợp theo sau hắn sẽ mặc khác An bài 10 vạn binh mã đi trước biên cảnh chi viện phó Vũ Đình tô tử giật thấy phụ thân sắc mặt không tốt lắm tiếp nhận mật tin sau nhìn tin thượng nội dung cũng không tự giác khẩn chú mày nay đi biên cảnh là Chính yếu chính là, hắn thật sự không yên lòng hắn tân hôn thê tử à, lúc này mới vừa thành thân không mấy liền phải tách ra. Kia chính là chiến sự, không phải một nửa tháng có thể dễ dàng giải quyết sự tình. Vương thượng ý chỉ đã hạ, người liền tốc tốc đi người. Phụ thân thấy vương thượng ý chỉ, càng nhiều ý tưởng là vâng theo, mà không phải tưởng tô tử giật những cái đó nhi tâm tư. Ta đã biết, tô tử giật liền tức khắc xoay người rời đi, thuận tay đem mật tin ở trong tay xé nát, sau đó ném vào một bên lư dương trung. Uyển Uyển vốn định đêm nay đều đã trễ thế này, tô tử giật còn không có xuất hiện, đại khái là có chuyện muốn nội, cho nên liền lo chính mình ngủ hạ. Tô tử giật buồn ý là tưởng trở về phòng cùng Uyển Uyển tư biệt, làm nàng ngoan ngoan ở nhà chờ chính mình trở về. Chính là nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã ngủ say, nhìn nàng đáng yêu dung nhan, thật sự không đành lòng đem nàng đánh thức, nhưng là lại không cam lòng liền như vậy rời đi. Vì thế liền tùy tay viết phong thư đặt ở trên mặt bàn, đem sự tình nguyên nhân đơn giản báo cho với nàng sau đó không tha ở nàng trên chán hôn môi một chút, nhẹ giọng nói, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại. xong liền không tha rời đi, chỉ là rời đi lệnh bước tương đối kiên định, không dám quay đầu lại, sợ chính mình vừa quay đầu lại liền nhịn không được tưởng đem luyện luyện cấp đóng gói cùng nhau mang đi. thật tốt quá, vương gia, ngài rốt cuộc tỉnh. Lăng phong một bộ khóc tang mặt nhìn thấy phó vũ đỉnh chuyển tỉnh nháy mắt lập tức trở nên vui mừng, nhịn không được kinh hô, sau đó một bộ cảm tạ trời xanh, cảm tạ đại địa bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm nói. Cảm ơn mà, rốt cuộc làm nhà ta vương gia tỉnh. Người nhân nên tạ vương phi cấp vương gia lưu dược, nếu là kia dược giữ được vương gia một hơi, cũng căng không đến ta tới cứu vương gia. Thiếu hiên một bên cấp vương gia băng bó miệng vết thương, một bên mặt vô biểu tình nói. Đúng đúng đúng, muốn cảm tạ vương phi, nhất định đến cảm tạ vương phi, bất quá này tạ cũng đến phiên đến chúng ta, đến lúc đó vương gia sẽ dùng vương gia phương pháp đi cảm tạ. Lăng phong hỉ cực còn không quên treo chọc nói. Sao lại thế này? Vương gia khô khốc nghẹn ngào thanh âm nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau hỏi. Trong trí nhớ, mơ hồ chỉ nhớ do giống như bị người phân tán lực chú ý mà bị đánh lén, mà lần này, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, may mắn hắn cường chống ăn mặt nhi cấp thuốc trợ tim, lúc này mới có chi giác. Thương vương gia đào thượng có độc, tuy rằng vương gia thể chất có thể chống đỡ sở hữu độc tố, nhưng là kia độc tố quá mức mãnh liệt, cho nên ngay từ đầu vương gia cũng trúng chiêu, mới đưa đến địch nhân có cơ hội thương tổn ngài, hiện giờ đã không có đáng ngại. Chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng là được. Thiếu hiên băng bó hảo miệng vết thương nhẹ giọng nói, "Buồn Vương hôn mê đã bao lâu?" Hơi chút hòa hoán một chút, Phó Vũ Đình lúc này mới thích đứng ra tiếng nói, "Hồi vương gia, ngài hôn mê có 7." Lăng Phong đúng sự thật đáp lại, chỉ là sắc mặt biến không tốt lắm. "7? Chiến sự như thế nào?" Phó Vũ Đình đột nhiên động tác trọng đại ngồi dậy, nhưng là bởi vì ngực miệng vết thương liên lụy đau đớn, làm hắn suy yếu lại ngã xuống. "Hồi vương gia, ngài bị thương lúc sau" Ninh quốc binh mã như là nổi điên giống nhau bất kể phí tổn chiều chúng ta tiến công, bọn họ dùng biện pháp, đơn giản là thương bên ta 1000, tự tổn hại cũng có 800, nhưng cho dù như vậy, chúng ta người cũng thắng không nổi bọn họ như thế điên cuồng không muốn sống tiến công, cho nên, Nghiệp Thành thất thủ, chúng ta hiện giờ lui cư ở Nghi Thành, nhưng từ chúng ta lui cư Nghi Thành sau, Ninh quốc cũng không có lại như vậy tiến công, lại tưởng phía trước. Giống nhau, như là tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thiếu không dám có điều rầu rĩ. Cho nên liền đúng sự thật bẩm báo nói. Mà phó Vũ Đình đang nghe những lời này sau, sắc mặt hát trầm, khí thế đột biến, làm ở trong doanh trướng mấy người đều cảm thấy một trận lạnh leo đến xương. "Dám lấy ta biên thành, vậy chờ trả giá tương ứng đại giới." Phó Vũ Đình thanh âm rất thấp trầm, nhưng ngôn ngữ bạo nộ cảm xúc lại không cần nói cũng biết. "Điều tra ra bổn vương trung chính là loại nào độc sao?" Hồi vương gia, nếu là không có nhìn lầm, cùng vương gia lần trước sở trung chi độc giống nhau. Quả nhiên, quả nhiên là tư manh ngoảnh. Phó Vũ Đình như là đã sớm suy đoán đến giống nhau, khép lại đôi mắt, ánh mắt nguy hiểm nói: "Tuy rằng cũng không bài trừ tư thoăn thoắt cùng Ninh Quốc người cấu kết sự thật, nhưng Vương gia như thế nào như vậy khẳng định." Lăng Phong khó hiểu hỏi: Mặt Nghi Quá, buồn Vương lần trước sở trung chi độc hiếm thấy, chỉ vì kia tư thoăn thoắt vốn chính là cái độc người, nàng toàn thân huyết đều là độc tố, là trải qua trường kỳ ăn độc dược, phao độc thủy gây ra. Thế nhưng còn có loại chuyện này, người này chẳng lẽ là điên rồi sao? Nếu là độc người không thành Ngược lại bị chính mình dùng độc cấp độc chết làm sao bây giờ? Lăng phong tâm đại phung tạo. bổn vương hiện giờ chỉ là lo lắng tư vánh này độc nếu là dùng ở chiến trường phía trên, chỉ sợ đối ta quân sẽ là một đả kích trầm trọng. Phó Vũ Đình lời nói vừa ra, hai người cũng biết vương gia lo lắng chính là cái gì, rốt cuộc một cái tùy thời tùy chỗ đều có thể hạ độc người, ngươi căn bản phòng không được nàng sẽ ở địa phương nào cho ngươi hạ độc, nếu là toàn quân tới cái tập thể chúng độc, chúng ta đây bên này chẳng phải là bị Ninh Quốc Nhược đánh sao. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy loại tình huống này làm người nghĩ mà sợ. Sớm biết rằng, lần trước ở tân dân trại thời điểm mặc kệ trả giá bao lớn đại giới đều phải diệt trừ tư vánh ánh cái kia mối hoạn. Lăng phong lại một lần nhịn không được phun tào nói. Cái loại này lời nói lại có cái gì ý nghĩa? Thiếu hiên chừng hắn một cái, tức giận nói. Thiếu hiên, ngươi nhưng có cái gì biện pháp, có thể làm người sẽ không dễ dàng bị trúng độc, hoặc là, chỉ là làm người có thể phát hiện bọn họ sở thực chi vật hay không có độc. Phó Vũ Đình nhíu mày mở miệng hỏi. Thiếu Hiên trầm mặc trong chốc lát, lúc này tưởng tất cả đều là, đúng sự thật Vương Phi ở thì tốt rồi, có nàng ở, liền tính là chúng độc cũng không quan trọng, hiện giờ thật muốn hắn ở cái này thời điểm mấu chốt nghĩ ra biện pháp tới, thật đúng là có điểm gian nan. Vương ra, việc này dung ta nghiên cứu một lát, ngày trước nghỉ ngơi, sấn ninh quốc còn không có động thủ, ngày trước khôi phục thân thể. Thiếu Hiên lấy một cái đại phu thân phận cường điệu nói. Làm những cái đó tướng quân phó tướng lại đây thấy bổn vương. Bổn Vương muốn xuất ra nhanh nhất kia sẽ nghiệp thành biện pháp. Phó Vũ Đình thái độ kiên định, thực rõ ràng không có đem Thiếu Hiên nói nghe đi vào. Mà Thiếu Hiên cũng không có thật sự cho rằng Vương ra sẽ hảo hảo nghe chính mình nói, cho nên không có nhiều cái gì. Tư đổ tỷ, chúng ta ra khỏi thành là muốn hướng nơi nào chạy. Sa Phu làm bộ không biết Phương hướng hỏi. Ít nói nhảm, vẫn luôn đi phía trước đi, không được đỉnh. Tư đổ Văn Lam tức giận đáp lại, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến. Liền tính đã biết tô mạt một mình ra khỏi thành lại như thế nào, rốt cuộc nàng hiện tại sao có nhân mã, càng không biết tô mạt hiện tại người ở địa phương nào. Sa Phu biết tư đồ văn lam ở bực bội cái gì, sau đó liền nói tiếp, nghe hiện tại Ninh Quốc cùng chúng ta chiêu quốc biên cảnh không yên ổn, Đình vương gia đã phái binh đi trước biên cảnh, chúng ta chỉ cần rời xa biên cảnh là được, bên kia hiện tại nhất định không yên ổn. Sa Phu nói như là đánh thức tư đồ văn lam giống nhau, nếu Phó Vũ Đình ở biên cảnh tác chiến, mà nghe vừa mới người nó. Tô mặt nếu là lẻ loi một mình ra khỏi thành, nghĩ đến không phải phó Vũ Đình ở biên cảnh ra chuyện gì, chính là nàng ở viêm thành ngốc không an tâm muốn đi biên cảnh tìm phó Vũ Đình, mà vì hạ thấp nàng tồn tại cảm, cho nên mới lựa chọn độc thân đi trước, rốt cuộc hảo giấu người thay mắt. Nếu như tỷ lời nói, chỉ cần đang đi tới biên cảnh trên đường kiếp sát tô mặt liền có thể, mà nàng vì không bị người phát hiện, nhất định sẽ không lựa chọn đi quan đạo, cho nên, cũng là yên lặng nói mà lại là đến biên cảnh tức gần. Liền nhất định có thể nhanh chóng sớm đến tô mặt rơi xuống. Sa phu, chúng ta đi bên cạnh, ven đường không đi quan đạo đường đi. Tư đổ văn lam vẻ mặt đắc ý phân phó nói. Được rồi. Sa phu khỏe miệng cười dương càng thêm tùy ý, liền chờ nàng đầu góc thông suốt ra này phiên lời nói tới. Bất quá, liền tính nàng không thể tưởng được điểm này, chính mình cũng sẽ nghĩ cách đem nàng hướng con đường này thượng mang. Tô mặt rời đi vương cung sau, thay đổi một thân bình dân quần áo, sau đó hơi chút giả dạng một chút. Hiện tại duy nhất tiếp nối chính là, lúc trước không có củng sư phó học tập thuật dịch dùng, nếu không, chính mình liền tính là quang minh chính đại rời đi cũng sẽ không có người phát hiện cái gì. Hiện giờ vừa lúc là nửa đêm, bên người lại một người đều không có, bất quá còn hảo có trần công công cấp eo bài, ít nhất ra khỏi thành môn là không thành vấn đề. Nàng mới ra cửa thành, cưới ngựa đi ở chỗ tối thời điểm liền thấy một người cưỡi khoái mãi nhanh chóng rời đi, chợt liếc mắt một cái thời gian tổng cảm thấy người nọ có chút quen mắt. Chỉ là buổi tối ánh sáng không tốt lắm, cho nên cũng không quá xác định. Nhưng là cái này không phải chính mình hiện tại quan tâm sự tình, hiện tại cần phải làm là chạy nhanh đuổi tới bên cạnh, cũng không biết Phó Vũ Đình hiện tại tình huống thế nào. Người nhưng nhất định phải chống đỡ, ít nhất phải chờ tới ta tới mới được. Dọc theo đường đi, Tô Mạt luôn có chút tâm thần không yên cảm giác, không biết là bởi vì đuổi đêm lộ, vẫn là chính mình quá mức mẫn cảm, tổng cảm thấy phía sau có người ở đi theo chính mình. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình là bí mật ra khỏi thành, liền tính thực sự có người theo dõi cũng nên là vương thượng phái tới người, hẳn là không có việc gì đi. Tuy rằng trong lòng không quá xác định, nhưng là nàng đi trước mục tiêu lại vẫn như cũ thực xác định. Con đường này vẫn luôn đi, đến là càng ngày càng quen thuộc, cẩn thận ngẫm lại mới nhớ lại, này còn không phải là đi mặc lan các lộ sao. Tựa hồ cũng có thật lâu cũng chưa gặp qua thượng quan trạch, lần trước làm chi ân đi tìm tới quan trạch tới hỗ trợ, kết quả lại biết được nàng không ở nơi này giống như đi làm chuyện gì. Không biết vì sao, Tô Mạc hiện tại trong lòng nghĩ, nếu là có thể kéo lên thượng quan trạch cùng nhau lên đường, dọc theo đường đi cũng sẽ có cái bảo đảm. Chỉ là loại này ý tưởng vừa ra thời điểm, Tô Mạc liền gõ một chút đầu mình, thậm chí có chút không thể tưởng tượng, cảm thấy chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, nàng đuổi kịp quan trạch cũng không có biết, chỉ là được đến quá hắn vài lần không cầu hồi báo trợ giúp, mà mỗi một lần trợ giúp đều làm hắn tiêu pha không ít. Chính là không biết vì sao chính mình đối hắn ỉ lại lại ở có yêu cầu thời điểm liền sinh thành, hơn nữa vẫn là một loại tự nhiên mà vậy cảm giác. Với lúc mặc lan các phía sau đường núi cũng là tương đối thời điểm đi thông biên cảnh địa phương, tuy rằng lộ không tốt lắm đi, nhưng là lại so với so gần, ít nhất ly tiếp theo tòa thành tương đối gần, có thể hữu hiệu ngắn lại thời gian. Đã có thể ở nàng lên núi lộ thời điểm, có hai người không biết khi nào, rõ ràng xuất hiện ở sau người. Nhưng là xem kia hai người cũng không có muốn làm thương tổn chính mình ý tứ, chỉ là đơn thuần đi theo phía sau, không gần không xa. Điểm này làm Tô Mạt thực không an tâm, nhưng là nghĩ đối phương cũng không có phải đối chính mình bất lợi, cho nên cũng liền không có chủ động đi treo chọc bọn họ. Duy Nhất Hảo một chút ý tưởng chính là, không chừng bọn họ là vương thượng phái tới bảo hộ chính mình người đâu. Nghĩ như vậy, cũng liền cảm thấy an tâm không ít. Chỉ là phía sau tổng có thể nghe được bọn họ lầm nhầm lầm nhầm thanh âm truyền đến. Sau đó liền nghe được có xe ngựa chậm rãi tới gần thanh âm. Theo xe ngựa tới gần, kia hai người nhìn nhau liền trực tiếp gần thân ở bóng đêm hắc ám chỗ. Sau đó tô mặt cho rằng nhìn đến biến ma thuật giống nhau, hai người liền như vậy hư không tiêu thất. Xe ngựa tới gần làm tô mặt có chút nghi hoặc, này nửa đêm lại là rừng núi hoang vắng, ai còn hướng này đi. Tò mò cưới ngựa tránh ở chỗ tối, sau đó liền thấy một cái quen thuộc gương mặt ở vén lên xe ngựa mảnh khi ánh vào mi mắt. Thế nhưng là tư đổ văn làm, nàng không phải bị bắt sao? Tô mạt, ta biết ngươi liền ở phía trước, đi ra cho ta. Tư đổ văn lam ở tới trên đường liền nhìn đến tô mạt, thân ảnh của nàng liền tính hóa thành cho nàng đều nhận thức, cho nên nàng ý bảo sa phu ra roi thúc ngựa đuổi tới nàng phía sau tới, đều gào hô. Trước 312 giết nàng. Tô mạt mới không nốc, hiện tại cũng không phải là ở tư Đồ văn lam trên người lãng phí thời gian thời điểm, trước mặt kệ nàng là như thế nào ra tù, liền nàng lập đi lập lại nhiều lần cho chính mình tìm phiền toái tư thế, liền biết nàng tìm chính mình không phải chuyện tốt. Cho nên vẫn là đi trước vì mau Thấy tô mặt bên kia có động tĩnh Sau đó mới nghe được có tiếng vó ngựa bước qua thanh âm Đáng chết Thế nhưng còn dám chạy Sa phu cho ta đuổi theo nàng Tư đổ văn làm kêu gạo tàn nhẫn phân phó nói Ngươi Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì Nếu là làm không tốt sự tình Ta cũng sẽ không giúp ngươi Bằng không chính ngươi giá xe ngựa hảo Sa phu cố ý làm bộ người thành thật không dám nghe nàng phân phó bộ giáng Yên tâm Nàng chính là ta bạn cũ ta chỉ là muốn đuổi theo thượng nàng ôn chuyện thôi. Tư Đồ Văn Lam khỏe miệng khẽ nhếch, ta lẩm cẩm nhìn tô mặt rời đi phương hướng. Muốn chạy, lần này ta xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Này vùng hoang vu Giá Lâm, bất chính là sát Tha Hảo địa phương sao? Vậy là tốt rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đuổi theo nàng, không chừng nàng về sau còn có thể giúp ngươi. Sa Phu một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, sau đó khẽ nhếch khỏe miệng, đưa lưng về phía Tư Đồ Văn Lam bắt đầu ra xe ngựa. Tuy rằng là xe ngựa. Nhưng bởi vì Sa Phu rưỡi tay không tồi, cho nên thực mau liền đuổi theo phía trước Tô Mạt, sau đó Sa Phu tùy tay bắn ra một đạo ám khí vừa lúc đánh vào trên chân ngựa, sau đó Tô Mạt mã bởi vì ăn đau, hơn nữa tốc độ có chút mau, cho nên liền mã dẫn người cùng nhau té ngã trên mặt đất. Gặp, Tô Mạt mắt thấy mã về phía trước quăng ngã đi, tận khả năng đem chính mình thường tổn hàng đến thấp nhất, còn là bị quăng ngã đi phía trước lăn vài vòng. Ta xem còn hướng chỗ nào chạy. Tư đổ văn lam nhanh chóng xuống ngựa, đi đến tô mạt trước mặt, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng nhìn nàng, nhưng trong mắt lại tràn đầy phẫn hận. cô nương, ngươi có phải hay không nhận sai người? tô mạt hạ giọng, buông xuống đầu nói. tư đồ văn làm căn bản là không cho nàng hồ cơ hội, tiến lên nâng lên nàng cằm, ngươi chính là hóa thành cho ta đều nhận thức. nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, như là muốn đem tô mạt cấp ăn tươi nuốt sống giống nhau. tô mạt biết chính mình là không thể gạt được, thấy nàng cũng là một người, liền thuận tay lấy ra một cây ngân châm thứ hướng tay nàng trưởng. A Tư đổ Văn Lam ăn đau một chút thu hồi tay, phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng nói: Tiện Nhân, ngươi làm hại ta thảm như vậy, ta nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng tô mạt mới sẽ không đứng ở tại chỗ nghe nàng vô nghĩa, ở tay nàng thu hồi thời điểm, nàng liền lập tức đứng dậy chiều chỗ tối chạy tới. Cũng không biết vì sao, mới vừa đứng lên còn chưa đi hai bước, trên đùi đột nhiên bị thứ gì đánh trúng, không có sức lực liền lại té lăn trên đất. Tiện Nhân, ta làm ngươi trốn. Tư đổ văn lam phản ứng lại đây đổi theo nàng chính là hung ác một cái tắt đánh vào trên mặt nàng. Tô Mạt phản ứng lại đây mới phát hiện, tư đổ văn lam không phải một người, vừa mới rõ ràng là có người ở đánh lén chính mình, mà người kia cũng chỉ có thể là cho tư đổ văn lam đánh xe xa phu. Xem ra, hôm nay là khó thoát một kiếp. Tô Mạt căn bản không thèm để ý kia một cái tát, thay vẻ mặt thanh lệnh ánh mắt nhìn trầm trầm nàng nói, người muốn thế nào? A, hiện tại nhưng thật ra không trang cũng không chạy, là nhận mệnh sao? Tư đổ văn lam ngạo mạn trào Phúng nói, ta là tự cấp ngươi cuối cùng vài lần hợp. A, ngươi, cho ta cơ hội. Yên tâm, ta tuyệt đối không cần, ngươi còn tưởng rằng bên cạnh ngươi có phó vũ đỉnh có thể giúp ngươi giải quyết phiền tại sao. Lần này, ai đều không giúp được ngươi. Tư đổ văn lam không biết từ nơi nào nào một phen truy thủ, lạnh leo ở tô mặt trước mặt lung lay vài cái. Cho nên, ngươi dám như vậy tiêu ngạo, đơn giản là cùng địch quốc người cấu kết, phải không? Kỳ thật tô mạt cũng là lung tung suy đoán. Chỉ là tưởng loạn một chút tư đổ văn lam một tấc vông, hảo cho chính mình tranh thủ điểm chạy trốn thời gian. Bởi vì, nếu là nàng nhớ không lầm nói, phía trước không xa chính là mặc lan các sao đuối, nơi đó nhất định có thượng quan trạch người bắt tay, chính mình tới chiêu quốc thượng quan trạch nhiều như vậy thứ, tin tưởng những người đó hẳn là nhận thức, cho nên, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Ngươi hổ cái gì, cái gì cùng địch quốc người cấu kết, ta nói cho ngươi, hiện tại mặc kệ ngươi cái gì cũng chưa dùng, ngươi mơ tưởng kéo dài thời gian. Tư đồ Văn Lam một chút cũng không hoảng loạn bộ dáng, bất quá nàng kia lời nói sắc thật làm nàng trong lòng kinh ngạc một chút, chỉ là tưởng tượng đến nơi đây hẻo lánh ít dấu chân người, không ai xuất hiện, liền tính là nàng giết Tô Mạt lại có ai biết đâu. Tô Mạt cũng không nghĩ tới Tư đồ Văn Lam có thể như vậy chấn định, thế nhưng một chút đều không có vì chính mình nói sợ động, nhất thời cảm thấy việc này sắc thật có chút khó giải quyết. Nhưng Tư đồ Văn Lam căn bản là không cho nàng cơ hội, cầm truy thủ chiều nàng dựa vào càng gần. Tư đồ Văn Lam Người tốt nhất không hảo sang vậy, ngươi có thể gánh vác thương tổn ta hậu quả sao?" Tô Mạt đua một phen nói, "Không phải nàng không nghĩ động thủ, là vừa rồi người nọ đánh lén kia một chút, làm nàng chân đột nhiên không có sức lực, liền hoạt động đều khó, càng đừng chạy trốn. Hậu quả, còn có cái gì hậu quả có thể so sánh ở Nam Âm Vũ ở ngực nhà tù ngốc càng đáng sợ, còn có cái gì hậu quả có thể so sánh chết còn đáng sợ? Ta đã là chết quá một hồi người, ngươi cho rằng ta còn sẽ để ý cái gì sao?" Tư đổ văn lam có chút ma trứng, ngươi có biết hay không ta ở nhà tù quá chính là ngày mấy. Ngươi có biết không nhiều như vậy ta ở kia trong phòng giam là như thế nào vượt qua. Tư đổ văn lam việt việt kích động, trên tay trủy thủ mắt thấy tới gần tô mặt gương mặt. Ta ở nơi đó mỗi một khắc đều giống ở địa ngục giống nhau dày vò. Ta không ăn qua một đốn cơm no, không đổi quá một thân xinh đẹp quần áo, còn muốn ở kia thanh tuổi hơn địa phương như con kiến cầu sinh. Ta từ đến đại, thân phận tôn quý, khi nào chịu quá loại này bị khuất. Mà hết thể này nguyên nhân đều là ngươi, tất cả đều là ngươi. Tư Đồ văn làm có chút mất không chế chỉ trích tô mạn, nếu không phải ngươi, vương gia như thế nào liền liếc mắt một cái đều không xem ta, ta ra ngoài du học chỉ vì làm chính mình càng thêm ưu tú, càng có thể xứng đôi vương gia, nhưng ngươi đâu. Đi ngang qua ở ta cùng vương gia chi gian, còn làm hại vương gia thế nhưng đối ta như vậy xa cách, thậm chí vì ngươi không tiếc muốn ta mệnh, này hết thể đều là ngươi sai, chỉ có ngươi biến mất, vương gia mới có thể chân chính thuộc về ta. Tư đổ Văn Lam cầm chùy thủ ở tô mặt trên má khoa tay múa chân, đều là ngươi này Trương Hổ Mị mặt câu dẫn vương gia. Nếu là đã không có gương mặt này, ta đảo muốn nhìn, vương gia còn dám không dám con mắt xem ngươi liếc mắt một cái. Tư đổ Văn Lam hung ác một đao trực tiếp đem tô mặt gương mặt cắt qua, đau đớn cảm giác làm tô mặt nhịn không được hít hà một hơi, lại còn có có thể cảm giác được rõ ràng máu chảy ra xẹt qua gương mặt cảm giác nóng bỏng lại đau đớn. Tư đổ Văn Lam, ngươi đủ rồi. Tô mặt nghe xong nàng nửa vô nghĩa còn phải bị nàng như thế thương tổn, thần sắc cũng trở nên có chút lánh lấm, ngay cả nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo đến sương lạnh leo. Đại khái là tô mặt ở phó vũ đình bên người ngốc lâu rồi, thế nhưng cũng học xong trên người hắn cái loại này khí chất, làm tư đổ văn lam nói là có trong nháy mắt chính lang. Ngươi luôn mồm người như vậy đều là bái ta ban tặng, kia xin hỏi ngươi, nếu là không có ta tồn tại, ngươi cho rằng vương ra liền sẽ con mắt xem ngươi, ngươi lấy du học sự tình coi như lấy cớ Trên thực tế chính là ngươi tự ti không dám chính diện đối mặt vương gia, thử hỏi một cái tự ti người có cái gì tư cách người khác đoạt đi rồi ngươi hết thảy, húng chi, ngay lúc đó thời cuộc, vương gia bên người liền tính không phải ta, cũng tuyệt đối không phải là ngươi, cho nên ngươi hiện tại làm ớn. Đem ngươi vô năng cùng tự ti đều gia tăng đến ta trên người. Là ai cho ngươi dũng khí dám như vậy đối ta, vứt bỏ ta đỉnh vương phi thân phận không, ta tốt xấu cũng là phụ quốc công đích nữ, mà ngươi bất quá là hầu phủ đã từ bỏ nữ nhi. Rốt cuộc lại là ai cho ngươi dũng khi dám đến nơi này tìm ta phiền thoái Ngươi có nghĩ tới hậu quả sao Tô mặt thanh thanh trách cứ nói Chủ yếu là hiện tại trừ bỏ lời nói Nàng cái gì đều làm không được Cũng nói không biết kia sa phu rốt cuộc là như thế nào làm được Một cái ám khi đánh vào trên người thế Nhưng làm cái kia toàn thân chậm rãi đã không có hành động năng lực Chẳng lẽ là chúng đầu Đáng chết, hiện tại tay cũng không động đậy Cũng không thể cho chính mình tra một chút À, nghe nàng hồ a. Tư đổ văn lam chảo phúng cười lạnh một tiếng, hậu quả, ngươi cho rằng chuyện tới hiện giờ, đã hai bàn tay trắng ta còn sẽ để ý hậu quả sao. Ta hiện giờ duy nhất ý tưởng chính là nhiên ngươi đi tìm chết, làm ngươi chết không toàn thời. Tư đổ văn lam như là nổi điên giống nhau đem chủy thủ nhanh trong thứ hướng tô mạt bà bay. Bởi vì nàng chưa từng dùng quá binh khí, cho nên cũng không biết nơi nào là vết thương trí mạng, tổng cảm thấy có thể nhìn đến tô mạt liền như vậy chết ở chính mình trước mặt cũng là tốt. Tô mạt đau cứ như vậy ngã trên mặt đất. Mà nàng hiện tại lại một chút đánh trả năng lực đều không có. Không được, ta không thể chết được ở chỗ này, ta còn không có nhìn thấy Phó Vũ Đình, còn không biết hắn có phải hay không an toàn, tuyệt đối không thể chết được ở cái này điên nữ nhân trên tay. Nàng muốn chạy trốn, chính là còn vô chi giác thân thể hiện tại liền hoạt động một chút đều khó, cũng không biết tư đổ văn lam thứ chính là địa phương nào, thực mau nàng liền không có chi giác. Tư đổ văn lam nhìn tô mà suy yếu chậm rãi nhắm mắt lại, hương phấn thiếu chút nữa hoan hô lên, nàng đã chết. Nàng rốt cuộc đã chết, che ở ta trước mặt người rốt cuộc đã chết, thật sự là quá tốt. Không được, không thể liền như vậy buông tha nàng, tư đổ văn lam tựa hồ còn chưa hết giận lại ở tô mặt một khắc khuôn mặt thượng cắt một đao, nàng kia hung ác bộ dáng ở xa phu xem ra đều có chút kinh tủng. Nữ nhân, thật tàn nhẫn. Nam nhân muốn ngươi chết, bất quá là một đao giải quyết, nhưng nữ nhân muốn ngươi chết, quá trình đều phải thống khổ bất kham. hắn biết, tô mặt lúc này nhất định vẫn là có chi giác. Chỉ là mất máu quá nhiều thêm không thể nhúc nít thôi. Cũng thế, chỉ cần hoàn thành chủ nhân công đạo sự tình là được. Sa Phu, ngươi lại đây cho ta hỗ trợ. Tư đổ Văn Lam cầm chùy thủ bộ dáng giống cực lâm ngục các quỷ, vẻ mặt uy hiếp nhìn chầm chầm Sa Phu nói. Sa Phu làm bộ bị kinh hoách đến bộ dáng, đầu lươi thắt nói, cô, cô, cô nương, ngươi, ngươi này, ngươi đây là giết người sao? Lại đây, nếu không, ta liền ngươi một khối xác. Tư đổ Văn Lam lại hung ác uy hiếp nói. Đừng. Đừng, ngươi đừng giết ta, ngươi cái gì ta đều làm, chỉ cầu ngươi phóng ta một con đường sống. Sa Phu run sợ đi tới, tâm cẩn thận nói. Yên tâm, tốt xấu ngươi cũng giúp quá ta, chỉ cần ngươi nghe ta phân phó, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tư đổ văn Lam ý bảo hắn đem tô mặt bế lên tới, phía trước cách đó không xa chính là huyền nhai, ngươi đem nàng ném tới huyền nhai bên cạnh liền có thể đi rồi. Sa Phu vừa nghe, vội vàng bế lên tô mặt đi theo tư đổ văn Lam hướng huyền nhai bên cạnh đi đến thuận mắt nhìn hạ tô mạn có thể là bị huyết mơ hồ mặt đã thấy không rõ nàng nguyên lai like bộ dáng hiện tại trừ bỏ thấm người cái gì cảm giác đều không có trật trật trật đáng tiếc đem nàng còn tại trên mặt đất liền chạy nhanh lăn ở ta hối hận buông tha người phía trước tư đồ văn lam cảnh cáo nói xa phu một khắc cũng không dám trì hoãn đem tô mạn đặt ở trên mặt đất sau nhanh như chớp liền chạy không ảnh bất quá hắn cũng không có rời đi mà là tránh ở chỗ tối chờ xem cái này điền của nữ nhân kế tiếp còn muốn làm cái gì Bất quá canh giờ này vừa vặn tốt, bởi vì hắn đã nghe được động tinh chiều bên này chạy tới. Hắn đem chính mình bí ẩn hảo, mắt thấy một đám người từ chính mình bên người đi qua. Ta biết ngươi còn chưa có chết ấu, cho nên, ta phải cho ngươi nỗ lực hơn, làm ngươi mau chóng đi gặp Diêm Vương. Tư đổ Văn Lam, liền nhấc chân một chân đem tô mặt đá lạc thuyền ngay. Không cần. Một cái bén nhọn thanh âm hô lên, tư đổ Văn Lam vừa mới đắc ý mặt ở trong nháy mắt biến có chút hoảng loạn. Sau đó liền nhìn đến mười mấy người xuất hiện ở chính mình trước mắt, sau đó không biết người nào đột nhiên một chân đá hướng chính mình, liền kém như vậy một chút, Tư Đồ Văn Lam cũng bị này một chân cấp đá lạc huyền nhai. Vương Phi chi ngộ ghé vào huyền nhai biên, nhưng phía dưới trừ bỏ bên ngông vô bờ hác cam cái gì đều nhìn không tới, nàng thương tâm nước mắt chảy xuống dưới, sau đó hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ Văn Lam, rút kiếm chuẩn bị thứ hướng nàng. Dương tay, một thanh âm ngăn cản nàng động tác, người tới không phải người khác. Đúng là kinh triệu doãn Tôn Mạnh Chi. Tư đồ Văn Lam kinh hoàng muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện chính mình đã bị người cấp vây quanh. Tư đồ Văn Lam. Người thế nhưng trốn ngủ. Tôn Mạnh Chi không thể tin tưởng nhìn chằm chằm nàng. Hôm nay bạch thời điểm chính mình tận mắt nhìn thấy đến ở nhà tù chung tự sát Tư đồ Văn Lam thi thể, còn bị hầu phủ hầu ra cấp lánh đi trở về. Hiện giờ xem ra, sự tình không đơn giản a Đại nhân, nàng giết Vương Phi, tội phải làm chu sát. Chi ngộ thống hận nói, là nên sát. Nhưng là nên như thế nào sát, nên giết bao nhiêu người, liền không khỏi chúng ta tính. Tôn Mạnh Chi chiều phía sau vung tay lên, người tới, đem người mang về, chờ nàng trốn ngục sự tình bị điều tra rõ sau, giao tử vương thượng tự mình định đoạt. Không được, các ngươi không thể đi, nàng giết vương phi, hiện giờ mặc kệ sinh tử, đều phải đem vương phi từ đáy vực cứu đi lên. Chi ngỗ ngăn đón Tôn Mạnh Chi nôn nóng nói. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được vương phi, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tôn mạnh chi ngữ khí trầm trọng, cái này mấu chốt thượng vương phi xảy ra chuyện, nhưng nên làm thế nào cho phải? Chỉ là kỳ quái chính là, rốt cuộc là người nào thông chi ta kinh triệu doãn người có đào phạm ở chỗ này đuổi giết vương phi, lúc ấy chính mình còn ở trong cung gặp mặt vương thượng, vương thượng ngay lúc đó biểu tình liền có chút không thích hợp, lập tức làm ta phái người tới tra cái đến tận cùng, xem ra trở về đến cùng vương thượng tình hình thực tế, kinh triệu doãn người cùng chi ngộ ở đáy vực tìm cả đêm, rốt cuộc tìm được vương phi thi thể. Nhưng vương phi mặt bị tư đổ văn lam cấp hủy một chút nguyên lai dấu vết đều không có, làm chi ngộ thiếu chút nữa muốn lấy chết tạ tội. Vương thượng càng là vô cùng đau đớn, nhất lo lắng chính là, nếu là đình nhi biết mặt mặt xảy ra chuyện tin tức nhưng nên làm cái gì bây giờ, cố tình có việc ở cái này mấu chốt thượng. Vương thượng, tư đổ văn lam trốn ngục một chuyện có kỳ quạc, còn thỉnh vương thượng dung vi thần tế cha, việc này sau lưng, chỉ sợ không thể thiếu hầu phủ người quay phá. Bọn họ lúc trước đối với tư Đồ Văn Lam bị mong tử hình khi thái độ quá mức lãnh đạm. Cha, lập tức cha, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tư đổ Văn Lam cần thiết chết, cần thiết chết. Vương thượng lần này là thật sự tức giận rồi, lạnh giọng đối tôn mạnh chi quát. chương 313 có tân tin tức. Tô Mạt bị ám sát tin tức thực mau ở viêm thành bị truyền thai, nhưng là vương thượng bổn ý là không muốn lúc này lộ ra việc này. Phủ quốc công bên kia thu được tin tức sau mang theo phu nhân vội vội vàng vàng đuổi tới trong cung. Bọn họ căn bản là không muốn tin tưởng hảo hảo nữ nhi như thế nào không có liền không có. Vương thượng, nhà ta mạt mặt đâu? Phu quốc công đầy mặt tăng thương, nhìn thấy vương thượng đều không kịp hành lễ liền cấp bách hỏi. Vương thượng vừa thấy hai người chưa kinh truyền triệu liền tư xông vào cung, tuy rằng hành vi nhưng mực, nhưng lại cuối cùng là về tình cảm có thể tha thứ, liền không có cùng hắn so đo những chi tiết này, sau đó phân phó trần công công dẫn bọn hắn đi gặp mặt mặt. Quốc công đại nhân, ngài thỉnh. Trần Công Công cũng là vẻ mặt sầu bi ở phía trước dẫn đường. Quốc công phu nhân khẩn trương bắt lấy quốc công ống tay áo, trong lòng thấp thỏm không biết nên như thế nào cho phải, duy nhất tâm nguyện chính là, cái kia thi thể không phải nữ nhi. Nhưng Trần Công Công đem hai người đưa tới sắp đặt thi thể giờ địa phương dừng bước chân, chính mình cũng là không có dũng khí lại đi đối mặt vương phi kia phó thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Phu quốc công cái gì trường hợp chưa thấy qua, nhưng mặc dù là như vậy, lúc này hắn cũng không có đẩy ra này phiến môn dũng khí. Đến lúc đó quốc công phu nhân, nàng gấp không chờ nổi tưởng xác định, bên trong nhiệm đế có phải hay không thật là chính mình nữ nhi, cho nên ở phụ quốc công do dự thời điểm, nàng trực tiếp đẩy cửa ra, đập vào mắt đó là một ngụm tơ vàng gỗ nam khắc hoa quan tài. Nàng run rẩy đi qua đi, cổ đủ lớn nhất dũng khí đi xem quan tài chung người. Chỉ kia liếc mắt một cái, nàng liền thống khổ một hơi vận lên không được, thiếu chút nữa liền ngất qua đi. Phụ quốc công lại đây đỡ nàng, cũng thấy được nằm ở quan tài chung tha bộ dáng đao đặt tại trên cổ thời điểm đều không có khóc một chút hắn, lại vào lúc này chảy xuống nước mắt. Ta đáng thương nữ nhi A, đây là cái nào giết làm ra loại này tạo nghiệt sự A quốc công phu nhân thống khổ khóc lóc kể lệ. Một chút ngày thường dịu dàng hình tượng đều không có, thương tâm quá độ bùi tóc tán loạn đều chưa từng phát giác. Phu quốc công cố nén trụ trong lòng đau, nhưng nước mắt hận lại là một chút cũng không thể so phu nhân biểu hiện thiếu. Hắn gắt gao ôm phu nhân, biết nàng thân mình không tốt, không nghĩ nàng lưu tư quá nặng, rốt cuộc. Nữ nhi thủ còn chờ chúng ta đi báo. Lao ra, chúng ta đang thương nữ nhi, tuyệt đối không thể liền như vậy bạch bạch chết, ngại nhưng nhất định phải vì nàng báo thù A Quốc công phu nhân khóc lóc kể lời nói. Phu nhân yên tâm, thương tổn mạt mạt người, ta tất làm nàng trả giá gấp trăm lần đại giới. Phu Quốc công an ủi nói, tin tưởng vương thượng đối mạt mạt sự sẽ có định đoạn, ta trước mang người về nhà. Trên thực tế, Quốc công không hy vọng Phu nhân quá mức khó chịu thống khổ, cho nên muốn làm nàng về trước gia tu dưỡng, sự tình phía sau. Chính mình biết nên làm như thế nào. Hiện giờ vương ra ở biên cảnh, mà tô tử giật vừa mới đi trước biên cảnh, mặt mặt đã bị người như thế tàn nhẫn giết hại, nếu là không có mưu kế sự, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ta không đi, ta muốn ở chỗ này bồi mặt mặt, phu nhân đẩy ra quốc công, sau đó ghé vào quan tài thượng, tuy rằng nữ nhi mặt thực dữ tợn, thực đáng sợ, nhưng nàng vẫn như cũng là chính mình yêu thương nữ nhi, nàng không sợ hãi dối tay đi đụng vào nữ nhi mặt, như là ở hống ngủ say hài tử giống nhau. Động tác mềm nhẹ tâm, nàng một người ngốc tại nơi này khẳng định sẽ sợ hãi, ta bồi nàng, nàng có thể an tâm một ít. Quốc công thấy phu nhân như thế, cũng không hảo cường sắp sửa người lôi đi, hảo, ta làm người lại đây bồi người cùng nhau bồi mặt mạng. Hắn liền xoay người ra cửa, vừa quay đầu lại liền nhìn đến dương lạnh thiên cầm còn có chi ngộ đều vẻ mặt thống khổ quỳ trên mặt đất, như là muốn dùng lời này tổng phương thức chuộc tội giống nhau. Phu quốc công xem các nàng sắc mặt cũng không có quá hảo, cũng không có làm cho bọn họ lên. Chỉ là lệnh nhặt từ bọn họ bên người đi qua. Nữ Nhi Ngoan, đừng sợ, mẫu thân sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bồi ngươi." Quốc công phu nhân mềm nhẹ thanh âm, chỉ là vừa dứt lời, nước mắt cũng đi theo không tự giác chảy xuống dưới. Bên ngoài quý ba người nghe được lời này, càng là ngăn không được chảy xuống nước mắt. Hàm Sương bực bội đứng lên, mặt vô biểu tình chuẩn bị rời đi. "Ngươi muốn đi đâu nhi?" Chi Ngộ ngăn lại nàng đau kịch liệt hỏi. "Ta muốn giết Tư đổ Văn Lam, sau đó cấp Vương phi trốn cùng." Hàm sương mặc kệ chi ngộ ngăn trở, lập tức rời đi. Từ từ, ta cùng ngươi cùng đi. Thiên cầm vốn tưởng rằng chi ngộ sẽ khuyên một chút hàm sương không cần xúc động, không nghĩ tới các nàng đầu góc nóng lên thế nhưng đều là giống nhau ý tưởng. Không được, các ngươi không thể đi. Thiên cầm ngăn trở nói. Ngươi không nghĩ vì, vì Vương Phi báo thủ liền tại đây thủ, có chúng ta là đủ rồi. Hàm sương vẫn như cũ mặt vô biểu tình, hoàn toàn không màng thiên cầm ngăn trở. Các ngươi bình tĩnh một chút hiện tại liền tính giết Tư Đồ Văn Lam cũng cứu không trở về Vương Phi Thiên cầm khóc giống nói chẳng lẽ các ngươi không kỳ quái Tư Đồ Văn Lam rõ ràng bị phán tử hình nhưng vì sao sẽ đột nhiên ra tù lại vì sao sẽ đột nhiên tiếp cận Vương Phi ở Vương Phi âm thầm rời đi Viêm Thành thời điểm đi đánh chết Vương Phi chẳng lẽ các ngươi cảm thấy đây là nàng một người có thể hoàn thành sự sao nếu là chỉ giết nàng là có thể giải quyết vấn đề ta tuyệt đối sẽ không ngăn các ngươi nhưng nếu là chỉ giết Tư Đồ Văn Lam kia sau lưng trợ giúp nàng Sai xử nàng thường tổn vương phi người đâu. Các ngươi là tính toán như vậy vương tha sao. Vương phi sự tình phát sinh sau, không nghĩ tới lý trí nhất người thế nhưng là luôn luôn gặp chuyện liền ái khóc thiên cầm. Hai người suy xét một chút thiên cầm nói, cảm thấy có đạo lý. Hảo, chúng ta không giết nàng, nhưng chúng ta muốn đi hỏi rõ ràng nàng sau lưng người. Chi ngộ cùng hàm xương hai người nhìn nhau vẫn là không màng thiên cầm ngăn trở rời đi. Thiên cầm biết, chính mình mặc kệ cái gì đều ngăn không được các nàng, đáng giận nàng không có bọn họ thân thủ. Không thể giúp Vương Phi báo thủ, hiện giờ chỉ có thể lặng lặng thủ tại chỗ này, làm Vương Phi không đến mức quá cô đơn. Vương Thượng, Lao Thần yêu cầu một công đạo. phu Quốc công hai lời không phải vọt vào ngự thư phòng tìm Vương Thượng chất vấn.